Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tên sách, Trọng sinh quý nữ Dương Thành Tác giả, Bình Yên một đời Văn án Kiếp trước xuyên thành quý nữ Một tay hảo bài bị nàng đánh thành lại bài Cuối cùng chết không có chỗ chôn Tái thế trọng sinh, hết thể về tới khởi điểm Thế ra hào môn, cha mẹ yêu thương ca ca sủng lịch, còn nhiều tặng một cái không gian Như vậy ngày lành chạy đi đâu tìm 001. một ly rượu độc xuống bụng một loại kịch liệt quặn đau cảm ở triệu trường ca trong bụng đánh úp lại ý thức ở dần dần phát tán một giọt nước mắt chậm rãi từ nàng khoe mắt chảy xuống nàng còn không muốn chết rồi lại không thể không chết dần dần mà triệu trường ca chỉ cảm thấy có mùi máu tươi từ trong cổ họng tràn ra đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị pha khai một đạo cao dài thân ảnh đứng ở ngoài cửa đương nhìn đến bên trong cảnh tượng khi lập tức vọt tiến vào nam nhân nhịn không được đều trường ca Nam nhân thanh âm mang lên một tia run rẩy, đối với trước mắt hết thảy, hiện có chút vô thố. Nhìn nam nhân kia nôn nóng gương mặt, triệu trường ca vẻ mặt hờ hững nàng đều sắp chết, còn như vậy làm bộ làm tịch, nàng chỉ cầu, nếu có kiếp sau, không bao giờ muốn gặp được trước mắt người này. Không nói một câu, triệu trường ca ở nam nhân trong lòng ngực chậm rãi mất đi hơi thở. Triệu trường ca có chút mờ mịt mà nhìn nam nhân ở dưới ôm chính mình không thể tin tưởng bộ dáng, theo sau dần dần mà bình tĩnh xuống dưới. Tự dễ cười. Lúc này đây là thật sự đã chết đi. Đúng vậy, nàng là sống hai đời người. Đệ nhất thế, nàng sống ở 21 thế kỷ, là cái thích xem tiểu thuyết trạch nữ, đã từng ảo tưởng qua xuyên qua, cũng nghĩ tới trọng sinh. Có một ngày, nàng thật sự xuyên qua, biến thành hiện tại này một đời. hung hậu gia đình bối cảnh, thanh lệ bức người bề ngoài. Này hết thể đều làm nàng cho rằng, chính mình giống tiểu thuyết viết như vậy, sẽ là toàn bộ thế giới nữ chủ. Chính là sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. ở tình yêu không có nàng suy nghĩ nam chủ sẽ vì nàng từ bỏ hết thảy cũng không có nàng muốn nhất sinh nhất thế một đôi người có chỉ có vô tận lợi dụng ở nàng đã không có nàng hẳn là có tác dụng sau nàng ở vinh vương phủ quá quá gian nan nàng mệt mỏi cho nên ở biết vinh vương tính toán lợi dụng chính mình bức bách cha mẹ thời điểm nàng lựa chọn tự mình kết thúc này bi thôi hết thảy nàng đấy lòng còn có như vậy một tiểu mạc hy vọng hy vọng này chỉ là một cái phó bản nàng sau khi chết có thể trở lại chính mình niên đại Tiếp tục làm chính mình tự do tự tại trạng nữ Mà hiện tại Nàng nhất may mắn một sự kiện chính là Chính mình không có vì tình yêu mà hy sinh Chính mình gia tộc Từ nhỏ đau sủng nàng lớn lên cha mẹ ca ca Nàng như thế nào có thể đem bọn họ xả tiến hoàng thất chi tranh Kế tiếp Triệu trường ca liền nhìn Vinh Vương ở bi thương qua đi Nhanh chóng phản ứng lại đây Đem chính mình đã chết tin tức giấu diếm xuống dưới Sau đó tái giá họa cho người khác xếp vào Ở hắn phủ đệ bên trong tháng tử Nhìn một màn này Triệu Trường Ca khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng, Vinh Vương chính là Vinh Vương, cho dù nàng đã chết, cũng muốn đem nàng lợi dụng hoàn toàn. Triệu Trường Ca nguyên bản liền lãnh rất tâm lúc này trở nên càng thêm lạnh băng. Ngay sau đó, chính là các phủ đệ nhận được nàng tử vong tin tức, cha mẹ nàng, các ca ca cũng tới. Nhìn đến hồi lâu không thấy người nhà, Triệu Trường Ca trong lòng nhiều một ít dao động, đứng ở bọn họ bên người, đáy mắt mang theo tràn đầy ấy náy. Trường Ca, Nương. nhìn chính mình mẫu thân bi thương bộ dáng triệu trường ca trong lòng có chút khó chịu chỉ là hiện tại nàng không gặp được bọn họ giờ khắc này triệu trường ca hối hận hối hận không nghe bọn hắn khuyên khăng khăng gả cho vinh vương làm cho bọn họ âm dương tương cách triệu trường ca cứ như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình mẫu thân khóc vượng ở phụ thân trong lòng ngực người một nhà mang thương ly kinh nhìn vinh vương vì chính mình thủ bảy ngày bảy đêm đạt được thâm tình hảo thanh danh ở một năm lúc sau vẻ vang cưới phụ thân quyền hứng cao chức trọng kế phi Nhìn Vinh Vương cùng Hiền Vương vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhất lên kinh thành tranh đấu gay gắt. Cứ như vậy, giống như người đứng xem giống nhau, nhìn trận này hoàng thất chi tranh, nhìn Vinh Vương cùng Hiền Vương, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Đứng ở trong triều đình, triệu trường ca có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Cuối cùng người thắng, thế nhưng là cái này phế hậu sở sinh hoàng tử Nhàn Vương được ngôi vị hoàng đế. Nhàn Vương thượng vị sau, Vinh Vương cùng Hiền Vương hai người vây cánh đều bị trừ, thủ đoạn tàn nhẫn. đã từng tham dự quá trước sau bị phế đại thần bị xét nhà xét nhà, bị lưu đày lưu đày Đối với này hết thảy, triệu trường ca là hờ hững, nàng chỉ hy vọng, chính mình người nhà sẽ không bởi vì chính mình đã từng là Vinh Vương Phi liền đã chịu liên lụy, may mà chính là, nhà nàng người không có việc gì. Chỉ là những người khác liền không như vậy vẫn may. Nhìn Vinh Vương bị ban rượu độc, triệu trường ca liền đứng ở một bên trơ mắt mà nhìn hắn chết đi. Ở Vinh Vương chết đi kia một khắc. triệu trường ca vẫn luôn nghẹn ở trong lòng kia khẩu khí không có nàng hận nhất chính là vinh vương lợi dụng cảm tình lừa gạt chính mình cũng là nàng chính mình ngây ngốc rơi vào người khác ôn nhu bấy dập nhưng ngày hận theo vinh vương qua đời cũng trung quy tiêu tán vương một cọc tâm sự triệu trường ca liền tại đây nặc đại trong hoàng cung lắc lư một ngày này triệu trường ca lại đi tới cần chính điện nghe ám vệ hướng tân hoàng báo cáo các phủ đệ tình huống loại này thời điểm cũng chính là triệu trường ca thích nhất lúc bởi vì nàng có thể từ giữa nghe được rất nhiều bắt quái Lúc này, Triệu Trường ca một bên nghe ám vệ hồi báo, một bên đánh giá trên đài cao Tân Hoàng, vừa thấy đến nhàn vương lạnh nhạt mà cao ngạo ánh mắt, tâm thần không khỏi mà run lên, cái này Tân Hoàng trong mắt giống như không có nhân khí. Ngay sau đó, vội vàng rời đi chính mình tầm mắt. Thức mau, công đạo xong rồi hết thảy đám ám vệ thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Hôm nay cảm giác cũng chưa cái gì hảo ngọt đâu. nhịn không được, Triệu Trường ca ra tiếng nói thầm nói. Đúng lúc này... Triệu trường ca đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, hai người ánh mắt tại đây một khắc đánh vào cùng nhau. Hắn có thể nhìn đến ta. Cái này ý tưởng ở triệu trường ca trong óc sẽ qua, mang theo một tia hoảng sợ. Lại nhìn đối phương trong mắt nguy hiểm, triệu trường ca chuẩn bị rời đi, lại phát hiện, tựa hồ có cái gì ở thật mạnh đánh sâu vào chính mình đại não. Ngay sau đó, người liền không có ý thức. Chờ triệu trường ca lại có ý thức lúc sau, lại phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường. nhàn nhạt, nhạt gỗ đàn mùi hương ở chính mình chóp mũi quanh quẩn phía trên là thấu xa sở bao trùm hạ tinh xào nóc giường phong xuyên thấu qua mở ra cửa sổ thổi vào phòng trong làm trên giường sợi nhỏ theo gió bay trên giường nghĩ triệu trường ca lập tức ngồi dậy sau đó theo bản năng nhìn chính mình thân mình không hề là khinh phiêu phiêu phiêu ở giữa không trung mà là có trọng lượng ngồi ở trên giường nhịn không được triệu trường ca ở trong tay chính mình uốn éo sẽ đau nàng lại xuyên cái này ý niệm vừa ra triệu trường ca đánh giá chính mình quanh thân hoàn cảnh cổ hương cổ sắt phòng tinh xảo tạo hình bản trang điểm một bên đặt trầm hương bản mặt trên đặt văn phòng tứ bảo toàn bộ phòng tràn ngập một cổ phong nhã phong độ trí thức như vậy vừa thấy lại càng thêm cảm thấy quen thuộc lên lúc này cửa phòng mở ra nâng một chậu nước nha hoàn đi đến nhìn nha hoàn diện bạo, triệu trường ca tức khắc hoảng hốt lên xuân hoa chẳng lẽ nàng đạt được nhân sinh đệ nhị đại kỳ ngộ trọng sinh nàng thế nhưng xuyên qua lại trọng sinh Tiểu thư, người tỉnh. Xuân Hoa nhìn ngồi ngốc ngốc triệu trường ca, vội vàng cười đã đi tới, đem chậu rửa mặt phóng hào lúc sau, liền đi đến triệu trường ca bên người hầu hạ nàng rời giường Sớm đã thói quen nàng người phục hầu triệu trường ca, rất phối hợp làm Xuân Hoa cho nàng mặc quần áo, sau đó ngồi ở gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình. Nàng thật sự trọng sinh. Không dấu vết hỏi Xuân Hoa, triệu trường ca biết chính mình về tới 10 tuổi này một năm. Thật tốt. Ngồi ở trước gương ngồi rất lâu sau đó. Trải vớt xong chính mình sở trải qua hết thảy, nửa ngày lúc sau, triệu trường ca trên mặt tươi cười vô cùng sán lạ. Đời này, nàng sẽ không lại làm cái kia tự cho là đúng xuyên qua nữ. Xuân Hoa đứng ở một bên có chút ngốc ngốc nhìn triệu trường ca, nàng như thế nào cảm thấy tiểu thư có chỗ nào tựa hồ không giống nhau. không không hay Tiểu thư, muốn rửa mặt sao? Xuân Hoa ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, lập tức thấp giọng dò hỏi. Nghe được Xuân Hoa thanh âm, triệu trường ca hoàn hồn, gật gật đầu. Được đến đồng ý sau. Xuân Hoa về phía sau thối lui, đi đến nội thất cùng ngoại thất giao giới mà sau xoay người, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đối với ngoài cửa bọn nha hoàn nhẹ giọng phân phó vài câu sau lại về tới triệu trường ca bên người. Một lát sau, ba cái nha hoàn nâng độ dùng tẩy rửa nối đuôi nhau mà nhập, trong đó một cái đem thủy đặt ở buồn giá thượng sau liền đứng ở góc, mặt khác hai cái tiểu nha hoàn tắc đứng ở một bên, trong tay nâng độ dùng tẩy rửa. Triệu Trường Ca ánh mắt lập tức nhìn về phía trong đó một cái nha hoàn trong tay giơ một cái tiểu hộp. nơi đó mặt là nàng đời trước lợi dụng phương thuốc cổ truyền làm ra tới cổ đại bản sữa rửa mặt, đem bạch đinh hương, bạch cây củ hấu, bạch tầm chết khô, bạch cập bạch xấu, bạch phụ tử, bạch phục linh, bồ kết, đậu xanh cùng nghiền nát thành phấn. ở mỗi lần rửa mặt khi lấy một bộ phận đắp mặt sau lại dùng thủy rửa sạch. ở cổ đại không có gì mà phân cơ, muốn đem này đó mà thành phấn muốn hao phí rất nhiều thời gian. nàng mẫu thân kinh bất quá nàng vô cớ gây rối cũng đồng ý, nàng cũng liền vẫn luôn dùng tới rồi xuất giá vài năm sau. Sau lại, nàng vì cái gì không cần Là Vinh Vương nói làm nha hoàn phí Thời gian ma phân quá phiền thoái Nàng thiên sinh lệ chất, căn bản là không cần thiết dùng, nàng nghe Vinh Vương nói Như vậy lúc sau sợ tiếp tục dùng hắn không thích Nàng liền không hề dùng Nghĩ đến đây, Triệu Trường ca lại sửng sốt Một chút, nàng như thế nào lại nghĩ Tới người kia, ở trong lòng lắc lắc đầu Triệu Trường ca đứng dậy, đi hướng bồn giá, bắt đầu rửa mặt Đời này, nàng chỉ nghĩ tùy chính mình tâm ý Chờ nàng rửa mặt xong lúc sau Bọn nha hoàn tay chân nhẹ nhàng thu thập đồ vật lui xuống, Xuân Hoa tiến lên, bắt đầu vì triệu trường ca trang điểm trải chuốt. Lộng xong lúc sau, Xuân Hoa tiếp tục nói, tiểu thư phải dùng đồ ăn sáng sao. Ngày hôm qua phu nhân bên kia đưa tới tổ hiến, nói là cho tiểu thư bổ thân thể, nô tỳ làm người ngao cháo tổ hiến. Nương bên kia để lại sao? Triệu trường ca hỏi. Xuân Hoa bị hỏi đến sửng sốt một chút, sau đó nói, còn chưa tách ra quá liền lấy lại đây. Toàn bộ triệu gia. Ai không biết nhất được sủng ái chính là tiểu thư, vô luận lao ra phu nhân vẫn là các thiếu gia, trong tay chỉ cần có thứ tốt, đều sẽ trước đưa đến tiểu thư sơn. Lần này tổ hiến nghe nói là hoang dại ngắt lấy tới, dinh dưỡng giá trị cao, phu nhân biết sau liền toàn bộ đưa đến tiểu thư nơi này tới. Nghe được lời này, triệu trường ca tức khắc cảm thấy đôi mắt hơi toàn, nàng nhớ tới chính mình sau khi chết mâu thân kia thương tâm muốn chết bộ dáng, nàng quá bất hiếu. Vừa mới xuyên qua lại đây mấy năm trước, nàng tưởng vẫn luôn là kiếp trước cha mẹ. Cho nên luôn là có chút giàu dị không vui Mậu thân lúc ấy bởi vì một ít nguyên nhân sinh non Liền vẫn luôn tưởng cái này duyên cớ Đối nàng càng là tiểu tâm đầy đủ Chờ nàng hoán lại đây lúc sau Tưởng chính là như thế nào Ở cổ đại sông ra chính mình một phen thiên địa Ngày ngày ra bên ngoài chạy Còn cùng các ca ca kết phường làm buôn bán Đối với mậu thân theo như lời nữ hồng Quản gia hoàn toàn không xem ở đáy mắt Sau lại trở thành vinh vương phi sau Lại bởi vì quản gia không lo Quản gia quyền bên lạc Đã không có quản gia quyền vương phi. Bọn hạ nhân nơi nào có thể chân chính vì nàng? Hồi tưởng mẫu thân vì nàng đã làm hết thảy, triệu trường ca hốc mắt dần dần đỏ. Xuân Hoa thấy thế, vội vàng quỳ xuống nói, tiểu thư, có phải hay không nô thì nói sai cái gì? Phần 2 Triệu trường ca nhẹ nhàng mà lau chùi một chút khỏe mắt, đệ thấp thanh âm nói, đứng lên đi. Không liên quan chuyện của ngươi. Xuân Hoa nghe vậy, lúc này mới đứng dậy, lại là không nói một lời. Tiểu thư hôm nay thoạt nhìn đích sắc có chút không giống nhau. Nói như thế nào đâu? Phía trước tiểu thư thoạt nhìn rực rỡ hoa bát, một thân tựa hồ tràn đầy sức sống, mà hiện tại tiểu thư, tựa hồ lập tức trở nên trầm tĩnh lên, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra nhiều lần trải qua duyên hoa tăng thương. Triệu trường ca nhìn xuân hoa trầm tư bộ dáng, trong lòng minh bạch chính mình khắc thường hành vi khiến cho xuân hoa hoài nghi, vội vàng thu thập hảo tâm tình nói, tối hôm qua là một cái ác mộng, mơ thấy ta rớt xuống huyền ngai, mẫu thân thương tâm quá độ đi theo ta cùng nhau nhảy xuống đi cho nên. Triệu trường ca cũng không có nói xong, nhưng Xuân Hoa đã thuận thế suy đoán, cho nên ở nghe được nàng nhắc tới phu nhân thời điểm mới có thể khổ sở lên. Nghe xong cái này giải thích, Xuân Hoa thở nhẹ một hơi, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Giúp ta đem cháo tổ yến mang lên đi, ta ăn xong đi cấp mẫu thân tình an. Hồi tưởng xa xăm ký ức, triệu trường ca làm chính mình ngựa khí nhẹ nhàng lên. Trước tiên nàng, còn không phải là như vậy vô tâm không phổi sao. Đúng vậy. Xuân Hoa gật đầu, nhỏ giọng lui xuống. ẩm thực loại này đồ vật nàng làm bên người nha hoàn tự mình đi lấy mới yên tâm trơ phong nội chỉ còn lại có triệu trường ca một người lúc sau triệu trường ca lúc này mới lơi lỏng xuống dưới nàng nên may mắn một chút bởi vì chính mình vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm bởi vì không thói quen người khác bên người hầu hạ cuối cùng mới tuyển xuân hoa như vậy một cái bên người nha hoàn nếu không nói nàng đột nhiên biến hóa muốn như thế nào lừa đến qua bốn người nàng nên hảo hảo ngấp lại như thế nào làm chính mình biến hóa trở nên thuận lý thành trương. Nếu không vẫn luôn muốn sắm vai kiếp trước 10 tuổi khi chính mình, thật sự quá tra tấn người. Ở không nghĩ ra biện pháp tới phía trước, nàng vẫn là trước đương đương sức sống bắn ra bốn phía xuyên qua nữ đi. Chờ Xuân Hoa cầm cháo tổ yến trở về lúc sau, triệu trường ca thập phần nhanh chóng ăn xong, sau đó mang theo Xuân Hoa liền đi mẫu thân nơi chính viện. Một đường đi tới, nhìn trong nhà quen thuộc phong cảnh, triệu trường ca đều có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Đời trước, nàng ở chỗ này ngây người 12 năm. Thức mong mà. Triệu trường ca liền đi tới chính viện. Đứng ở cửa, thế nhưng có loại gần hương tình khiếp cảm giác. Thủ vệ Nha hoàn lúc này đã thấy được triệu trường ca, lập tức hành lý nói, nô tỷ gặp qua tiểu thư. Triệu trường ca nhẹ nhàng mà ân một tiếng, sau đó liền bước vào cửa phòng. Mới vừa đi vào, triệu trường ca liền nhìn đến chính mình mẫu thân từ nội thất đuổi ra tới, trong miệng thân mật gọi, nho nhỏ. Nho nhỏ là triệu trường ca nhũ danh, vừa mới ra tới thời điểm nho nhỏ một con, lại nghĩ tiện danh hảo nuôi sống. Cho nên vương thị liền lấy nho nhỏ cái này nũ danh, hy vọng nàng có thể khỏe mạnh lớn lên. Mà lúc này triệu trường ca, ánh mắt đã sớm bị vương thị hấp dẫn. Vương thị 30 có nhị, cho dù là sinh hai trai một gái, thoạt nhìn cũng là vẫn còn phong vận, bên trong ăn mặc trắng thuần áo váy, váy phúc theo tinh xảo đường viền hoa làm áp chân, cho dù hình thức đơn giản, nhưng kia sinh động như thật theo thừa liền có thể nhìn ra trong đó bất phàm. bên ngoài còn lại là cháo thượng một tầng trong suốt xa mỏng, cả người thoạt nhìn phiêu giật cực kỳ. lúc này nhìn chính mình coi nếu chân bảo nữ nhi vương thị trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười cả người càng là nhu hòa xuống dưới tiến lên lập tức bắt được triệu trường ca tay cảm giác được nàng lòng bàn tay độ ấm khi trong lòng vừa lòng sau đó lôi kéo triệu trường ca ngồi xuống bên cạnh bàn nho nhỏ ăn qua đồ ăn sáng sao dùng nương cấp tổ hiến ăn cháo tổ yến triệu trường ca vớt phẳng trong lòng dao động suy nghĩ cười tủm tìm nói đôi mắt tức khắc con thành trăng non đặc biệt đáng yêu nghe lời này Vương thị trong lòng rất là vui vẻ, đem tổ hiến cấp nữ nhi chỉ là hy vọng cho nàng bổ thân thể, cũng không hy vọng mặt khác, nhưng nghe đến triệu trường ca nói như vậy, trong lòng mạc danh cảm thấy sung sướng lên, sau đó sờ sờ triệu trường ca khuôn mặt nhỏ nói, quá gầy, nên nhiều bổ bổ. Tiêu nương nhiều làm phòng bếp cho ta chuẩn bị điểm ăn ngon. Triệu trường ca thanh âm kiều mềm nói. Vương thị cảm giác triệu trường ca trong giọng nói thân mật, trong lòng giống như ăn mật ong giống nhau chậm dại hoa khai, nàng có thể cảm giác được. Hôm nay nho nhỏ cùng nàng khoảng cách tức khắc kéo gần lại rất nhiều, cái này làm cho vương thị tử trong lòng cảm thấy cao hứng. Chờ một lát sau, triệu trường ca thỉnh an rời đi thời điểm, nàng lập tức gọi tới phòng bếp quản sự, tự mình chỉ định triệu trường ca thức ăn. Phòng bếp quản sự sau khi trở về, lập tức đối phía dưới tam thân năm lệnh nhất định phải hảo hảo hầu hạ thật lớn tiểu thư, dù sao người trong phủ đều minh bạch, chỉ cần đại tiểu thư hảo, toàn phủ đều hảo. Mà thỉnh an trở về triệu trường ca ở trở lại phòng lúc sau liền đem Xuân Hoa đuổi rồi đi ra ngoài, một người ngốc tại phòng trong. Xuân Hoa sớm đã thành thói quen triệu trường ca điểm này, chưa nói cái gì, cũng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở ngoài cửa, chờ đợi triệu trường ca phân phó. Lúc này, phòng trong, triệu trường ca đang ở tinh tế đánh giá chính mình khuê phòng. Nàng yêu cầu thời gian, hảo hảo hồi ức 10 tuổi chính mình nương xuyên qua nữ thân phận đã làm chút cái gì. 003. Nhắm mắt lại. Triệu trường ca bắt đầu chậm rãi hồi ức. Một lát sau, ánh mắt mở, mơ mơ hồ hồ ký ức chậm rãi nổi lên chính mình trong lòng. Ở 10 tuổi phía trước, bởi vì tuổi quá tiểu, nàng đại đa số đều ở nhà làm một ít tiểu hoa dạng. Duy nhất khác người đại khái chính là cùng các ca ca ngầm khai một gian tựu lầu. Thở nhẹ một hơi, may mắn, hết thể đều tới kịp. Làm nổi bật gì đó, đời này, nàng không đi tranh, hiện tại nàng, chỉ nghĩ phải hảo hảo bồi chính mình người nhà. Sau đó tìm một cái toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân, qua chính mình ngày tháng thoải mái. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cái này đời trước nóng vội lấy cầu kiên trì, cuối cùng lại bị vinh vương dã tâm đánh bại, mà đời này, nó sẽ nàng kiên định lựa chọn. Đúng lúc này, triệu trường ca chỉ cảm thấy chính mình trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu chút nữa truy ngã xuống đất, may mắn tay cho dù đỡ một bên cái bản. Chờ đứng vững thân mình, có thể thấy rõ trước mắt hết thể khi, triệu trường ca lập tức ốc. Nàng đây là ở địa phương nào? Liếc mắt một cái nhìn lại, đại khái 100 mét vuông lớn nhỏ, một gian hai tầng gác mái phòng nhỏ, trước phòng nhỏ còn có một ngụm lưu nước, một bên có một cây trúc liên tiếp mà thành cái ống không biết từ nơi nào kéo dài mà đến, không ngừng mà có dòng nước nhập cái này lưu nước, mà phòng nhỏ ở ngoài chính là chưa khai khẩn một miếng đất. Không gian. Tưởng tượng đến cái này, triệu trường ca tâm bang bang nhảy dựng lên. Nàng vận khí có phải hay không thật tốt quá? Đầu tiên là xuyên qua, lại đến trọng sinh, hiện tại lại cho nàng một cái không gian. lại nhìn kia không biết từ đâu tới đây dòng nước triệu trường ca tiến lên nhẹ nhàng mà vớt một ngụm uống xong đệ nhất thế trong tiểu thuyết có nói qua trong không gian thủy rất lớn một bộ phận đều sẽ có tẩy tủy phạt mạch tắc dụng nàng thử xem xem thủy nhập khẩu lúc sau chỉ cảm thấy ngọt lành vô cùng uống xong lúc sau lẳng lặng chờ đợi một lát thân thể cũng chưa cái gì phản ứng xem ra là không có gì dùng tiếc nuối nhìn thoáng qua lưu nước triệu trường ca đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu trúc lâu chậm rãi dạo bước tiến lên Đẩy cửa ra chuẩn bị vào xem, lại phát hiện, môn vô luận như thế nào đẩy đều đẩy, đẩy không khai. Thử trong chốc lát lúc sau, triệu trường ca liền từ bỏ. Ngay sau đó, tâm niệm vừa động, nói một câu đi ra ngoài người thật sự liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, triệu trường ca lại một lần về tới chính mình khuê phòng, thực nghiệm vài lần, xác định chính mình có thể tự do xuất nhập không gian thời điểm, một lòng hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Ngồi ở trước bàn, bắt đầu viết chữ bình phục tâm tình của mình. Cơm chưa qua đi. Liên đến thời gian nghỉ ngơi, Triệu Trường Ca cởi áo ngoài lúc sau liền lên giường nghỉ ngơi. Cái này ngủ chưa? Triệu Trường Ca ngủ thực thoải mái, tỉnh lại thời điểm cũng chỉ cảm giác được chính mình thần thanh khí sảng, chỉ là đột nhiên cảm giác được một cổ tanh tưởi chậm rãi đánh nút lại, nghiêm túc một quan sát, mới phát hiện chính mình trên da thịt chính rán một tầng hắc cấu. Kia lưu nước thủy thật sự có thể tẩy tủy phần mạch. Ở kinh hỉ lúc sau, Triệu Trường Ca liền không thể chịu đựng được trên người này cổ tanh tưởi. Nghĩ nghĩ, Triệu Trường Ca đối ngoại đều. Xuân Hoa. Tiểu thư. Làm người chuẩn bị nước cấm, ta muốn tắm gội. Đúng vậy. Xuân Hoa đáp lời, theo sau lập tức phân phó tiểu Nha hoàng đi thông chi, làm xong này hết thể lúc sau, tiếp tục ở cửa dò hỏi, tiểu thư, yêu cầu nô tỷ hầu hạ sao. Xuân Hoa biết triệu trường ca tắm rửa thời điểm không thích người khác ở bên cạnh thói quen, nhưng nghĩ đến hôm nay triệu trường ca không thích hợp, nàng vẫn là hỏi nhiều một câu. Không cần. Triệu trường ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Một lát sau. Nóng hầm hập nước tắm thông qua đặc thù ống dẫn chạy vào triệu trường ca phòng trong. Vừa thấy đến nước gấm tiến vào, triệu trường ca liền gấp không chờ nổi tiến vào thùng gỗ bên trong. Đây là nàng ở nhà một cái tiểu thiết kế, nước gấm trực tiếp từ phía sau phòng bếp nhỏ cung ứng, sau đó chỉ cần mở ra thùng gỗ phía dưới một cái khổng, rửa mặt xong thủy liền sẽ theo ngầm ống dẫn chạy tới trong viện trong ao. Triệu trường ca giặt sạch hồi lâu, lúc này mới từ thùng ra tới, nhìn thu nhỏ dòng nước, lại nghĩ đến chính mình dơ quần áo. Triệu trường ca trực tiếp đem quần áo cấp ném đi vào, đương quần áo mặt trên lây dính hắc cấu bị rửa sạch sạch sẽ lúc sau, triệu trường ca mới làm Xuân Hoa tiến vào. Xuân Hoa tiến vào sau, trước tiên liền tiến lên, vì triệu trường ca sửa sang lại trên người quần áo, chuẩn bị cho tốt lúc sau, lúc này mới tiến vào tắm rửa gian. Nhìn đến tắm rửa thủy đã bị bài phóng, hơn nữa quần áo tất cả đều dính ướt lúc sau, Xuân Hoa đấy mắt hiện lên một mặt kỳ quái. Nhưng nàng là cái người thông minh. Biết chính mình ở trong phủ duy nhất chủ nhân chính là triệu trường ca, chỉ có triệu trường ca hảo, nàng mới có thể hảo. Nghĩ, Xuân Hoa yên lặng mà thu thập hảo đồ vật lúc sau mới ra cửa, nhìn thần thái thanh thản triệu trường ca, cung kính nói, tiểu thư đã thu thập xong rồi. ân Triệu trường ca hơi hơi gật đầu, lúc này nàng chính khai cửa sổ, dựa ở cửa sổ bên trên trường kỷ, gió nhẹ phất qua khi, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần thích ý. Xuân Hoa nhìn lại, chỉ cảm thấy giờ khắc này có chút rời không ra tầm mắt. Tiểu thư tựa hồ trở nên càng mỹ. Nguyên bản 10 tuổi tiểu thư bởi vì kế thừa lao ra cùng phu nhân xuất chúng bề ngoài, lớn lên cũng đã đủ mỹ, các nàng ngầm đều đang nói tiểu thư lớn lên lúc sau nhất định sẽ là một cái mỹ nhân. Nhưng giờ này khác này, Xuân Hoa chỉ cảm thấy nhà mình tiểu thư tựa hồ không thể dùng mỹ nhân này hai chữ tới hình dung. Cơ nếu ngưng cao, Ngami Mi quét. Vì nhà mình tiểu thư tăng thêm vài phần thoát tục, nàng có thể nghĩ đến chỉ có bốn chữ, phong hoa tuyệt đại. Cảm giác được Xuân Hoa cực nóng tâm mắt, Triệu trường ca yên lặng mà dương mắt nhìn chăm chú vào Xuân Hoa. Xuân Hoa bừng tỉnh hoàn hồn, biết chính mình hành động các người, vội vàng nói, nô tỷ lập tức bị tiểu thư mị dối loạn mắt, nô tỷ có sai. Nghe được Xuân Hoa nói, triệu trường ca sửng sốt, theo sau khỏe môi hơi hơi gợi lên, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới ổn trọng Xuân Hoa sẽ nói nói như vậy. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, Xuân Hoa ngươi thưởng thức mỹ nhân, ta như thế nào sẽ trách cứ ngươi? Triệu trường ca trêu chọc hỏi lại. Nghe triệu trường Ca nói. xuân hoa càng là trợn mắt há hốc mồm tiểu thư lời này nhìn xuân hoa ngốc lăng bộ dáng triệu trường ca cũng phát hiện chính mình nói tựa hồ có chút tự luyến ho nhẹ một tiếng hảo người trước tiên lui hạ đi ta luyện luyện tự đúng vậy xuân hoa đáp lời vội vàng lui xuống nhìn xuân hoa rời đi bóng dáng triệu trường ca khỏe môi tươi cười gia tăng đối với chính mình cái này bên người nha hoàn nàng đời trước cũng không như thế nào chú ý đời này lại xem Lại cảm thấy chính mình cái này nha hoàn cũng không đơn giản. Bất quá không đơn giản lại như thế nào, nàng đối chính mình trung tâm cũng đã vậy là đủ rồi. Lại nghĩ đến Xuân Hoa vừa mới ngốc lang bộ dáng, triệu trường ca sờ sờ chính mình mặt, một loại trơn trượt cảm giác ở đầu ngón tay lan tràn, thật là thoải mái. Chính mình làn ra từ xúc cảm tới xem liền biết trở nên thực hảo. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Như thế một cái ngoại ý muốn chi hỉ, sung sướng tâm tình ở trong lòng chậm rãi lan tràn mở ra. Ở đắc chí một fan lúc sau, Triệu Trường ca liền đứng ở trước bàn tiếp tục viết khởi buổi chiều chưa viết sóng tự. Phần 3 Đời này, nàng tình mộ, còn nhiều không gian, hết thảy đều đã không giống nhau, nàng hiện tại cần phải làm là phong phú chính mình sinh hoạt, làm chính mình quá vui vẻ, một chút một chút đi quên đi đời trước khói mù. Giờ khắc này, xuyên thấu qua cửa sổ, một trận gió chậm rãi thổi hướng về phía Triệu Trường ca, Triệu Trường ca chỉ cảm thấy một lòng xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Từ giờ trở đi. Nàng chính là hoàn toàn mới triệu trường ca. 004. Nhị thiếu gia Liên ở triệu trường ca luyện tự khi, nghe được bên ngoài xuân hoa thỉnh an thanh âm. Nhị ca. Triệu trường ca đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng, lại nói tiếp, thật là đã lâu không thấy. gác xuống trong tay mút triệu trường ca trực tiếp chính mình đi mở cửa. Triệu trường hạnh nhìn đột nhiên bị mở ra cửa phòng, trên mặt trồi lên một mặt sủng nịch, ra tới nênh đón nhị ca sao. Nhị ca. Triệu trường ca thân mật ơ lập tức liền ôm lấy tới triệu trường hạnh triệu trường hạnh đột nhiên bị triệu trường ca ôm lấy thần xác mang theo ngoài ý muốn bất quá lại vẫn là duỗi tay vỗ nhẹ triệu trường ca bối trong chốc lát lúc sau triệu trường ca buông ra nhà mình nhị ca trực tiếp liền đối thượng hắn kia quan tâm tầm mắt trong lòng ấm áp mở miệng nói cảm giác chính mình đã lâu không thấy nhị ca ta tưởng nhị ca nghe lời này triệu trường hạnh trực tiếp duỗi tay ở triệu trường ca trên đầu nhẹ nhàng mà gõ một chút không phải trước hai ngày mới thấy qua triệu trường ca cười cười Không nói chuyện, trực tiếp dắt Triệu Trường Hạnh tay liền hướng trong đi. Triệu Trường Hạnh vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Triệu Trường ca luyện tự, tức khắc kinh ngạc cầm lấy trong đó một phần nói, ngươi này tự viết tiến bộ bay nhanh. Tuy rằng này tự so Triệu Trường ca phía trước viết không biết hảo nhiều ít lần, nhưng là Triệu Trường Hạnh vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, bởi vì một người viết chữ thói quen là vô pháp thay đổi, cho nên Triệu Trường Hạnh vẫn chưa hoài nghi này tự không phải Triệu Trường ca viết. Đại khái là tích lũy đầy đủ. Triệu trường ca mặt không đổi sắc nói, nàng có thể nói nàng hiện tại viết tự là nàng mười mấy năm sau tự sao. Nhìn ra được tới. Triệu trường hạnh vui cười. Nhị ca, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút? Nhìn triệu trường hạnh tâm tình tựa hồ vừa lúc, triệu trường ca thuận thế nói. Chuyện gì? Triệu trường ca ánh mắt sáng ngời, nhị ca có thể không thể mang ta ra cửa. Nghe được triệu trường ca lời này, triệu trường hạnh thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nói, cùng ngươi hợp mở tử lầu. Đã làm cha đánh ta 20 cái lòng bàn tay bản nếu là lần này mang ngươi đi ra ngoài bị phát hiện, khả năng liền phải phiên bội, ta vô duyên vô cớ tìm tội chịu làm cái gì. Ca ca mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài, ta cũng chỉ có thể ở nhà viết viết vẽ vẽ, thật sự quá nhàm chán. Triệu trường ca buồn bực nói, cho dù nàng là trong nhà nhất được sủng ái, nhưng là nàng là cái nữ hài, này liền chú định nàng không thể tùy ý ra cửa, đời trước, nàng cũng là giống nhau không có ra cửa cơ hội, vào kinh lúc sau ra cửa cơ hội nhưng thật ra nhiều. Nhưng kia đều là tham gia một ít ngắm hoa hiến gì đó, nơi nào có xuất nhập phố phường cơ hội, gả chồng sau cơ hội càng là thiếu. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ thừa dịp chính mình còn nhỏ, nhiều nhìn xem bên ngoài, ly trở lại kinh thành còn có 2 năm không phải sao. Không phải còn có thể học cầm học nữ hồng. Ca ca chờ ngươi túi tiền thật lâu. Triệu trường hạnh chế nhạo nhìn triệu trường ca. Nghe được nữ hồng hai chữ, triệu trường ca mày không tự chủ được mà nhăn chặt, sau đó nói, nhị ca ngươi nếu là mang ta đi ra ngoài. Ta liền thân thủ cho ngươi theo cái túi tiền. Thật sự, triệu trường hạnh những mày, đừng tưởng rằng hắn không biết, triệu trường ca phía trước học nữ hồng thời điểm, tay không biết bị chát bao nhiêu lần, nương đau lòng đều không cho nàng học. Kích trưởng vi thế, Triệu trường ca đối với triệu trường hạnh vươn chính mình bàn tay. Triệu trường hạnh một kích lúc sau, bất đắc dĩ nói, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi ra ngoài, nhớ rõ không cần bị nương phát hiện. Hắn vẫn là luyến tiếp chính mình muội mội khổ sở bộ dáng. Nhị ca, ngươi thật là thật tốt quá. triệu trường ca gật đầu đối với triệu trường hạnh thoải mái cười nhìn triệu trường ca tươi cười triệu trường hạnh ngẩn người hoàn hồn sau dỗi tay ở triệu trường ca trên mặt méo một phen cảm giác đầu ngón tay kêu hoạt nộn xúc cảm nhịn không được nói gần nhất ngươi làm cái gì càng xinh đẹp nhà mình ngồi ngồi lớn lên quả nhiên hảo liền hắn nhìn quen việc đời người đều nhịn không được bị kinh diễm một phen theo ta chính mình làm cho một chút rửa mặt đồ vật muốn hay không cho ngươi một chút triệu trường ca lập tức vô rất triệu trường hạnh tay niết nàng đều đau Bị triệu trường ca đánh tới lúc sau, triệu trường hạnh lấy ra chính mình tay, nhìn triệu trường ca trắng non gương mặt một bên xuất hiện điểm điểm bừng đỏ, ngượng ngùng khụ khụ, không cần, các ngươi nữ nhi ra đổ vật. Theo sau, sau một lúc lâu, triệu trường hạnh liền rời đi triệu trường ca nhà ở, triệu trường ca còn lại là lo chính mình bắt đầu chuẩn bị ngày mai muốn đi ra ngoài đổ vật. Bữa tối khi, châu nay là lệ thường người một nhà ở bên nhau ăn cơm. Triệu trường ca tới chính viện thời điểm, những người khác đều đã tới rồi. Nhìn chính mình cha cùng đại ca thời điểm, triệu trường ca tâm tình cũng tùy theo kích động vài phần. Đây là trọng sinh lúc sau lần đầu tiên gặp nhau. Vội vàng buông xuống đầu, nỗ lực mà đem chính mình lệ ý cấp bước trở về, lại ngẩng đầu khi, đã giấu đi đáy mắt ẩn sâu cảm xúc. Cha, nương, nhị ca. Triệu trường ca nhất nhất đều, mỗi niệm một cái, trong lòng liền mềm mại một phân. Tới nương bên người. Tư thị đối với triệu trường ca với tay, đáy mắt toàn là chịu mến, một bên triệu chúc nhìn. Ánh mắt cũng ôn hòa xuống dưới. Chờ triệu trường ca ngồi xuống lúc sau, nhìn triệu trường ca tốt đẹp khí sắc, trong lòng cũng vui vẻ, nghe nói ngươi buổi sáng trở về lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Phía trước không phải thường xuyên ở trong sân đi dạo, có phải hay không nhàm chán, muốn hay không nương mang ngươi đi chùa triển đi dạo. Hảo a, chờ nương có rảnh, ta bồi nương đi dân hương, hơn nữa, đại ca không phải liền sắp tham gia thi hội. Chúng ta cho hắn cầu xin, hy vọng lần này lại khảo cái đầu danh, chính là hội nguyên. sau đó chính là thi đình trạng nguyên, tam nguyên thi đầu. Triệu trường ca nói, đối chính mình cái này học bá đại ca quả thực chính là bội phục ngũ thể đầu địa. Đời trước, hắn chính là tam nguyên thi đầu, phong cảnh vô hạ. Mặt sau bị công chúa coi trọng, chính là phải gả cho hắn, cuối cùng, cũng không biết như thế nào liền trốn rồi qua đi, kia công chúa cuối cùng gả chính là thám hoa, cho nên đối cái này đại ca, triệu trường ca là không có gì hảo nhọc lòng. Nàng lo lắng chính là nhị ca, đời trước, Nhị ca hôn nhân là bị nàng hố, đời này, nàng tuyệt đối sẽ không làm cái kia bụng dạ khó lường nữ nhân gả tiến nhà bọn họ. Ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, cũng không biết đại ca ngươi ở kinh thành thế nào, chúng ta đều không ở hắn bên người. Tư thị nói lên chính mình đại nhi tử, đáy mắt mang theo lo lắng. Nương, đại ca người kia, ngươi còn cần lo lắng, chỉ có hắn hố người khác hơn. Triệu trương hạnh ở một bên trực tiếp điểu môi nói. Ngươi nói cái gì nói bậy đâu. Tư thị nghe vậy. Bất đắc dĩ mà nhìn triệu trường hạnh, nguyên bản lo lắng tức khắc biến mất vô tung. Triệu trường hạnh chấp trước mắt, thực thản như nói, đại ca cùng cha giống nhau thông minh, sẽ không có việc gì. Triệu trường ca nghe, trộn ngắm liếc mắt một cái chính mình cha, nhìn hắn phong khinh vân đạm bộ dáng tức khắc đối chính mình nhị ca bi ai, này không phải đem cha cũng mắng đi vào sao. Rốt cuộc, đại ca là cùng cha một mạch tương thừa, cũng chính là thân thủ dạy ra, đại ca phúc ác, như vậy cha chính là phúc hắc vương. Quả nhiên. Ở triệu trường hạnh nói xong lúc sau, triệu trúc liền liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nghe ngươi tiên sinh nói, lần này số học ngươi chỉ bình một cái hạ đẳng. Nghe được triệu trúc nói, triệu trường hạnh lập tức suy sụp xuống dưới, dầu gì không vui nói, ta không biết quá trình, ta trực tiếp dụng tâm tính, cùng tiên sinh giải thích, nhưng hắn không tin. Nguyên bản muốn tìm triệu trường hạnh tính sổ, nghe được hắn nói như vậy, triệu trúc mày không khỏi mà ninh chặt, hắn sao lại có thể chính mình sẽ không cũng không tin ngươi sẽ. Nghe triệu trúc nói. Triệu trường hạnh lập tức cao hứng lên, hứng thú bừng bừng nói, ta chính là như vậy đối hắn nói. Cho nên tiên sinh cho ta bình một cái hạ đẳng. Triệu trường ca nghe, lập tức cũng không nôn mà chống đỡ, nhà bọn họ quả nhiên đều là cường đạo. Tư thị nhịn không được dùng khăn che miệng lại khụ khụ, sau đó nói, hảo, dùng nữa. Ân. Triệu trúc khẽ lên tiếng, động đũa. Thấy chính mình tránh được một kiếp, triệu trường hạnh đối với triệu trường ca chấp chấp mắt. Triệu trường ca che miệng cười trộm một chút. Sau đó túi đầu ăn xong rồi bữa tối, trong lòng dư lại chỉ có sung sướng. Hiện tại sinh hoạt, thật tốt. 005 Ngày thứ hai, triệu trường ca cấp từ thị thỉnh xong ăn lúc sau liền bay nhanh mà trở về chính mình sân. Mà triệu trường hạnh sớm liền ở sân ngoại chờ Nhị ca, đều chuẩn bị tốt sao. Triệu trường ca vui vẻ đi qua. Điệu thấp điểm, mau thay quần áo. Triệu trường hạnh cầm chính mình trong tay cây quạt nhẹ gõ một chút triệu trường ca cái chán. Hắn ngày hôm qua nhất định là hôn đầu mới chịu đáp ứng triệu trường ca. Ân. Triệu trường ca gật gật đầu, nhanh chóng vào chính mình phòng. Xuân Hoa theo ở phía sau, sắc mặt do dự, tiểu thư, nếu như bị lao gia phu nhân đã biết. Nhị ca đỉnh. Triệu trường ca nói thẳng nói. Xuân Hoa mặc, quả nhiên, ngày đó nhìn thấy tang thương tiểu thư quả nhiên chỉ là hoa mắt, hiện tại tiểu thư vẫn là cùng phía trước một cái dạng. Không hề nói thêm cái gì, nhận mệnh giúp đỡ triệu trường ca đổi nổi lên Nam Trang. Đổi xong lúc sau, nhìn môi hồng răng trắng triệu trường ca, tuy rằng như cũ con nữ hải tiểu nhu, nhưng may mà chính là tuổi còn nhỏ, sẽ không bị người liếc mắt một cái nhìn thấu. Theo sau, Xuân Hoa nghiêm túc mà giúp đỡ triệu trường ca thúc hảo bùi tóc, không có sơ hở lúc sau, mới lui giữ ở một bên. Triệu trường ca đối với gương đồng đánh giá chính mình trong chốc lát lúc sau, đối với Xuân Hoa giao đái một câu liền ra khỏi phòng. Lúc này, bên ngoài, triệu trường hạnh ở nghe được động tĩnh lúc sau, quay đầu vừa thấy. Thấy triệu trường ca lúc sau, ánh mắt không khỏi mà đọc lại. Nhị ca, như vậy có thể chứ? Triệu trường ca nói, ở triệu trường hạnh trước mặt xoay cái vòng. Có thể. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca, mắt mang kinh diễm nói, tuổi này nàng, chính nói sống mái mạc biện thời điểm, nhìn qua, chính là một cái tuấn tú nhẹ nhàng tiểu công tử. Triệu Trương ca nhợt nhạt cười, chúng ta đây có thể đi rồi. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi xem bên ngoài thế giới, tồn lưu tại xa xăm trong trí nhớ thế giới. Triệu trường hạnh hiểu biết triệu trường ca tâm tình, khẽ cười một tiếng, ở phía trước đi đầu, liền thật cẩn thận đi trước triệu phủ cửa sau, sau đó thượng xong việc trước chuẩn bị tốt xe ngựa, chậm rãi lái xe tới rồi bình thành ngoại thành. Bình thành, Khang La Châu thủ phủ, thủy hệ phát đạt, láng giềng vùng duyên hải, mậu dịch hiểu rõ, có thể nói là phương nam các châu nhất phát đạt thành trấn Triệu trúc đúng là này một châu thứ sử, quan cư chính tam phẩm, tổng quản Khang La Châu quân chính quyền to, có thể ở 35 tuổi liền ngồi đến vị trí này. Trừ bỏ Triệu Trúc chính mình bản thân năng lực ở ngoài, sau lưng bối cảnh đồng dạng không dung kinh thường. Triệu gia lão tổ lại khai quốc công thần, đứng hàng công hầu, tức vị thừa kế, Triệu Trúc đúng là này một thế hệ trung đích trường tử, cho dù Triệu Trúc không có năng lực, đồng dạng cũng sẽ là quốc công gia. Đây là cố tình có gia thế, lại muốn dựa thực lực điển hình đại biểu. Triệu Trúc đã ở chỗ này đại bốn năm, Triệu Trường hạnh đối với Bình Thành có thể nói là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đến nỗi Triệu Trường ca, Trong trí nhớ cũng không ra quá vài lần môn, muốn ra cửa nói, đi địa phương cũng chính là ngoài thành Yến Phong Chùa, cho nên lúc này nghe bên ngoài chuyển đến ở Mỹ Thanh, tâm tình có chút nhảy nhót lên. Xe ngựa bị đuổi tới một chỗ góc sau, triệu trường hạnh mới mang theo triệu trường ca xuống xe ngựa. Hôm nay, ngươi nhưng đến theo sát ta. Triệu trường hạnh lôi kéo triệu trường ca phân phó nói, dẫn người ra tới sau, nàng còn phải đem người bình an không có việc gì mang về, nếu không hắn cha mẹ còn không được sống xẻo hắn. Đã biết, yên tâm đi. Triệu trường ca bình tĩnh đáp lời, nàng lại không phải thật sự 10 tuổi tiểu hài tử. Nhìn triệu trường ca một bộ ta biết, ngươi đừng rong dài bộ dáng, triệu trường hạnh bất đắc dĩ cười, từ nhỏ mẫu thân liền đem muội mội xem đến nghiêm, đến 8 tuổi qua đi mới hảo một chút, cũng khó trách mội mội sẽ đối bên ngoài thế giới tò mò như vậy. Nhị ca mang ngươi đi mấy cái hảo ngoạn địa phương. Nói, triệu trường hạnh liền mang theo triệu trường ca hương chính mình ngày thường ngốc quá một ít hảo ngoạn địa phương đi đến. Chỉ chốc lát sau. hai người liền đi dạo hai con phố. Chính trực giữa trưa, Thái Dương cao chiếu, triệu trường ca kia trắng non da thịt lúc này cũng mang lên điểm điểm ứng đỏ, thoạt nhìn như là đồ phấn mặt giống nhau. Chính họ, chúng ta đi tiểu lầu dùng cái thiện. Triệu trường hạnh đề nghị nói. Phần 4. Nhị ca, là đi chúng ta một nhà tiểu lầu sao. Triệu trường ca mở miệng nói, đời trước đến sau lại nàng đều có thể thu được tiểu lầu đưa tới kết xù chia hoa hồng, này có thể biết tiểu lầu thành lập là thành công. Ở kinh thành khai chi nhánh nàng đi qua, chính là nghiêm túc một nghĩ lại, này khai đệ nhất ra nàng thế nhưng cũng chưa đã tới. Đương nhiên, tiền vẫn là phải cho người trong nhà kiếm. Triệu trường hạnh đương nhiên nói. Một lát sau, hai người cũng đã đi tới tự lầu. Lâu một đại sảnh người đã làm được chăn đầy, lui tới điếm tiểu nhị liền có thể biết nơi này hỏa bạo trình độ. Triệu trường hạnh vừa vào cửa, trưởng quay lập tức liền phản ứng lại đây tiến lên nói, thiếu ra, người đã đến đến rồi. Ánh mắt ở triệu trường ca trên người nhìn nhiều hai mắt, thật sự là bởi vì hắn cảm thấy vị này tiểu công tử lớn lên thật sự là quá tuân tú. Triệu trường hạnh nhẹ nhàng mà ân một tiếng, ở trường quầy dẫn dắt hạ hướng tới trên lầu ghế lô đi đến. Đoàn người động tác cho dù có người chú ý cũng sẽ không đi để ý, rốt cuộc có thể thượng ghế lô người phi phú tức quý, không ai nguyện ý đi chọc phiền thoái. Hai người đi theo trưởng quầy đi tới tầng thứ ba chữ thiên một hào ghế lô, đây là triệu trường hạnh lưu lại người trong nhà ghế lô. chiếm cứ toàn lâu có lợi nhất vị trí. Triệu trường ca lúc này đang đứng ở bên cửa sổ, đi xuống đầu nhìn, đấu cùng mái cong, ngựa xe như nước. Thật là náo nhiệt a Đặt mình trong như vậy náo nhiệt hạ, cũng sẽ làm người cảm thấy sống lên cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn đến một người dám một chiếc xe ngựa từ phía dưới trên đường qua đi, nhìn kia lái xe người khi, triệu trường ca lập tức ngây ngẩn cả người, kia không phải. Không có khả năng, người nọ sao có thể ở chỗ này. Triệu trường hạnh đính hảo thực đơn nhìn đến chính là triệu trường ca ghé vào cửa sổ thượng thất thần một màn, dạ bước tiến lên, ngồi xuống triệu trường ca bên cạnh, nhìn cái gì đâu. Không có gì, liền xem náo nhiệt. Triệu trường ca hoàn hồn, đối với triệu trường hạnh nhợt nhạt cười, trong lòng lại là ở hồi tưởng vừa mới nhìn đến một màn, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Người A. Triệu trường hạnh sùng lịch địa điểm điểm triệu trường ca cái chán, sau đó hỏi, buổi chiều có hay không cái gì muốn đi địa phương. Nghe vậy. Triệu trường ca nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đi hiệu sách cho ta mua một ít thư, còn có. Phu cận có hay không địa phương bán ra quả mầm hoa non? Phía trước không có gì vấn đề, nhưng quả mầm hoa non triệu trường hạnh nghi hoặc mà nhìn triệu trường ca. Ta cảm giác ta sân vũ trụ, chuẩn bị loại chút thụ, đến nỗi hoa nói, gần nhất ta tưởng dưỡng. Triệu trường ca giải thích nói, nàng thiếu chút nữa đều đã quên chính mình có cái không gian đâu. kia khối trên đất trống cái gì đều không có, nàng tưởng chính mình loại điểm đồ vật thử xem. Đương nhiên loại đồ vật đương nhiên là nàng cảm thấy hứng thú. Triệu trường hạnh nghe xong giải thích, cũng cảm thấy không có gì, gật gật đầu nói, kia ăn xong cơm trưa sau chúng ta liền đi này hai cái địa phương, đi xong liền về nhà. Hảo! Triệu trường ca không sao cả đáp, dù sao dạo cũng dạo tiếp, đợi lát nữa muốn mua đồ vật cũng có thể mua. Thấy triệu trường ca ngoan ngoán bộ dáng, triệu trường hạnh lại nhịn không được xoa xoa nàng đầu, nhà mình mội mội thật sự quá đáng yêu. Bang! Cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Triệu trường ca đối với triệu trường hạnh tay chính là một phách, đừng lộng hư ta tiểu tóc. Một lát, đồ ăn đã tặng đi lên. Triệu trường ca nhìn đầy bàn đồ ăn, ánh mắt trợt chi gian sáng lên, cầm lấy chiếc búa, lập tức liền nhấm nháp khởi gần nhất một đạo cá chua ngọt phiến. Chua chua ngọt ngọt tư vị ở trong miệng mạc hai, theo sau, triệu trường ca liền nhanh hơn trong tay tốc độ, nhưng mau về mau, động tác vẫn như cũ là yêu nhã. Vì thế một bên triệu trường hạnh khiếp sợ mà nhìn chính mình mội mội lấy không thể tưởng tượng tốc độ thực mau liền ăn xong rồi chính mình trước mặt cơm, đồ ăn trên bàn cũng không một nửa. Động tác ưu nhã cầm khăn tay trà lau miệng mình, triệu trường ca cười cười, ta ăn no. Vậy đi thôi. Triệu trường hạnh từ khiếp sợ trung hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng nói. Triệu trường ca làm như chính mình không thấy được nhà mình nhị ca tầm mắt, đi theo hắn bước chân đi ra ngoài. Lâu lắm không có ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật, lập tức khống chế không được. Trước kia nàng là vì duy trì chính mình mạn rượu dáng người, không quá dám ăn uống thả cửa, hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, nàng đã không chuẩn bị lại áp chế chính mình bản tính. Trời cao mặc chim bay, nàng muốn đi trừ chính mình đặt ở trên người gông siềng, nàng không phải mới vừa vào thời đại này xuyên qua nữ, cũng không phải bị thời đại này giam cầm tiểu thư khuê cắt, nàng cũng chỉ là nàng. Từ một nhà tiểu lầu ra tới sau, triệu trường hạnh mang theo triệu trường ca liền đến Bình Thành lớn nhất hiệu sách, phong nhã thư tuyển. ba tầng gác mái một tầng có đủ loại màu sắc hình dạng thư tịch hai tầng là cùng các học sinh đọc sách địa phương ba tầng tắc yêu cầu người đương trưởng căn cứ hiệu sách trưởng quậy ra để mục viết một đầu thơ nếu có thể qua quan tắc có thể đi lên tầng thứ ba hơn nữa ở phong nhã thư huyền văn nhân bảng lưu lại tên tiền tam danh ngọn bút tắc sẽ treo ở hiệu sách ở giữa tiến vào người ánh mắt đầu tiên là có thể đủ nhìn đến triệu trường ca tiến vào thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia tiền tam danh bản vẽ đẹp nhìn đến đệ nhất danh tên khi triệu trường ca ánh mắt sáng lên không hổ là học bá đại ca ngươi ở lầu một tuyển ngươi muốn thư ta đi lầu hai nhìn xem có chuyện kêu ta lúc này nghe được lầu hai truyền đến biện luận thanh triệu trường hạnh tâm ngứa nói nói xong lúc sau người liền nhanh chóng chạy lên lầu triệu trường ca biết nhà mình nhị ca học vấn không tồi đặc biệt là viết đối thượng, lúc này nghe được có người ở trên lầu nói thơ viết đối cho nên nhịn không được cười khẽ triệu trường ca trực tiếp liền chui vào thư tùng trung bắt đầu chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch hết ngồi đáy giếng Nhìn đến trước nay chỉ là chính mình trên đỉnh đầu kia phiến không trung, tiếp này, triệu trường ca không nghĩ phải làm kia hết xanh, hiện tại có thể làm chính là phong phú chính mình. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở thư huyền ngoại. Công tử, tới rồi. Một người thị vệ thấp giọng nói. Ngay sau đó, mạnh bị một bàn tay xốc lên, một người từ bên trong đi ra. Trung quanh có người tò mò nâng nâng đầu. Chỉ là liếc mắt một cái, rất nhiều người đều vội vàng rời đi chính mình tầm mắt. Người này. chỉ là liếc mắt một cái là có thể cảm giác được người này làm người phát ra từ trong lòng run không 006. từ trên xe ngựa xuống dưới được xưng là công tử nam nhân cất bước đi vào tới thư viện ở đi phía trước đi thời điểm người chung quanh đều nhịn không được nhường ra một cái lộ ra tới nam nhân bên cạnh thị vệ thấy thế đáy mắt nhiều một mạt nhẹ nhàng may mắn những người này thức thời theo sau ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người chung quanh làm tốt phòng bị tư thái thị vệ vẫn luôn hộ tống nam nhân tới rồi trước quầy Không chờ nam nhân mở miệng, liền chủ động mở miệng nói, địa lý trí ở đâu biên giá sách. Trường quay vừa thấy trước mắt hai người liền biết hai người không dễ chọc, vội vàng nói, này một loại ở đệ nhị xếp thứ hai liệt. Được đến đáp án sau, thị vệ mang theo nam nhân hướng tới đệ nhị xếp thứ hai liệt giá sách đi đến. Lúc này, đệ nhị xếp thứ hai liệt giá sách bên. Ở tìm một đống tài tử dai nhân thoại bản lúc sau, triệu trường ca liền bắt đầu tìm một ít cái này triều đại tương quan thư tịch. Trong đó nàng nhất cảm thấy hứng thú chính là địa lý trí, là từ ban quốc văn học ra sở sáng tác, giảng thuật đông hoa cùng với quanh thân mấy cái quốc gia sân xuyên, sản vật, phong tục cùng với văn hóa. Di, này buồn thoạt nhìn càng hậu một ít. Ở vai bổn địa lý trí chung, triệu trường ca liếc mắt một cái liền thấy được hôn loạn ở trong đó một quyền địa lý trí, bắt lấy tới lúc sau, trực tiếp liền mở ra. Đại khái nhìn vài lần lúc sau, triệu trường ca liền đem này địa lý trí cấp thu lên. Lại sau đó lại cầm mấy quyển lịch sử loại thư lúc sau, triệu trường ca liền chuẩn bị đổi cái giá sách tiếp tục tìm chính mình muốn thư. Chỉ là vừa mới bước ra một bước, ở nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện người khi, cả người cường ở tại chỗ. Một thân màu đen áo gấm, tóc bị màu văn khởi, mặt quan như ngọc, thân như ngọc thụ, cao quý thanh hoa, lúc này khinh bạc khỏe môi chính hơi hơi mà nhóc, kia làm người thấy không rõ cảm xúc đôi mắt chính nhìn nàng, một cổ nói không rõ uy áp hướng tới nàng mà đến. Nhàn vương bùi yến Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Triệu trường ca ngốc ngốc nhìn trước mắt nhàn vương, không thể tin tưởng nghĩ. Vị công tử này, xin cho làm. Thị vệ nhìn triệu trường ca nhìn chằm chằm chính mình chủ tử xem, lạnh lùng mà nhắc nhở nói. a Nga. Triệu trường ca lập tức thu liếm trong mắt cảm xúc, sau đó quay đầu, xoay người liền đi. Nàng đã từng ở nhàn vương bên người ngốc quá, nàng biết đối phương thôi ở sạch, con đường này như vậy hẹp, nếu là đụng tới đối phương ai biết chính mình có thể hay không bị chém. Đúng vậy, bị chém, nàng chính là nhìn thấy Nhàn Vương đang cơ sau, có cung nữ muốn bỏ giường, kết quả chạm vào Nhàn Vương tay trực tiếp bị thị vệ chém nước. Nghĩ, bước chân không khỏi mà nhanh hơn. Nhìn lướt qua triệu trường ca bóng dáng, Bùi Yến tầm mắt phóng tới giá sách thượng, chỉ là quét mấy cái địa phương, liền thấy được địa lý trí nơi địa phương, tiến lên, ánh mắt nhất nhất quét. Không có. Trầm thấp thanh âm từ Bùi Yến trong miệng tràn ra, bên cạnh hắn thị vệ lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: Thuộc hạ người nhìn đến người nọ ở chúng ta phía trước không lâu mới vào thư viện. Nghe vậy, Bùi Yến thần sắc nhàn nhạt nói, vừa mới người nọ trong tay tựa hồ có không ít thư. Thủ hạ đi. Thị vệ nói còn chưa nói xong, đã bị Bùi Hiến ngăn cản. Trên người nàng vật liệu may mặc nam thành vấn cẩm, hoàng gia ngự dụng cống phẩm. Hoàng gia ngự dụng cống phẩm. Như vậy dùng đến sẽ chỉ là hoàng tộc người trong hoặc là công hầu nhà. Trước mắt ở bình thành công hầu nhà chỉ có triệu gia đích trưởng tử triệu trúc một nhà. Vừa mới tên kia công tử thân phận có thể nghĩ, nếu là bọn họ đi nếu muốn, chẳng phải chính là ở nói cho người khác kia thư có vấn đề, nếu không nơi này nhiều như vậy buồn, vì cái gì cố tình muốn nhân ra đã lấy kia một quyển. Thuộc hạ biết sai. Thị vệ lập tức túi đầu nhận tội nói. Không ngại, không có đặc thù thủ đoạn nhìn không ra tới, cho dù đã biết, dừng ở triệu trúc trong tay cũng không sao. Bùi Yến ánh mắt u ám vài phần. Thuộc hạ làm người xác nhận một lần. Thị vệ sau khi nghe xong Bùi Yến nói. Chủ động nói. Bùi Yến hơi hơi gật đầu, chờ thị vệ rời khỏi sau, ở trên kệ sách tùy ý cầm mấy quyển thư. Chờ thị vệ trở về sau, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn thư cùng nhau tới rồi quầy. Lúc này triệu trường ca cũng cầm chính mình một chồng thư ở một bên chờ Nhìn đến bùi Yến ra tới thời điểm, cả người lại lần nữa cứng đờ, sau đó bước chân theo bản năng chật phương hướng. Bởi vì này động tác, bùi Yến ánh mắt hướng tới triệu trường ca nhìn qua đi. Triệu trường ca cảm giác được bùi Yến ánh mắt dừng ở trên người mình. khắc càng khẩn trương, lén lút hô một hơi. đối với trưởng quầy mở miệng nói, trưởng quầy, ta có thể thượng lầu hai đi tìm ta ca ca sao? tiểu công tử tùy ý. trưởng quầy trộm ngắm liếc mắt một cái bùi yến, nói thẳng, vị công tử này trên người khí thế hắn nhìn đều kinh hồn tăng đảm, huống chi là vị này tiểu công tử. triệu trường ca có cái này bậc thang lúc sau, ném xuống một câu này đó thư giúp ta nhìn lúc sau, liền đặng đặng mà lên lầu. lúc này, bùi yến thu hồi đặt ở triệu trường ca trên người ánh mắt. Sau đó hướng tới kia điệp thư nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được lần này chính mình chuyến này mục đích. Một bên thị vệ nhìn kia điệp chưa động thư, đối với Bùi Yến làm ra ý bảo. Tính tiền. Bùi Yến ném xuống hai chữ xoay người liền đi ra ngoài. Thị vệ đáng tiếc nhìn thoáng qua kia bổn địa lý trí, tính tiền song sau lập tức theo đi ra ngoài. Giá xe ngựa trở lại biệt viện lúc sau, thị vệ hỏi ra chính mình nghĩ hoặc, công tử, vừa mới như vậy tốt cơ hội, vì cái gì không cầm đi? vị kia triệu gia tiểu công tử nhận thức ta. Bùi yến nhàn nhạt trần thuật, khớp xương cân sướng, thon dài như chúc ngón tay chính rơ chén trà, so với kia bạch sứ còn muốn đẹp hơn vài phần. Hắn 6 tuổi khi đã ly kinh tới rồi chính mình đất phong, xem vị kia tiểu công tử tuổi cũng bất quá chừng 10 tuổi, cũng chính là đối phương vừa mới sinh ra, sao có thể gặp qua hắn. Thị vệ nghe cũng cảm thấy không đúng, sắc mặt căng chặt, chẳng lẽ triệu gia vẫn luôn có chú ý công tử sao? Là cùng không phải, lưu một đoạn thời gian liền biết. Bùi yến nói, khoe môi nhẹ nhàng mà xả ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Vừa thấy đến nụ cười này, thị vệ ngạnh sinh sinh mà đánh một cái dùng mình, sau đó vội vàng nói, công tử, thuộc hạ làm người đi tìm hiểu một chút triệu phủ. Nói xong câu đó, thị vệ xoay người liền đi, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, không hai hạ liền không ảnh. Phần 5 Lúc này, thư tuyển, lên lầu 2 lúc sau triệu trường ca nhìn triệu trường hành tại cùng một đám học sinh nói thơ đối nghịch, cũng liền ngoan ngoắn mà ngồi ở một bên. Sau đó trong đầu không khỏi mà hiện ra Bùi Hiến thân ảnh. Lúc này Bùi Hiến, không nên là ở chính mình đất phong Tây Cương Sao. Như thế nào sẽ đến Bình Thành? Triệu trường ca đối vị này nhàn vương ký ức, càng nhiều vẫn là đối phương trở thành tân đế sau. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, triệu trường ca lắc lắc đầu mình. Tuy rằng vị này nhàn vương đời trước giết rất nhiều người, nhưng là không hại bọn họ triệu ra người, nàng kỳ thật không cần sợ mới là. Hơn nữa, không chỉ có không cần sợ hãi, còn phải làm triệu ra người không cần đắc tội vị này mới là Rốt cuộc, vị này tân đế thủ đoạn âm ngoan độc ác, hơn nữa có thủ án tất báo. Chứ bỏ không cần đắc tội vị này ở ngoài, bọn họ triệu ra còn phải ly mấy cái vương ra xa một chút, đời trước, cùng mặt khác mấy cái nhấc lên quan hệ đều không có cái gì kết cục tốt. Miên man suy nghĩ, đột nhiên, cái chán truyền đến đau đớn, hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy được triệu trường hạnh, vuốt chính mình đầu, nhị ca, làm gì đánh ta. Người đầu nhỏ luôn là suy nghĩ cái gì. Ta đều kêu ngươi vải thanh. Triệu trường hạnh nhướng mày hỏi. Ta suy nghĩ chính mình còn có cái gì thư không mua. Triệu trường ca tức giận nói. Đều tuyên hảo. ân, Vậy đi thôi. Đợi lát nữa còn phải mang ngươi đi hoa điểu thị trường. Triệu trường hạnh còn con khỏe môi nói. Theo sau, hai huynh muội cầm thư đi tuyển mua một ít quả mầm hoa non sau liền về tới nguyên lai xe ngựa dừng lại địa phương. Đi nhờ xe ngựa trở về triệu phủ. Thành công về nhà sau. Hai người vội vội vàng vàng rửa mặt cũng thay đổi quần áo liền chạy tới chính viện. Bữa tối thượng, thấy Triệu Trúc cùng Từ Thị thần sắc bình thường, hai huynh muội trộm giao lưu một chút tầm mắt, sau đó biết nghe lời phải túi đầu dùng cơm. Hai người cũng chưa phát hiện, ở hai người cao hưng tránh được một kiếp thời điểm, Triệu Trúc cùng Từ Thị trao đổi một cái ăn ý ánh mắt. Thiện sau, Triệu Trường ca bước nhẹ nhàng nện bước trở về chính mình sân, lập tức làm người lấy ra hoa non cùng cây giống, cầm công cụ đi tới sân một khối đất trống. Chờ đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm lúc sau, sa thải một bên hạ nhân, chỉ để lại xuân hoa một người ở bên người thủ, sau đó lại lấy lấy đồ vật lấy cớ chỉ khai nàng. Chờ tại chỗ chỉ còn lại có triệu trường ca một người lúc sau, triệu trường ca nương lựa chọn sử dụng hoa non hoặc cây giống cơ hội trộm mà cầm một hai cây ném tới chính mình trong không gian. Một hai cây số lượng, sẽ không làm người phát hiện, nàng tạm thời chỉ yêu cầu thực nghiệm một chút chính mình không gian có thể hay không loại sống đồ vật. Chờ xuân hoa sau khi trở về. Triệu trường ca tự mình trồng trọt mấy cây lúc sau liền dừng tay, làm người giúp ta đem dư lại tài hảo, ta đi về trước nghỉ ngơi, không có ta phân phó bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đúng vậy. Xuân hoa cung kính đáp. Về phòng nội, triệu trường ca liền ở Xuân hoa hầu hạ hạ lên giường nghỉ ngơi, chờ nghe được môn bị đóng lại thanh âm, hơi chút lộng một chút chính mình giường đệm, triệu trường ca một cái lõe thần liền tiến vào không gian. 007 Không gian nội. Triệu trường ca ở tiến vào sau. Liên Cầm chính mình trộm lấy tiến vào cái sẻng ở tiểu lâu trước trên đất trống bắt đầu đào hố. Nay khối đất trống đại khái là 50 mét vuông bộ dáng, Triệu Trường Ca đem hai cây hoa non cùng hai cây quả mầm phân biệt loại ở hai bên, làm tốt hết thể sau, lại đến lu nước biên múc một chút thủy rót đi lên. Đứng ở một bên, nhìn chính mình trồng trọt thành công hoa non cùng cây giống, Triệu Trường Ca đáy mắt mang theo thỏa mãn, nếu là không gian thật sự có thể loại sống đồ vật nói, nàng nhất định sẽ nhiều tải một ít trái cây. Ở bình thành nơi này, Rất nhiều trái cây ở trở lại kinh thành lúc sau liền rất thiếu có thể ăn tới rồi, chỉ là đáng tiếc không gian trồng trọt diện tích quá nhỏ, nếu là càng nhiều một ít, nàng nhất định các chủng loại loại một cây. Cảm khái song sau triệu trường ca uống lên nước miếng lưu thủy sau liền ra không gian. Nàng biết, ở cổ đại như vậy không nói quái lực loạn thân địa phương, nếu là không cẩn thận bị người phát hiện nàng đột nhiên biến mất hoặc đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó sự tình liền đại điều. Ra không gian, triệu trường ca thực mau liền ở trên giường nặng nề đi ngủ. lúc này bùi yến biệt viện nội thị vệ ở thám thính xong triệu ra tin tức sau liền tới tới rồi bùi yến phòng bùi yến lúc này chính ăn mặc màu trắng áo trong rửa ở trên giường trong tay cầm một quyển sách chuyên chú nhìn màu đen tóc dài rối tung ở hai sườn có vài sợi nghịch ngậm rơi xuống gương mặt biên ngược lại cho hắn tăng thêm vài phần nhu hòa. công tử nghe được thanh âm bùi yến ngón tay thon dài chính chậm di di lật qua một tờ nói như thế nào triệu trúc trong nhà cũng không có 10 tuổi tả hữu tiểu công tử chỉ có một 10 tuổi nữ nhi. Thị vệ nói, đáy mắt cũng có chút kỳ quái, ở hiệu sách gặp được tên kia tiểu công tử thế nhưng sẽ là cái tiểu thư. Bùi Yến ở nghe được 10 tuổi nữ nhi khi, trong tay động tác nhịn không được một đốn, tính cách như thế nào? Hoặc bắt đáng yêu, can đảm cẩn trọng. Thị vệ hồi bẩm nói, trong đầu không khỏi mà nhớ tới kia đôi thư tịch, kia bị đè ở nhất phía dưới tựa hồ chính là thoại bản. Nghĩ nghĩ, thị vệ tiếp tục nói, có phải hay không lúc ấy Triệu tiểu thư là bị công tử khí thế bức bách Công tử khoảng thời gian trước vừa mới tham chiến, giết không ít người, còn không thể khống chế trên người sắc khí, rất nhiều người đều bị dọa tới rồi, đừng nói một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Bùi Yến nghĩ triệu trường ca cặp kia mang theo hoảng sợ ánh mắt, nữ mày nói, có lẽ đi. Nếu không phải đối phương cầm đi kia quyển sách, vừa lúc lại là triệu gia người, hắn cũng sẽ không chú ý tới như vậy một tiểu nhân vật. Ngày thứ hai, triệu trường ca tinh thần thực tốt đi lên, nàng trước nay cũng chưa cảm thấy chính mình tinh thần như thế dư thừa. Triệu trường ca biết này cùng không gian thủy có rất lớn quan hệ. Nghĩ, triệu trường ca đã tính toán có cơ hội làm chính mình người nhà uống xong. Đứng dậy rửa mặt chai đầu, ăn qua đồ ăn sáng lúc sau, triệu trường ca liền chuẩn bị đi tử thị nơi đó thỉnh an. Vào cửa khi, liền nghe được tử thị đối với triệu trường hạnh phân phó nói, ngươi gì thỉnh mấy cái lao sư ngày gần đây liền phải đến Bình Thành, đến lúc đó ngươi đến cửa thành tự mình đi nghênh đón. Triệu trường ca vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, nương, ta có thể cùng đi sao? Tư thị nghe được triệu trường ca xen mồm, hướng tới nàng nhìn thoáng qua, đi theo đội ngũ chung cũng có lao sư là cho ngươi chuẩn bị, ngươi đương nhiên muốn cùng đi nên đón. Cho ta chuẩn bị cái gì lao sư? Triệu trường ca có chút ngốc ngốc nói, đời trước nhưng không có A. Ngươi không phải thích đàn thanh sao? Lần này vị này lao sư chủ yếu truyền thụ ngươi đàn thanh, đến nỗi mặt khác, cầm cờ thư cũng sẽ chỉ đạo ngươi, cái này lao sư chính là thái hậu bên người nữ quan. Tư thị nói, thần sắc mang theo một tia kích động. Triệu Trường Ca còn chưa phản ứng lại đây, một bên Triệu Trường Hạnh liền nói: Chẳng lẽ là Ninh Viễn Nữ Quan? Ninh Viễn Nữ Quan là ai? Triệu Trường Ca lần đầu tiên cảm thấy sự tình quỹ đạo cùng đời trước không giống nhau. Ân, chính là nàng. Nghe nói nàng phải bị thả ra cung, rất nhiều trong nhà đều ở tranh đoạn, không nghĩ tới nàng lựa chọn nhà của chúng ta. Tư Thị nói: Đôi lông mày đó là cười nở hoa, bị Ninh Viễn Nữ Quan dạy dỗ quá, về sau hồi kinh sẽ không sợ người khác xem nhẹ nàng nho nhỏ. nhỏ. Nàng đối chính mình nữ nhi yêu cầu không cao, chỉ hy vọng nàng sống sung sướng liền hảo, chỉ là nếu có thể có một kỹ bản thân là không còn gì tốt hơn. Được đến khẳng định đáp án, triệu trường hạnh nhìn nhìn chính mình muội muội nói, ngốc người có ngốc phúc. Nhị ca, ngươi làm gì nói ta khở. Triệu trường ca tức khắc dậm chân nói, đời trước nàng liền ái cùng nhà mình nhị ca nói đùa, nghĩ chính mình đều hai mươi mấy tuổi người, không nên cùng cái mười mấy tuổi thiếu niên so đo, chính là như cũ vẫn là sẽ bị hắn nói nhịn không được phản kích. nay đều trở thành một loại sinh lý phản ứng ta có chỉ ngươi sao triệu trương hạnh hỏi lại vẻ mặt vô tội triệu trương ca muôn cắn hắn cố nén tính tình nhìn về phía tư thị nương ninh viện nữ quan là ai nàng vì cái gì muốn tới dạy dỗ ta ninh viện nữ quan là cái truyền kỳ nhân vật đến nỗi nàng vì cái gì lựa chọn ngươi hình như là ngươi tặng cho ngươi đại ca nói không cẩn thận làm nàng thấy được tư thị nói thân xác bên trong mang lên đắc ý lão đại nói ninh viện nữ quan nhìn đến chính mình nữ nhi cho hắn đưa họa Đánh giá nói có linh khí, lao đại biết ninh viện nữ quan muốn xuất cung lúc sau liền để ra một câu, không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành. Triệu trường ca nghe tử thị nhắc tới ninh viện nữ quan sự tích khi, đã bị chấn động, vị này ninh viện nữ quan trước 20 năm mới là nữ chủ tiêu sướng. Đại gia thiên kim, nhân trong nhà phạm tội bị sung vào cung đình, cơ duyên xảo hợp lúc sau trở thành lúc ấy vẫn là hoàng hậu thái hậu bên người, hai công hai vương đã từng cầu thú. Chỉ là không biết sao lại thế này. cũng không có lựa chọn gà chồng mà là ở Thái hậu bên người hầu hạ 30 năm, hiện tại là tứ phẩm nữ quan. Bất quá đời trước, nàng tuổi hồ không nghe nói qua này nhân vật, có lẽ ở nàng hồi kinh thời điểm đối phương cũng đã ẩn cư. Ngay sau đó, lại nghe được từ thị nhắc tới chính mình đưa cho đại ca họa, triệu trường ca tức khắc liền nhớ tới chính mình những cái đó họa là chuyện gì xảy ra. kia nơi nào là nàng đưa đại ca, rõ ràng chính là bị cướp đi. Nàng hoa 12 cầm tinh manh đồ ngạo tuyết lang sương, còn có thật nhiều thật nhiều. Đời trước bởi vì bị đại ca cướp đi sau, nàng mỗi làm một bức họa liền giấu đi một bộ, lưu trữ chính mình thưởng thức cùng hồi ức, nàng nhớ rõ nàng trước khi chết, nàng chính mình trong thư phòng đã ẩn giấu năm cái dương vẽ, cuối cùng một bộ nàng còn vẽ cái mặt trời sắp lặn đồ cho chính mình làm kỷ niệm. Ngươi đàn thanh thực hảo sao? Như thế nào ta cũng chưa nhìn thấy quá ngươi có họa chút cái gì? Triệu Trương Hạnh ở một bên nghe, quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Trường ca. Nương cũng chưa từng thấy. Tư thị cũng nói. Nàng biết nhà mình khuê nữ sân một năm đang thanh dụng cụ tiền phải tốn rất nhiều, nhưng nàng còn không có đem những cái đó tiền để ở trong lòng, nơi nào sẽ đi chú ý. Ở ta thư phòng phóng. Triệu trường ca thấy từ thị hỏi, lúc này mới trả lời nói. Người còn có thư phòng. Triệu trường hạnh kinh ngạc mà nhìn triệu trường ca, nhà mình muội muội trong phòng rõ ràng cũng đã có án thư. Ta chuyên môn dùng để vẽ tranh địa phương. Triệu trường ca đáp, nàng ngày thường viết chữ gì đó đều ở chính mình khuê phòng. Chỉ có linh cảm tới thời điểm mới có thể đi thư phòng vẽ tranh, một tháng đại khái liền 4-5 lần, nơi nào có thể như vậy xảo đụng tới, đại ca thượng một lần đụng tới thật sự là một phần vạn xác suất Mang ta đi nhìn xem. Triệu trường hạnh lập tức hưng thú bừng bừng nói, hắn còn tưởng rằng nhà mình muội muội chỉ là ham chơi tiểu nữ hài thôi, không nghĩ tới còn có vẽ tranh buồn sự này. Nương cũng đi xem. Tư thị cũng nói, nàng làm thế ra quý nữ, cũng sẽ giám định và thưởng thức đan thanh. Nàng cũng muốn nhìn một chút linh viện nữ quan trong miệng, có linh khí tác phẩm sẽ là cái dạng gì. Triệu Trường Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Từ thị cùng Triệu Trường hạnh hướng chính mình sân thư phòng đi đến. Vừa mở ra thư phòng, một loại hỗn độn cảm đánh út lại. Bất quá thực mau, Triệu Trường hạnh cùng Từ thị hai người sớm đã bỏ qua trong thư phòng hỗn độn, đôi mắt đã bị những cái đó đan thanh tác phẩm cấp mê hoặc. 008. Triệu Trường Ca thư phòng một bên dắt mấy cái còn chưa tới kịp thu hồi tới đan thanh tác phẩm, song song dắt cho người ta một loại cực kỳ khiếp sợ tầm mắt đánh sâu vào cảm. Đây đều là ngươi họa. Triệu Trường hạnh lấy cực kỳ quỷ dị tầm mắt nhìn chính mình muội muội. Ân. Triệu Trường Ca gật đầu, tầm mắt ở chung quanh đan thanh trên bản vẽ quét một vòng. Đây đều là nàng trọng sinh trước làm họa tác, bởi vì phải đợi mặt trên đan thanh làm mới có thể thu hồi tới, cho nên nàng còn không có tới kịp thu được trong dương. Nghĩ, Triệu Trường Ca bắt đầu chú ý khởi đan thanh họa nội dung, lấy nàng hiện tại trình độ xem, còn mang theo nhàn nhạt ngây nô. Bất quá làm nàng vừa thấy, liền có loại vẽ tranh xúc động. Nàng tới linh cảm. Ai, đó là cái gì? Lúc này, mắt xác từ thị ánh mắt lập tức đầu hướng về phía một bên một cái dương. Không có gì. Triệu trường ca lập tức đứng ở từ thị trước người, chặn bên kia cái dương. Đó là nàng chân quý ai chân quý, thượng một lần bị đại ca lấy đi mấy bước, đều đau lòng chết nàng. Ta nhìn xem. Triệu trường hạnh khỏe miệng một câu, vài bước tiến lên, liền lướt qua triệu trường ca thân mình, mở ra cái dương vừa thấy. Toàn bộ là bị bảo quản thực tốt hòa tác. Triệu trường hạnh nhìn thoáng qua triệu trường ca, từ giữa rút ra một cái, sau đó lại cởi ra nhất ngoại tầng bảo hộ bộ, đem một bức đổ triển khai tới. Cái này hoa sen hòa hảo. Một bên từ thị thấu tiến lên, lập tức khen. Phần 6. Không nghĩ tới trường ca ngươi vẽ tranh tốt như vậy, khó trách đại ca sẽ vì ngươi dẫn tiến linh viện nữ quan. Triệu trường hạnh cái này cũng nhìn không được khen nói, hắn biết triệu trường ca lời này ở kỹ xảo thượng khả năng có một chút khiếm khuyết. Nhưng là ở chỉnh thể phong cách cùng với ý cảnh mặt trên có thể nói là linh khí mười phần, làm người có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Cá nhân yêu thích mà thôi. Triệu trường ca đáp, dối tay liền muốn lấy về chính mình họa. Gần nhất ta sợ nhiệt, này phúc hoa sen đan thanh đồ đặt ở ta trong thư phòng vừa vặn tốt làm ta mát lạnh mát lạnh. Nói, triệu trường hạnh đã cẩn thận cuốn lên họa, sau đó lấy ở chính mình trên tay. Nói, lại giơ tay từ trong dương rút ra mấy chương họa, này mấy bức cũng tặng cho ta. tuy rằng không biết là cái gì nhưng là ta trong thư phòng quải một bộ thật sự không thành bộ dáng triệu trường hạnh nói xong một bên từ thị cũng cười cười nói nho nhỏ cung cấp nương đưa mấy bước đi nương cũng muốn cảnh trí đồ tư thị đều mở miệng triệu trương hạnh vô pháp cự tuyệt nhìn nhìn chính mình trong dương họa sau đó từ bên trong dựa theo ngoại tầng lửa bố mặt trên nhắc nhở cấp từ thị cầm bốn phó đồ mai lan chúc cúc tứ quân tử phải không Từ thị có chút kinh hỉ tiếp nhận Sau đó lấy ra trong đó một bộ triển khai tới xem. Đúng là trong đó thanh trúc đồ. Trúc sinh không giã ngoại, sao vân tùng chăm tỉm, không người thưởng cao tiết, đồ tự ôm trinh tâm. Nương thực thích. Tư thị vớt mặt trên cây trúc, đáy mắt ý mừng che lấp không được, lại nhìn về phía triệu trường ca thời điểm. Mang lên vui mừng, nho nhỏ ngươi có như vậy bản lĩnh, nương thực vui vẻ. Còn như vậy cất giấu. Triệu trường hạnh cũng nhịn không được theo phun tào một câu, chính mình mội mội có phải hay không quá điệu thấp. Đây là ta yêu thích, ta không nghĩ làm nó trở thành ta triển lãm chính mình công cụ. Triệu trường ca trả lời, trọng sinh trước, đó là chính mình đời trước nữa duy nhất có thể lưu lại đồ vật, cho nên nàng chỉ chừa chính mình hồi ức, đời này, nàng càng không nghĩ bởi vì cái này chịu người truy phủng. Đồng đốc, ngươi nhìn xem, có nhà ai thiên kim không cái thanh danh, đừng nói kinh thành, liền nói chúng ta bình thành, còn ra không ít tài nữ đâu. Nhìn triệu trường ca nghiêm túc bộ dáng. Triệu trường hạnh nhịn không được điểm điểm triệu trường ca cái chán, nhà mình muội muội có phải hay không quá điệu thấp. Các nàng ái đương làm các nàng đương đi thôi, ta quá chính mình nhật tử liền hảo. Triệu trường ca trả lời, dù sao nàng nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó liền tìm cái có thể toàn tâm toàn ý đối với chính mình người, có chính mình ra thế cùng hai cái ca ca duy trì, nàng nhật tử nhất định có thể quá thư thái. Nàng nhị ca không biết chính là, đời trước nàng trở lại kinh thành sau, đích sắc vì làm nổi bật tham gia vài tràng yến hội. dùng tương lai câu thơ vì chính mình thăng cái tài nữ thanh danh chính là thì tính sao cuối cùng nàng vẫn là vì không liên lụy người trong nhà lựa chọn tự sát cho nên đời này nàng sớm đã tính toán dựa theo chính mình tâm ý sớm qua đến lúc đó cha mẹ vì nàng chọn lựa việc hôn nhân thời điểm nhất định sẽ chọn nhất thích hợp nàng nghe triệu trường ca không biết cố gắng ý tưởng từ thị lại không có cảm thấy sinh khí gì đó ngược lại cảm thấy chính mình nữ nhi nghĩ đến thông thấu nàng lúc trước cũng vì tài danh cùng chính mình đường tỷ ganh đua cao thấp Vì thế chính mình không biết âm thầm trộm khí nhiều ít hồi, sau lại mẫu thân giáo dục nàng một phen, nàng mới thu liêm chính mình tranh cường hiếu chiến tâm, trước kia nàng không rõ vì cái gì nương muốn nàng làm như vậy, nhưng tới rồi gả chồng lúc sau mới hiểu được, so. Với bên ngoài tài danh, gả đối nhân tài là nữ nhân căn bản. Nàng hiện tại liền rất hạnh phúc. Có một cái toàn tâm toàn ý che chở chính mình trượng phu, có ba cái ưu tú nhi nữ. trừ bỏ thân phận so nàng đường tỷ thấp, những mặt khác ai dám nói nàng không hạnh phúc. Đối nàng nữ nhi, nàng cũng là như thế này yêu cầu. Có tài nhưng không truy mới. Nàng đừng làm chính mình nho nhỏ làm ngạo lăng chi đầu hoa vương, nàng chỉ cần nàng làm vạn bụi hoa chung cười nhất sán lạn kia một đóa, Nho nhỏ, ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi có rất nhiều người vô pháp với tới gia thế, có đau sủng ngươi cha mẹ, có có thể trở thành ngươi dựa vào hai cái ca ca, ngươi chú định là thiên chi tiểu nữ, quá sung sướng liên hảo, chỉ là trường ca ngươi phải hiểu được, không truy đuổi tài văn chương không đại biểu không cần tài văn trương. Lần này linh viện nữ quan làm ngươi chỉ đạo lao sư, ngươi thế tất sẽ vào rất nhiều người mắt, đến lúc đó hồi kinh sau nếu là có người cùng ngươi ganh đua cao thấp. Ngươi không thể đoả ngươi thanh danh. Nhìn triệu trường ca, từ thị lời nói thấm tiếng nói. Nương, ngươi yên tâm, ta không trêu chọc người khác, nhưng người khác treo chọc ta, ta nhất định sẽ phản kích. Triệu trường ca đối với tử thị bảo đảm nói. ân từ thị ánh mắt nhu hòa nhìn triệu trường ca. Mà ở hai người nói chuyện phiếm này hỏa triệu trường hạnh đã sớm tại đây gian thư phòng đi dạo lên giờ này khắp này người đã muốn chạy tới triệu trường ca ngày thường vẽ tranh bản bàn thượng trong đó một cái ống đựng bút thượng đứng trước lớn lớn bé bé một ít chút phiến triệu trường hạnh tùy ý lấy ra vài miếng lúc sau thình lình phát hiện phía trên chính họa tiểu mà tinh xảo tiểu đồ khoe môi gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười triệu trường hạnh từng bước từng bước rút ra bảy biện ở trên bàn, sau đó từ giữa chọn lựa rất nhiều một cái hệ liệt xin tre trường ca này mấy cái ta muốn. Triệu Trương hạnh nói lên lời này tới, không có chút nào ngượng ngùng. Nghe được thanh âm, triệu trường ca nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng đã đi tới, dỗi tay liền phải lấy về chính mình đặc biệt chế tác xin tre, nhị ca, ta tổng cộng mới làm 15 cái, lần trước đã bị đại ca lấy đi 5 cái. Nguyên lai like đại ca lấy đi 5 cái a? Ta đây thiếu lấy điểm, ba cái là đủ rồi. Triệu trường hạnh nói, trực tiếp đem xin tre nhét vào chính mình trong lòng ngực. Tư thị từ phía sau đã đi tới, Tấm mắt ở xin tre thượng nhìn nhìn, nói, ta muốn nảy hai cái một đôi đi. Hai người lấy đi lúc sau, trên mặt bàn đã chỉ còn lại có năm cái xin tre. Triệu trường ca đã không lời gì để nói. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca khó chịu bộ dáng, tiến lên sờ sờ triệu trường ca độn đầu nói, ngươi nhị ca sinh nhật mau tới rồi, đến lúc đó cấp nhị ca lễ vật liền đưa lên một bức hòa đi. Hảo! Triệu trường ca trong lòng mặc đến một lần triệu trường hạnh sinh nhật thời gian, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Liên ở triệu trường ca cho rằng hai người rốt cuộc có thể từ thư phòng rời đi thời điểm. Đột nhiên, triệu trường hạnh liền thấy được một cái đặt ở kệ sách sau rõ ràng đã bồi hoàn thành họa. Đó là cái gì? Triệu trường hạnh hỏi, tay cũng đã duỗi tay đem này rút ra, bởi vì hắn cho rằng, có thể làm triệu trường ca tàng như vậy kín mít, nhất định không đơn giản. Triển khai sau đó triệu trường hạnh cùng từ thị hai người liền thấy được một bộ đại đồ. Mặt trên vẽ tam khẩu người, quan trọng là này ba người giống như là phù với bản vẽ thượng giống nhau. Loại này không giống nhau hòa pháp, lập tức khiến cho triệu trường hạnh chú ý, người đây là như thế nào họa ra tới. Này mặt trên người là ai? Triệu trường ca thấy triệu trường hạnh chú ý này họa mí môi, đây là đời trước nữa nàng học phát họa mà mặt trên, đúng là đời trước nữa người nhà. Nghĩ, triệu trường ca giải thích, đây là ta từ thuộc theo thượng được đến linh cảm, gia nhân này là ta phía trước ra ngoài khi nhìn đến người một nhà, lúc ấy tưởng lấy bọn họ thử xem tay. Triệu trường hạnh cùng từ thị vẫn chưa hoài nghi. Mà là đem ngạc nhiên tầm mắt đầu hướng về phía mặt trên người, này họa thật tốt quá. Nho nhỏ, cung cấp nương hỏa một bước đi. liền chúng ta người một nhà. Từ thị dối tay vướt mặt trên người, ngạc nhiên nói, theo sau dâng lên tới chính là khát vọng bọn họ người một nhà bức họa. Hảo. Đối với từ thị yêu cầu, triệu trường ca đáp ứng không hề chướng ngại. Theo sau, triệu trường ca chủ động tiến lên đem này một bức họa thu hảo, sau đó phóng tới một bên trong dương. Hiện tại, đã không có cả ngày hồi ước tất yếu. Những người này, chung quy chỉ có thể lưu tại nàng ký ức chỗ sâu nhất. Nàng nhân sinh, sớm đã bị tân người nhà sở chiếm lĩnh. Một lát sau, xác định triệu trường ca thư phòng không có gì mới lạ hoạ lúc sau, triệu trường hạnh cùng từ thị hai người cầm chính mình đánh cướp tới đồ vật đi rồi. Tiện đi hai người, triệu trường ca nhìn nhìn chính mình đã thiếu không ít cất chứa, trong lòng vẫn là có như vậy một chút đau lòng, này đang thanh đổ, chính là tốn thời gian lại cố sức. Nàng chỉ hy vọng, về sau không cần người tới đánh cướp. nghĩ. Triệu trường ca nhanh chóng đem chính mình dư lại năm cái xiên tre cầm ra thư phòng, này năm cái thẻ kẹp sách, nàng chính mình dùng. Dù sao đều bị người nhà đã biết, nàng cũng liền không cất dấu. Không, phải nói, cất giấu cũng vô dụng. Không 009 không Tiểu thư Nhìn triệu trường ca vẻ mặt tâm tắc đi vào trong phòng, xuân hoa kêu, tiểu thư thoạt nhìn rất khổ sở bộ dáng. Ta đan thanh đồ bị mẫu thân cùng nhị ca cầm đi rất nhiều. Triệu trường ca nhìn không được nói. Nghe được triệu trường ca nói. xuân hoa nhịn không được buồn cười ra tiếng nàng là chính mình nhà mình tiểu thư là như thế nào quý giá những cái đó hòa đồ thượng một lần đại thiếu gia đã tới lúc sau nhà mình tiểu thư liền đem thư phòng khóa rất dài một đoạn thời gian lúc này đây tiểu thư đều nói như vậy chỉ sợ lần này tổn thất không nhỏ vội văng nói tiểu thư ngươi có thể nhiều hòa một chút hòa nhiều thiếu gia cùng phu nhân bọn họ lấy đi một ít liền không có việc gì hơn nữa bọn họ lấy qua sau khả năng sẽ không lại cầm nghe xuân hoa nói Triệu trường ca gật gật đầu nói, ngươi giúp ta nhiều chuẩn bị một ít đan thanh yêu cầu đồ vật, ta hiện tại liền lại làm một ít họa. Vừa lúc chính là, nàng vừa mới tới một ít linh cảm. Nàng cũng muốn nhìn một chút, nàng hiện tại làm họa sẽ là cái dạng gì? Đúng vậy Xuân Tốn chút đầu. Theo sau, triệu trường ca lại một lần vào chính mình thư phòng. Chờ Xuân Hoa lấy tới đan thanh chờ vẽ tranh tài liệu lúc sau, triệu trường ca bình lui Xuân Hoa sau, chuẩn bị ở trong thư phòng vẽ tranh. Từ vong phía trước là mặt trời sắp lạ đổ. Như vậy hiện tại nàng muốn họa chính là mặt trời mọc phương đông đồ. Chọn hảo tự mình sở yêu cầu nhan sắc lúc sau, triệu trường ca liền bắt đầu đọc bút. Câu tứ, câu tuyến. Triệu trường ca đâu vào đấy ở họa. Không biết qua bao lâu, mặt trời mọc phương đông đồ đã ra cụ mô hình. Nhìn đồ, triệu trường ca đấy mắt xẹt qua một kia vừa lòng, nàng hạ bút đích sát so trước kia thành thục nhiều. Đem trong tay bút gắt xuống, rồi rối người, dư lại nàng buổi chiều nghỉ trưa lúc sau lại qua đây họa là được. Nhìn nhắm chặt cửa thư phòng Triệu trường ca tâm niệm vừa động Nàng ở thư phòng thời điểm Là sẽ không có người quấy rầy nàng Như vậy nàng có thể nương cơ hội này Đi xem nàng đêm qua gieo hoa non cùng cây giống Thức mau Triệu trường ca người liền tới tới rồi không gian Đương nhìn trước mắt đã trưởng thành đại thụ cây đảo Cùng quả quýt thụ khi Triệu trường ca đã trợn mắt há hốc mồm Đến nỗi vì cái gì biết đây là cái gì thụ Đó là bởi vì trái cây đều đã mọc đầy Nhìn nhìn lại một bên hoa thường cây cũng lớn lên là tạc hảo này không gian thật là thần kỳ cực kỳ nghĩ triệu trường ca trực tiếp ở một thân cây thượng hái được quả đào sau đó dùng một bên lưu nước thủy rửa sạch qua đi liền khai ăn đương cắn tiếp theo khẩu quả đào thanh hương cùng ngọt ngào nhiều nước thịt quả liền ở nàng trong miệng lan tràn ăn ngon triệu trường ca ba lượng khẩu liền trực tiếp đem một cái quả đào cấp ăn xong rồi đến nỗi quả quýt nghĩ nghĩ triệu trường ca vẫn là tạm thời không núp ních. này đó trái cây hoặc là chính mình ăn hoặc là chờ nàng tưởng hảo lấy cớ lúc sau có thể lấy ra tới cấp người trong nhà ăn. Ngay sau đó, triệu trường ca liền ra không gian, trở thành cái gì cũng chưa phát sinh sau từ trong thư phòng đi ra. Tiểu thư, đứng ở cửa chờ Xuân Hoa vừa thấy triệu trường ca ngay cả vội hành lễ nói. Giờ nào? Đã mau buổi trưa, nô tỷ vừa mới đã làm người chuẩn bị cơm trưa, tiểu thư khi nào dùng. Xuân Hoa nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, sau đó nhìn thấy triệu trường ca tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. trong lòng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi làm người bãi thiện đi ăn xong ta nghỉ ngơi sau còn muốn tô màu triệu trường ca chầm ngưng một chút sau đó đáp người vừa lúc đã đi vào phòng hầu ở cửa tiểu nha hoàn nhóm cũng vội vàng hành lễ đúng vậy xuân hoa đáp lời hành lễ mang theo một người tiểu nha hoàn hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến triệu trường ca một người tiến nhà ở cho chính mình đổ một ly trà, liền từ trên bàn thuận tay cầm lấy một quyển sách mở ra một tờ Bắt đầu chậm rãi nhìn lên. Một tờ tiếp theo một tờ, đã có thể ở phiên đến trong đó một tờ thời điểm, không cẩn thận đem một bên chén trà cấp lộng đổ, thủy liền trực tiếp ngã xuống thư thượng. Triệu trường ca vội vàng đem thư cầm lấy, dùng trong tay khăn tay trà lau Chính là này liếc mắt một cái nhìn lại, lại bị thư thượng đột nhiên xuất hiện tự cấp lộng đốc. Đây là cái gì? Ở bị nước trà tầm ướt địa phương xuất hiện mấy hành nho nhỏ tự. Phân 7. Triệu trường ca nghiêm túc nhìn. Phát hiện này đó chữ nhỏ đều là một ít con số. Đang muốn cẩn thận nghiên cứu thời điểm phát hiện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, triệu trường ca trực tiếp khép lại thư phong tới một bên. Chờ ăn xong cơm trưa, triệu trường ca tiến nội thất liền gấp không chờ nổi mà cầm thư nghiêm túc nghiên cứu lên. Nay buồn địa lý trí bắt được thời điểm tựa hồ liền so mặt khác mấy quyển hậu một ít. Nơi này rốt cuộc sẽ cất giấu cái gì bí mật. Nhìn này hai hàng chữ nhỏ lấy bốn cái con số làm một tổ, triệu trường ca ánh mắt chớp chớp. Không phải là số trang cùng hàng ngũ đi. Đệ cửu trang hai hành thất liệt, đệ nhặt bắt trang ngũ hành tam liệt triệu trường ca đem hai hàng chữ nhỏ dựa theo con số một đám liệt ra tới, sau đó đem tự viết ở chính mình trên giấy. Nhìn này liền ở bên nhau tự, triệu trường ca tức khắc thay đổi sắc mặt. Này căn bản chính là một ít quan viên danh sách cùng chức quan. Triệu trường ca đột nhiên liền nghĩ tới hôm qua nhìn thấy nhàn vương cảnh tượng. Nên sẽ không. Triệu trường ca tức khắc cảm thấy chính mình trong tay đồ vật như là phỏng tay khoai lang. Nếu đây là bùi yến sở muốn đồ vật, hiện tại ở tay nàng thượng, hơn nữa lại làm nàng đã biết bí mật, nàng có phải hay không? Nghĩ đến bùi yến kia đối địch nhân âm ngoan độc các thủ đoạn, triệu trường ca ngạnh sinh sinh đánh một cái dùng mình. Nàng có phải hay không muốn đem thứ này còn trở về? Như thế nào còn? Nghĩ, triệu trường ca chỉ cảm thấy đầu dưa đau. Lại đi một chuyến phong nhã thư viện đem thư đưa trở về. Đối, liền như vậy làm. Đứng dậy, cầm bút viết nói mấy câu trên giấy, làm khô lúc sau. nhét vào trong sách sau đó đem thư nhét ở chính mình trong lòng ngực sau liền ra phòng xuân hoa cùng ta đi một chuyến nhị ca nơi đó triệu trường ca ném xuống này một câu liền bay thẳng đến ngoại đi đến xuân hoa phản ứng lại đây lúc sau vội vàng vội mà theo đi lên triệu trường ca đi vào triệu trường hạnh sân thời điểm triệu trường hạnh đang chuẩn bị giờ ngạo nghỉ ngơi làm sao vậy triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca kia giữa chán mồ hôi mỏng cầm chính mình khăn liền rũi qua đi nhị ca ta muốn đi phong nhã thư viện Triệu trường hạnh nhìn nhìn ngày nhướng mảy, hiện tại. ân, hiện tại. Triệu trường ca gật gật đầu, đồ vật đặt ở trong tay thời gian càng ngắn càng tốt. Giúp ta họa hai cái mặt quạt. Triệu trường hạnh trong mắt vừa chuyển, đưa ra yêu cầu nói. Gần nhất thời tiết càng nhiệt, liền phải lấy cây quạt ra cửa, phía trước không thấy được cái gì tốt mặt hàng. Hiện tại vừa lúc ra, có trước mắt cái này có sẵn. Hôm nay buổi sáng đem những cái đó lấy về tới lúc sau, hắn lập tức liền mang lên, nhìn phong thủy cảnh vật. Hán tâm tình đều hảo. Hảo. Triệu trường ca lập tức liền đáp ứng rồi, còn không phải là hỏa mặt quả sao. Tuy rằng phía trước không hỏa quá, nhưng là vẽ tranh luôn là tương thông. Trở về thay quần áo. Được đến chính mình muốn đáp án, triệu trường hạnh liền rất dễ nói chuyện. Một lát sau, hai người cùng phía trước giống nhau ra cửa, thẳng đến phong nhã thư viện mà đi. Mà hai người tiến vào phong nhã thư viện sau, biệt viện bên này, cũng có ám vệ cùng bùi hiến hội báo. Bài trí tinh xảo xa hoa trong thư phòng. Bùi hiến tế bạch vánh nhuận trường chỉ ra chỗ sai chấp nhất một quả hắc cờ, nghe được cám vệ nói lúc sau, đáy mắt toát ra một mạc khắc thường, ngay sau đó đem quân cờ khấu ở bản cờ thượng, từ từ nói, làm người đi xem kia bổn địa lý trí có phải hay không trở về tại chỗ, đúng vậy lời nói, lấy về tới. Vị này triệu ra tiểu thư, xem ra là cái người thông minh. Không một không, Phong nhã thư tuyển nội. Đem địa lý trí đưa về đến kệ sách lúc sau, triệu trường ca tâm lập tức an, xem ở nàng như vậy thức thời phân thượng. Đối phương hẳn là sẽ không nhiều hơn so đó đi. Theo sau vì che giấu, lại từ chung quanh cầm không ít thư. Sau đó lại đi chọn lửa không ít thoại bản lúc sau, triệu trường ca mới về tới quầy chỗ. Nhị ca, ta hảo. Triệu trường ca đối với triệu trường hạnh nói. Triệu trường hạnh khẽ lên tiếng, sau đó đối với triệu trường ca với tay nói, nơi này vừa vặn tốt có mặt quạng, ngươi lại đây chọn lựa một chút. Mặt quạng. Triệu trường ca đột nhiên nhớ tới lần này chính mình nhị ca mang theo chính mình tới điều kiện. Tiến lên nhìn đủ loại mặt quạt, cuối cùng vẫn là chọn lựa dùng vải dệt chế thành mặt quạt. Dù sao đều chọn, nhiều chọn mấy cái, đưa cho đại ca hoặc là cha cũng đúng, sau đó còn có thực mau liền phải tới các lão sư triệu trường hạnh thuận miệng liền tới, sau đó một bàn tay lặng yên mà cầm lấy cùng triệu trường ca trong tay không sai biệt lắm vải dẹp mặt quạt. Triệu trường ca chỉ cảm thấy chính mình mí mắt không ngừng mà nhảy lên, theo sau khinh phiêu phiêu nói, dù sao ta cũng chỉ hòa hai cái, ngươi nếu là tưởng tặng người, đem chính ngươi tặng người. Nàng mới không cần không có điểm mấu chốt cho người ta họa, mỗi bức họa ra tới, nhưng đều là yêu cầu tỉ mỉ cấu tứ, lung tung chế tác họa chưa bao giờ ở nàng suy xét trong phạm vi. Nghe triệu trường ca nói, triệu trường hạnh ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, kia lần này liền hai phút. Lần sau ngươi còn cần ta mang ngươi ra tới. Đây là đem nàng trở thành lâu dài sức lao động sao. Không hề để ý tới triệu trường hạnh lấy mặt quạt hành động, triệu trường ca tiếp tục nói, đợi lát nữa chúng ta lại đi hoa điểu thị trường bên kia. Ta còn cần một ít cây ăn quả mầm. Lần trước không phải mua rất nhiều. Người kia tiểu viện tử còn chưa đủ. Ta chuẩn bị vẽ tranh, muốn nghiên cứu một chút, lại không phải tất cả đều lấy tới loại. Triệu trường ca mặt không đổi sắc nói. Vậy qua đi nhìn xem. Triệu trường hạnh cũng không hoài nghi, gật gật đầu. Theo sau, hai người liền tới tới rồi hoa điểu thị trường. Triệu trường ca lần này tới liền không hề giống lần trước như vậy không có mục tiêu, mà là thẳng đến cây ăn quả mầm sạp mà đi. Nhìn trước mắt đủ loại quả mầm, triệu trường ca trong lòng ngứa, này đó đều là trái cây A. Trái cây. Nghĩ theo bên người triệu trường hạnh, triệu trường ca quay đầu nói, nhị ca, ngươi cho ta mua mấy bùn hoa. ân Triệu trường hạnh gật đầu, đi đến một bên hoa non sạp đi. Chờ triệu trường hạnh đi xa lúc sau, triệu trường ca lập tức chỉ vào trong đó một cây quả mầm nói, đây là cái gì quả mầm? Quả táo. Cái này đâu? Lê. Ngươi nơi này mỗi loại quả mầm đều cho ta tới hai cây. Đến lúc đó đưa đến triệu phủ. Triệu trường ca xem hoa cả mắt, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Hào liệt. Quán chủ cười tủng tìm nói, đại sinh ý a. Chờ triệu trường ca phó xong trướng lúc sau, triệu trường hạnh đã đã trở lại, cho ngươi mua mấy bùn hoa lan. Ân, cảm ơn nhị ca. Triệu trường ca mua quả mẩm, chính mình lúc này tâm tình chính sung sướng đâu. Nhìn triệu trường ca cười mỹ mắt, triệu trường hạnh quét quét một bên quả mẩm, mua được này đó có như vậy vui vẻ sao? Mua xong chính mình muốn đồ vật sau, hai người liền cùng nhau trở về triệu phủ. Bên kia, Bùi Yến thuộc hạ đã đem địa lý trí mang về tới rồi biệt viện. Bùi Yến lấy quá địa lý trí, bắt đầu là xem, ngay sau đó, thấy được một trường chữ viết quên tú giấy. Ta nhìn trong đó một tờ. Một người một tờ. Đây là ở phủi sạch người nhà quan hệ. Bùi Yến nhìn, bình tĩnh không gợn xong trong ánh mắt hiện lên một mạt khác thường, tuy rằng thực thông minh, nhưng hắn nếu ở vào triệu trường ca vị trí này thượng, Là tuyệt đối sẽ không đem chính mình mệnh giao cho đối phương hảo tâm. Chỉ là lấy một cái 10 tuổi nữ hài tới nói, nay thủ đoạn cũng coi như không tồi. Triệu ra. Bùi Yến yên lặng mà niệm, ánh mắt lập lòe một chút, triệu ra như vậy thế ra đại tộc, hắn phía trước chưa bao giờ suy xét quá, nhưng là hiện tại. Từ một, triệu ra bên người có hay không chúng ta người. Bùi Yến môi mỏng trung tràn ra một mặt trầm thấp. Giáp một biết công tử ở Bình Thành, lúc này đây vào triệu ra tới Bình Thành đội ngũ chung Nói là cho triệu gia tiểu thư giảng bài. Từ một bẩm báo nói. Như thế xảo. Giáp một. lẩm bẩm, bùi yến ngữ khí có chút vi diệu, theo sau nói, làm nàng tạm thời lưu tại triệu gia tiểu thư bên người. Đúng vậy từ gật đầu một cái nói. Lại nói tiếp, bọn họ này đó địa chi ám vệ đều là từ thiên can ám vệ dạy dô ra tới, giáp là thiên can đệ nhất chi, thực lực phi phạm, con số càng là dựa theo cá nhân thực lực sắp hàng. Giáp vừa đi cái kia triệu ra tiểu thư bên người có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng Đối chính mình phát hiện địa lý trí lo lắng, triệu trường ca ở thấp thỏm hai ngày cũng chưa người tìm tới phía sau cửa hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, hết sức chuyên chú mà đặt ở quá chính mình tiểu nhật tử thượng. Ngày ấy mua quả mầm ở đưa về đến nàng sân thời điểm liền không giấu vết bị nàng cầm một nửa, dư lại đều làm nàng loại ở chính mình sân, bởi vì một bộ phận gieo trồng sau xuất hiện khô khốc tình huống, triệu trường ca làm người xử lý rất một ít, cứ như vậy. triệu trường ca hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau mà mặt trời mọc phương đông đồ cũng ở triệu trường ca nhàn nhã độ nhật trung hoàn thành gác xuống chính mình bút triệu trường ca nhìn chính mình sở làm đồ trong lòng dâng lên một loại ban ngày một chiếu mây bay tự khai bao la hùng vi cảm giác tâm tình đều nhịn không được thoải mái lên dùng thành thục kỹ xảo họa ra tới đồ vật chính là không giống nhau tiểu thư bữa tối thời gian mau tới rồi lúc này ngoài cửa xuân hoa mở miệng nhắc nhở nói triệu trường ca nghe vậy Theo sau nhìn một bên quả vải, đây là hôm nay phòng bếp đưa tới, nàng ăn một ít, vị thật sự so ra kem chính mình không gian. Chỉ là phòng bếp cũng có đưa trái cây đến mẫu thân bọn họ nơi đó, bọn họ sao có thể ăn không ra khác thường. Nghĩ, triệu trường ca nghĩ tới chính mình trước kia ăn qua trái cây xa băng, tâm niệm vừa động, bưng quả vải liền ra thư phòng. Xuân Hoa, làm phòng bếp cho ta lấy mấy thứ trái cây lại đây, còn có có thể ăn vụ băng. Triệu trường ca lập tức phân phó nói. Đúng vậy. Xuân Hoa gật đầu, vội vàng phân phó đi xuống. Chờ Xuân Hoa cầm đồ vật trở về lúc sau, nàng nhìn Triệu Trường ca đã cầm bốn cái chén thiết hảo không giống nhau trái cây. Chờ yêu cầu đồ vật bị Xuân Hoa lấy về tới lúc sau, Triệu Trường ca tiếp tục động thủ tăng thêm mấy thứ trái cây. Nhìn cái bàn bị làm cho một mảnh bừa bãi, Xuân Hoa đứng ở một bên yên lặng mà thu thập. Một lát sau, liền nhìn Triệu Trường ca bốn cái trái cây kem tươi chế tác hoàn thành. Đi thôi. Vừa lòng mà nhìn chính mình thành phẩm. Triệu trường ca tự mình bưng đồ vật đi tới chính viện. Ngươi trong tay cầm là cái gì? Tư thị nhìn triệu trường ca trong tay đồ vật, hỏi. Một ít trái cây, như vậy ăn có thể ăn đến nhiều loại, muốn cho nương các ngươi nếm thử. Triệu trường ca nói, liền nhất nhất phân tới rồi mặt khác mấy người trước mặt. Ta nếm nếm. Triệu trường hạnh dẫn đầu cầm lấy cái muông ăn một ngụm, vừa vào khẩu, nhịn không được gật gật đầu, vị không tồi, ngươi bỏ thêm thứ gì? Triệu trường hạnh tổng cảm thấy nơi này trái cây cùng ngày thường ăn tựa hồ có chút không giống nhau. Không thêm cái gì, chính là bỏ thêm một chút vụ băng. Triệu trường ca mặt không đổi sắp nói, nàng đương nhiên sẽ không nói nơi này đại bộ phận là không gian sản xuất trái cây, thậm chí, nàng còn tích một giọt không gian thủy, cũng không biết có hiệu quả hay không. Những người khác không lại hỏi nhiều, ba lượng khẩu liền ăn xong rồi. về sau, triệu trường hạnh ăn xong lúc sau, còn trực tiếp dối tay đem triệu trường ca trước mặt cầm qua đi, chính ngươi hẳn là ăn qua. Này một chén cho ta, ta khát nước. Vừa nói xong, sợ triệu trường ca cự tuyệt, liền trực tiếp khai ăn. Triệu trường ca cũng chưa nói cái gì, nàng chỉ là không nghĩ tới, nhà mình nhị ca tính tình thế nhưng có đôi khi cũng là như vậy vô lại. Lúc này, một bên triệu trúc ăn xong lúc sau, hơi hơi gật đầu, không tồi. Không đợi triệu trường ca đáp lại, lại tiếp tục mở miệng, ngươi kia phó mặt trời mọc phương đông đồ họa hảo sao. Hôm nay vừa mới hòa hảo. Triệu trường ca tuy rằng nghĩ hoặc, Nhưng vẫn là tình hình thực tế nói, nói chính mình họa thời điểm, cả người đều tươi sống lên, ta còn cố ý để lại một cái chỗ trống, chờ làm người nhắc tuồng, cảm giác muốn hơn nữa tự mới càng tốt, chỉ là ta tự còn chưa đủ đẹp. Lấy lại đây, cha giúp ngươi nhìn xem. Triệu Trúc nói, hắn nhìn thê tử lấy về tới những cái đó xin che cùng họa, tâm cũng nhịn không được ngứa. Triệu Trường ca không cảm thấy có cái gì, phân phó một bên Xuân Hoa trở về lấy. Chờ Xuân Hoa lấy về tới sau, Triệu Trúc không chờ khai ăn. Liền trực tiếp lấy ở trên tay mở ra. Nay mở ra khai, không chỉ có là Triệu Trúc, một bên Triệu Trường hạnh thủ đô lâm thời động Nhìn này hoa, đều có một loại đi xem mặt trời mọc xúc động. Quá Mỹ, quá bao la hùng vĩ. Ngươi tưởng nói cái gì từ. Triệu Trúc hỏi Triệu Trường ca, khỏe môi treo lên nhợt nhạt mỉm cười. Ban ngày một chiếu, mây bay tự khai. Triệu Trường ca đáp. Phần 8. trà giúp ngươi để. Nói, Triệu Trúc đứng dậy, hướng tới một bên thư phòng đi đến. Triệu Trường hạnh cùng Triệu Trường ca đi theo phía sau. Tư thị ngồi ở trên chỗ ngồi, không có động tác, chỉ là trên mặt hiện lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Tới rồi thư phòng, Triệu Trúc mải mực, châm trước hồi lâu lúc sau, mới ở họa thượng dũng cảm viết xuống tám chữ. Hảo! Triệu Trường ca nhịn không được nói, nàng cha tự xứng với này tự, thật sự là quá thỏa đáng. Nho nhỏ, này bức họa coi như là ngươi tặng cho ta sinh nhật lễ vật, dù sao chỉ còn lại có một tháng không đến. Triệu Trúc nhìn họa. cũng không ngẩng đầu lên nói, sau đó đã thuận tay từ một bên lấy ra bồi ngoại khung chính mình động thủ bồi hảo, sau đó liền trực tiếp treo ở thư phòng một bên. Triệu trường ca tức khắc muốn khóc, đây là nàng trọng sinh sau đệ nhất phúc tác phẩm, ý nghĩa cũng thực trọng đại A. Còn có, nàng tra một cái phong nhã sĩ tử khi nào hành sự cũng như vậy vô lại. không một. Mấy ngày kế tiếp, triệu trường ca trốn tránh ở chính mình trong thư phòng giúp triệu trường hạnh họa mặt quạt, chỉ là nói tốt hai cái chính là hai cái. triệu trường ca chính là kiên quyết không nhiều lắm họa triệu trường hạnh ngẫu nhiên sẽ qua tới đi dạo nhìn triệu trường ca chậm gì gì động tác trong lòng cái kêu kêu một cái cấp trường ca ngươi nói liền như vậy hai phút đồ ngươi cố tình họa ở hai cái mặt quạt thượng đơn độc phóng một cái mặt quạt không phải hoàn thành một phiến triệu trường hạnh nôn nóng nhìn triệu trường ca trong tay họa vẽ đến một nửa thời điểm đột nhiên có linh cảm triệu trường ca bình tĩnh tự nhiên nói ai làm nhà mình nhị ca như vậy lắm miệng nang liên nói Nàng mặt trời mọc phương đông đồ vì cái gì sẽ bị cha đã biết, nguyên lai là triệu trường hạnh ở cha trước mặt để qua. Ca ca bảo đảm, về sau tuyệt đối không nói cho cha ngươi có cái gì tân tác. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca sắc mặt, nhấc tay bảo đảm nói. Thật sự, thật sự, triệu trường hạnh gật đầu. Lần này liền tính, lại có lần sau nói, đừng nghĩ về sau kêu ta giúp ngươi họa thứ gì. Triệu trường ca huy hiếp nói. Nàng là sợ chính mình vẽ tranh tốc độ không đuổi kịp bị người lấy tốc độ. Nàng mặt trời mọc phương đông đổ, ngấm lại liền cảm thấy bóp cổ tay. Yên tâm, nhị ca sẽ không nói đi ra ngoài. Triệu trường hạnh lại một lần bảo đảm nói. Hảo, ta hậu thiên cho ngươi. Nhìn nhà mình nhị ca kia chơi bảo bộ dáng triệu ca hát bất đắc gì nói, nàng mới sẽ không nói, chính là vì tiến độ mau một chút mới hai phút cùng nhau hòa đầu. Bằng không chờ một mặt đan thanh phơi khô cũng không biết muốn nhiều ít thiên. Bất quá mượn cơ hội này được đến một cái nhị ca bảo đảm cũng không tồi. Có thể hắc nhị ca một phen, tựa hồ khá tốt. Triệu trường hạnh được vừa lòng đáp án sau lộ ra mỉm cười, theo sau nhìn thoáng qua triệu trường hạnh đặt ở một bên trái cây, rối tay liền cầm một cái quả táo răng rắc răng rắc ăn lên. Ăn xong sau nhịn không được nói, cảm giác ngươi nơi này so với ta nơi đó ăn ngon không ít. Vậy ngươi lấy một ít trở về. Không cần, trừ bỏ vị ở ngoài, không có gì quá lớn khác biệt. Triệu trường hạnh lắc đầu cự tuyệt, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như tiếp tục nói. Ngày đầu tiên ăn ngươi cái kia trái cây kem tươi lúc sau, trở về liền tiêu chảy, ngươi về sau ăn thời điểm chú ý điểm. Ân. Triệu trường ca gật đầu, thần sắc có chút khác thường, ngày đó, giống như cha mẹ bọn họ cũng tiêu chảy, bất quá ngày hôm sau, nàng cấp chuẩn bị thời điểm, bọn họ vẫn là ăn. May mắn chính là, mặt sau mấy ngày, bọn họ đều không có việc gì, nói cách khác, nàng cũng không dám lại đưa cho bọn họ ăn, nàng vốn dĩ liền rất muốn đem chính mình thứ tốt cùng người nhà chia sẻ. Nhưng là bí mật quá mức đi tiên, nàng muốn làm được này đó chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Bất quá, đại ca hiện tại ở Kinh Thành, tạm thời là không cơ hội hưởng thụ. Về sau gặp mặt thời điểm, nàng cũng sẽ cho hắn hảo hảo bổ bổ. Thức mau, Triệu Trường Hạnh ở hai ngày sau bữa tối bắt được Triệu Trường ca sở họa xong hai thanh cây quạt. Chỉ là mới vừa một bắt được tay, một bên Triệu Trúc liền trực tiếp mở miệng nói, cho ta nhìn một cái. Triệu Trường Hạnh nghe được lời này liền cảm giác không thích hợp. Theo sau hai thanh cây quạt liền trực tiếp tới rồi Triệu Trúc trong tay, Triệu Trúc nghiêm túc quan sát một lát, sau đó cầm trong đó một phen đi, gần nhất thời tiết nhiệt, vừa vặn cho ta một phen. Sau khi nói xong, đem dư lại một phen để hồi tới rồi Triệu Trường Hạnh trong tay. Nhìn một màn này, Triệu Trường ca vui sướng khi người gặp hòa cười. Làm nhị ca cũng nếm thử cái này tư vị. Triệu Trường Hạnh nhìn trong tay dư lại một phen cây quạt, lại nhìn nhìn Triệu Trường ca, bắt đầu nghiến răng. Sau đó cầm trong tay dư lại cây quạt nhẹ gõ một chút triệu trường ca đầu, người này tuổi nhỏ, trả thù tâm thật trọng. Bất quá, chính mình thật vất vả được đến đồ vật tới rồi người khác trong tay tư vị thiệt tình không dễ chịu. Nhị ca đều biết ta tuổi tiểu, còn áp bức lao động trẻ em sao. Triệu trường ca hồi lấy cười, thân sắc đắc ý rào rạt ở hôm nay cuối cùng là lại bẻ trở về một thành. Một bên triệu trúc cùng từ thị nhìn triệu trường ca cười như là trộm thanh miêu dường như, hai người nhìn nhau cười. Nhìn triệu trường hạnh cùng triệu trường ca ánh mắt bên trong toàn là nhu hòa. Ở một nhà bốn người bình đạm nhật tử chung kinh thành tới các tiên sinh rốt cuộc muốn ở hôm nay đến Bình Thành, vì tỏ vẻ tôn trọng, triệu gia người một nhà liền tính toán trực tiếp đến cửa thành đón chào Cổng lớn, nhìn triệu trường ca ăn diện lộng lẫy bộ dáng, triệu trường hạnh vừa thấy đến liền tấm tắc hai tiếng, trang điểm lên cũng không tệ lắm. Triệu trường ca chỉ có 10 tuổi, mới sơ cụ thiếu nữ phong tư. Bởi vì ở Bình Thành hiện tại chỉ có bọn họ tứ khẩu người Cho nên cả gia đình cũng không như vậy chú trọng quy củ, triệu trường ca ăn mặc ngày thường liền hướng thoải mái xuyên. Hôm nay xem như một cái đại nhật tử, từ thị tự mình đến triệu trường ca sân làm người cấp triệu trường ca trang điểm trải chuốt. Thịnh trang tham dự, thoạt nhìn đương nhiên cùng ngày thường không giống nhau. Ta thiên sinh lệ chất sao? Triệu trường ca tự tin nói, ban đầu nàng làn da liền hảo, uống lên không gian thủy lúc sau làn da liền càng tốt, lại đến ngày thường còn có không gian trái cây tầm bổ. triệu trường ca mặt có thể nói nộn đều sắp véo ra thủy tới. Lan ra là đệ nhất thể diện, hơn nữa triệu trường ca thanh lệ bức người ngũ quan, lúc này thoạt nhìn càng là tinh xảo mỹ lệ, hiện tại tuổi còn nhỏ, lại quá mấy năm, liền sẽ bày ra nàng phong hoa. Không e lệ. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca thủy nộn ra thịt, nhịn không được dối tay chọc chọc, đầu ngón tay truyền đến tinh tế xúc cảm, nhịn không được, lại nhẹ nhàng mà khác một phen, trong lòng mặt nói, này ra thịt thật đúng là hảo. Ban một tiếng. Triệu trường ca trực tiếp đem đối phương tay cấp vũ rớt, đừng niết ta mặt. Kia sờ vài cái. Triệu trường hạnh trêu đùa dối tay, khó được nhìn thấy có thể làm triệu trường ca dậm chân thời điểm. Triệu trường ca luyện vội trốn tránh lên. Huynh mội hai liền tại chỗ chơi đùa lên. Chờ triệu trúc cùng từ thị hai người cầm tay mà đến thời điểm, thấy như vậy một màn, triệu trúc ho nhẹ một tiếng. Này một tiếng nhắc nhở, triệu trường ca cùng triệu trường hạnh lập tức đình chỉ đùa dỡn, đoan chính đứng ở tại chỗ. Xuất phát đi. Nhìn ngoan không thể lại ngoan hai cái nhi nữ, Triệu Trúc ngự khí hỏa hoan nói, dù sao đều là người trong nhà, hắn nhạc làm chính mình nhi nữ tự tại một ít, đến nỗi hồi kinh về sau sự, rồi nói sau. Từ thị nhìn Triệu Trúc không có chỉ trích, cũng chưa nói cái gì, chỉ là âm thầm nhìn thoáng qua Triệu Trường ca, bất quá nhìn nàng lúc này đoàn trang hào phóng bộ dáng cũng liền thu hồi ánh mắt. Một lát sau, Triệu Trúc cùng Triệu Trường hạnh ngồi ở đệ nhất trước trong xe ngựa, từ thị cùng Triệu Trường ca ở phía sau. Xe ngựa lảo đảo lắc lư bắt đầu hướng tới cửa thành mà đi. Bên trong xe ngựa, tư thị vây tay đem triệu trường ca gọi vào chính mình bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, hôm nay nương lại dạy ngươi một đạo lý. Ân. Triệu trường ca nghi hoặc nhìn tư thị. Thượng một lần nương hy vọng ngươi không cần quá mức theo đuổi chính mình tài văn chương. lúc này đây nương hy vọng ngươi bên ngoài có thể thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Này thế đạo, đối nữ nhi ra yêu cầu luôn là càng cao một ít. nàng không nghĩ nữ nhi bởi vì nguyên nhân này bị nàng người nghị luận ta cùng nhị ca ở mỹ sự người nhiều mắt tạp người tuổi còn nhỏ đương nhiên không có gì nhưng là lại lớn một chút cho dù là cùng chính mình ca ca chơi đùa ở người khác đấy mắt chỉ biết cho rằng ngươi không trang trọng từ thị ngữ điệu nu triệu trường ca nghe chỉ cảm thấy bên thai nhún ra bất quá triệu trường ca hiểu biết từ thị ý tứ lúc sau vội vàng nói nương ta minh bạch ngươi ý tứ ta về sau sẽ chỉ ở trong phòng của mình tùy tiện bên ngoài nhất định sẽ ngoan ngoãn bất quá ngươi làm nhị ca đừng đến gây chuyện ta triệu trương ca nói cũng có chút bất đắc dĩ nhị ca luôn là chọc đến nàng tưởng dậm chân ngươi nhị ca cũng là dưỡng thành thói quen ai làm ngươi trước kia tuổi nhỏ tuy rằng hoạt bác, nhưng hành sự lại quá mức cổ trọng ngươi nhị ca bởi vậy từ nhỏ liền thích trêu đùa ngươi từ thị ánh mắt ấm áp nói nàng hai cái nhi tử đều biết đau muội muội thực hảo bất quá phía trước nàng cảm thấy nữ nhi chính là quá lao thành rồi tính tình hoa bác. Nhưng là làm việc lại cùng đại nhân dường như, ý tưởng cũng là một chút một chút, còn tuy tiện muốn chính mình nữ giả nam trang đi ra ngoài mở thử lầu, may mắn bị hạnh nhi thấy được, lấy hắn danh nghĩa làm xung dưới, bằng không ngày sau bị người biết, đại khái sẽ lưu lại hỉ thương nhân danh hảo, này đối nữ nhi ra tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Vẫn là hiện tại hảo, tuy rằng tính tình không đủ hoạt bắt một ít, nhưng là cả người lại đắm chìm xung dưới, tuy rằng không rõ vì cái gì đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa. Nhưng là bọn họ người một nhà hiển nhiên càng yên tâm hiện tại nho nhỏ. Nghe từ thị nói, triệu trường ca có chút chột dạ. đời trước, chính mình thân là xuyên qua nữ, lại là sống quá hơn 20 tuổi người, hơn nữa thích xem tiểu thuyết, bành trướng lên, đương nhiên muốn ở cổ đại làm hạ chính mình một phen sự nghiệp. Chỉ là vẫn là xem nhẹ, cho dù là thật sự xuyên qua, nhưng thế giới này không phải trong tiểu thuyết thế giới, đời trước, nàng là dùng hơn 20 năm mới hiểu được, xuyên qua nữ cũng không nhất định có thể đương thế giới này vai chính. Nghĩ đến đời trước cha mẹ ca ca vì chính mình giàu thúi ruột, triệu trường ca ở trong lòng yên lặng nói, đời này, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại vì chính mình ngọc lòng. Ta biết nhị ca rất tốt với ta, thôi, về sau ta liền không cùng hắn so đo. Triệu trường ca hảo phong nói, kỳ thật, nàng cảm thấy nhà mình nhị ca vẫn là rất đáng yêu. Tư thị nghe, trên mặt lộ ra nhạt nhẽo mỉm cười. Trong chốc lát sau, hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa thành. Mà cách đó không xa tiểu lầu một gian lịch sự tao nhã ghế lô nội. Hai song tầm mắt chính dừng ở trên xe ngựa. Không một hai, Triệu Trường ca ở trong xe ngựa đợi một lát, Triệu ra phái ra đi thám tử cơi khoái mã trở về. Lao ra, các tiên sinh đã đến cửa thành ngoại thám tử đối Triệu Trúc hội báo nói. Nghe vậy, Triệu Trúc cùng Triệu tử hạnh hai người liền xuống xe ngựa. Vừa xuống xe, nơi xa mấy chiếc xe ngựa lộc cộc lại đây, đi theo còn có bảo hộ thị vệ. Tựa hồ là nhìn đến Triệu Trúc hai người, thị vệ đối với trong xe ngựa người hội báo cái gì, ngay sau đó. Trong xe ngựa các tiên sinh sôi nổi xuống xe. Triệu đại nhân. Lấy một người tiên sinh cầm đầu, đoàn người đối với Triệu Trúc hành lễ nói. Các vị tiên sinh miễn lễ. Triệu Trúc nói, cố ý tiến lên nâng mấy người. Theo sau, đoàn người liền hàn huyên lên. Vài câu lúc sau, đoàn người lại một lần lên xe ngựa, sau đó hướng tới Triệu Phủ Phương hướng lái xe mà đi. Triệu Trường ca ngồi ở trong xe là tâm ngứa khó nhịn, nhưng nàng biết chính mình lúc này là không thể vén rèm lên xem bên ngoài. chỉ có thể đoan chính thân mình ngồi sau đó nghe bên ngoài một ít nghị luận thanh nay triệu ra người thật đúng là chính là tôn sư trọng đạo a những lời này rõ ràng mà truyền tới triệu trường ca trong hai nhịn không được nhìn thoáng qua từ thị liền như vậy ra tới một chuyến bọn họ người một nhà chính là tôn sư trọng đạo nhận thấy được triệu trường ca tâm mắt từ thị vỗ nhẹ một chút triệu trường ca tay nói hảo thanh danh đối chúng ta tuyệt đối không có chỗ hỏng triệu trường ca hiểu rõ gật gật đầu mỗi cái thời đại đều có mỗi người sinh tồn trí tuệ Lúc này, triệu trường ca bên thai đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng còi, triệu trường ca trong lòng một cái lụt bụng, nếu nàng nhớ không lầm nói, đây là nhàn vương bùi hiến liên hệ ám vệ khi bóc còi. Ngay sau đó, nhẹ nhàng mà xốc lên mảnh, ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra mà, ở một cái tiểu lầu lầu 2, triệu trường ca thấy được đứng ở bên cửa sổ thân ảnh. Phần 9 Hôm nay hắn một thân bạch di diề, gió nhẹ thổi qua, dơ lên hắn tóc dài, mang theo một loại khắc phong lưu lịch sự tao nhã. Lại nói tiếp Đối phương thật đúng là có một bức hảo tối ra. Bất quá, hắn ở ngay lúc này liên hệ ám vệ, là thuyết minh có ám vệ ở phụ cận sao. Hắn tới bình thành mục đích là cái gì? Ở triệu trường ca suy nghĩ chi gian, lâu hai Bùi Yến cảm giác được một đạo như có như không tầm mắt dừng ở trên người mình. Nhìn lại thời điểm, liền thấy được một chương tuy rằng non nớt nhưng vô pháp che giấu này tú mị khuôn mặt. Gương mặt này rất quen thuộc. Triệu trường ca. Bùi Yến thần sắc mang lên cân nhắc. Chờ triệu trường ca hoàn hồn sau. Nhìn đến Bùi Yến chính nhìn chính mình, lập tức đem mảnh khép lại. Đem tay đặt ở ngực trước, nàng có thể cảm giác được chính mình bang bang thẳng nhảy trái tim nhỏ. Hắn nhìn đến nàng, làm sao bây giờ? Triệu trường ca vô pháp quên được vẫn là nàng ở trọng sinh trước kia một màn. Vừa mới, chỉ là ngoài ý muôn đúng không? Triệu trường ca ở trong lòng thôi miên chính mình. Lúc này, lầu hai ghế lô. Công tử, cái kia triệu tiểu thư một bên tử một tướng vừa mới triệu trường ca động tác xem ở đáy mắt, thần sắc có chút kỳ quái. Đối phương tựa hồ chính là ở nghe được bọn họ bóp còi lúc sau nhìn qua, là trùng hợp vẫn là cố ý. Nay triệu tiểu thư trên người, thật đúng là có chút quỷ dị địa phương. Giáp tất cả nên nghe minh bạch, buổi tối ngươi đã đến rồi, ngươi công đạo đi xuống. Bùi yến không có chính diện trả lời tử một nói, không mặn không nhạt nói, thanh tuấn khuôn mặt mang theo đạm nhiên, hiển nhiên là chính mình trong lòng đã có tính toán. Tử vừa nghe ngôn, tức khác đem chính mình sở hữu cảm xúc thu liễm. Mà bùi yến ánh mắt lại lần nữa lạc hướng kia đi xa triệu phủ xe ngựa, trong mắt ý vị không rõ. Thức mau, triệu gia đoàn người về tới triệu phủ. Mà Triệu Trường Ca cũng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết linh viện nữ quan. Một thân bạch đi lìa tháng tuyết, diện mạo cũng không mỹ lệ, nhưng lại ngoài dự đoán dễ coi, quan trọng là kia một thân khí độ, giơ tay nhấc chân chi gian, tận hiện ưu nhã, đứng ở nơi đó, không ai có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Giống như là rượu, phóng càng lâu, càng là thuần hậu, càng là mê người. triệu trường ca nhìn ánh mắt vừa chuyển không chuyển mà nhìn chằm chằm nàng đời trước cũng nhìn đến qua đi cùng phi tử nhưng không ở các nàng trên người nhìn đến như là ninh viện nữ quan loại khí chất này nàng có chút không cách nào hình dung khó trách nàng mẫu thân nghe được ninh viện nữ quan có thể chỉ đạo nàng thế nhưng sẽ như vậy vui vẻ kỳ thật nàng cũng có chút chờ mong chờ mong ninh viện nữ quan có thể cho nàng giáo không giống nhau đồ vật kỹ nhiều không áp thân sao học đồ vật càng nhiều có lẽ ở không biết thời điểm có lẽ còn có thể hỗ trợ tựa hồ là cảm giác được triệu trường ca đánh giá tầm mắt ninh viện nữ quan hướng tới triệu trường ca nhìn thoáng qua theo sau hơi hơi gật đầu ý bảo khóe môi còn mang theo nhàn nhạt tươi cười triệu trường ca có loại bị trảo bao cảm giác đối với ninh viện nữ quan ngượng ngùng cười cười theo sau triệu trường hạnh cùng triệu trúc hai người mang theo mặt khác mấy cái tiên sinh ở tại tiền viện trong khách viện mà tư thị cùng triệu trường ca tắc yêu cầu mang theo ninh viện nữ quan hướng hậu viện mà đi dọc theo đường đi tư thị liền ở cùng ninh viện nữ quan trò chuyện Triệu trường ca ngoan ngoãn mà đi theo phía sau. Vì phương tiện ninh viện nữ quan cùng triệu trường ca giảng bài, Từ thị đem ninh viện nữ quan sân an bài ở triệu trường ca sân bên. Ninh tiên sinh, ngươi xem còn có hay không yêu cầu? Ta hảo cho ngươi thêm vào. Từ thị hỏi bên cạnh ninh viện nữ quan nói. Ninh viện nữ quan hơi hơi hành lê nói, có yêu cầu ta sẽ nói. Ninh tiên sinh không cần khách khí, coi như làm là chính mình ra giống nhau. Từ thị ngữ điệu nhu hòa nói. ân. Ninh viện nữ quan nhẹ nhàng mà lên tiếng. Theo sau nhìn về phía một bên triệu trường ca, ngươi có gần nhất mới làm hòa sao? Ta nhìn xem ngươi tiến độ lại làm tính toán. Có, ta mang tiên sinh đi. Nghe được ninh viện nữ quan phải cho chính mình xem họa ánh mắt sáng ngời, vội vang nói, nói thời điểm, thân mình đã động. Nhìn triệu trường ca hành động, ninh viện nữ quan thần sắc nhưng thật ra nhu hòa một ít, đi theo triệu trường ca phía sau. Tư thị nhìn một màn này, trong lòng có tính toán. Nhìn hai người rời đi lúc sau, phân phó khởi một bên nha hoàn phải hảo hảo hầu hạ. Nàng liền hy vọng nho nhỏ có thể vào ninh viện nữ quan mắt, nhiều giáo thụ nàng một ít kinh nghiệm thì tốt rồi, rốt cuộc ninh viện nữ quan chính là tại hậu cung bình yên vô sự đái hơn 20 năm người, chỉ cần một chút, liền cũng đủ nho nhỏ về sau tại nội trạch bên trong chiếm bất bại chi địa. Thả xem nho nhỏ có hay không tạo hóa. Bởi vì, đưa ngươi đem một người để ở trong lòng thời điểm, chỉ cần nàng đi một bước, ngươi liền sẽ vì nàng xem vài bước. Bên này, ninh viện nữ quan cùng triệu trường ca đã đi tới triệu trường ca thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, chính là đủ loại rực rỡ muôn màu đan thanh đồ, ninh viện nữ quan đấy mắt mang theo một mặt táng dương, không tuổi. Cuối cùng, đứng ở một bức hiển nhiên mới hoàn thành không lâu đan thanh đồ trước, thật lâu đứng lặng. Lúc này, triệu trường ca tâm không tự giác mà khẩn trương lên. 013. Ở triệu trường ca thấp phỏng bên trong, ninh viện nữ quan mở miệng nói, này họa cùng ngươi trước kia nói tựa hồ lại rất lớn khác nhau, người trước lược hiện ngây ngô, người sau lược hiện thành thục không rất giống là cùng thời kỳ tác phẩm. Nói, ninh viện nữ quan quay đầu lại nhìn triệu trường ca, ánh mắt sâu sắc bình tĩnh, từ triệu trường ca hòa chung, nàng cảm giác được đối phương có khác với mặt khác thiếu nữ thành thục cảm. Triệu trường ca nghe ninh viện nữ quan đánh giá, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, gặp gỡ cao thủ thời điểm, nàng rất nhiều đồ vật, chỉ sợ đều có thể làm đối phương xuyên thấu qua chính mình đang thanh đổi nhìn ra tới. Bất quá thực mau, triệu trường ca liền phản ứng lại đây, không phải cùng kỳ tác phẩm lại như thế nào, này đó họa đều là nàng rõ ràng chính xác họa ra tới như vậy nghĩ đạm nhiên tự nhiên trả lời ta ở hiện tại đan thanh đồ cùng trước kia đan thanh đồ vẫn là cách một đoạn thời gian ninh viện nữ con nghe hơi hơi gật đầu ý bảo ta đã đại khái hiểu biết ngươi trình độ ngày mai khởi mỗi ngày giờ thìn cùng giờ thân tới ta sơn đúng vậy cầm cờ thư đâu lược hiểu ra lông triệu trường ca sửng sốt theo sau trả lời đến lúc đó có thời gian ta cũng cho ngươi chỉ đạo một chút ninh viện nữ quan đạm bạc nói cảm ơn ninh tiên sinh triệu trường ca nói Đối với ninh viện nữ quan hành lễ, lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, ngày mai tới ta nơi đó thời điểm, ta hy vọng có thể nhìn đến một bức vẽ lại đồ. Ninh viện nữ quan bị triệu trường ca lễ sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích theo sau từ chính mình trong tay háo rút ra một cái tranh cuộn đưa tới triệu trường ca trong tay. Làm xong lúc sau, xoay người liền ra thư phòng môn. Triệu trường ca lấy quá họa thời điểm, cũng đã gấp không chờ nổi mở ra. Đương họa mở ra thời điểm, triệu trường ca bị trước mắt họa cấp mê mắt. lên xuống vực phòng núi cao đặt mình trong với xương khói lượn lờ bên trong mà ở này giữa sườn núi bên trong lại vẽ một bức nhà tranh trung quanh có tinh tế rào tre vây quanh còn có một lão ông ở trên ghế nằm nghỉ ngơi thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn rộng rãi tâm tư ở chỗ này nhìn một cái không sót gì ở như vậy cảnh đẹp trước mặt ngươi còn có tâm tư tưởng mặt khác sao nhìn này hoa triệu trường ca trong đầu rõ ràng in lại bốn chữ cùng thế vô tranh nhìn sau một lát không biết khi nào Triệu trường ca bừng tỉnh hoàn hồn, trong lòng tràn ngập kích động chi ý. linh tiên sinh họa, thế nhưng đều có thể ảnh hưởng đến một người cảm xúc, này trình độ không khỏi quá cao. Nàng họa tuy rằng hảo, nhưng là ly đối phương còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể như thế hưng phấn, bởi vì nàng có thể rõ ràng chính xác từ trong tay đối phương học được đổ vợ. Ngay sau đó, triệu trường ca căn bản là bất chấp mặt khác, trực tiếp đem linh tiên sinh họa cấp phóng tới một bên, sau đó cầm giấy vẽ, bắt đầu vẽ lại. Toàn bộ thư phòng nội, chỉ còn lại có trang giấy phiên động khi soát soát thành Vẽ lại không đúng, triệu trường ca đôi tay xoa bóp thành một đoàn, liền cấp ném tới trên mặt đất, sau đó tiếp tục. Tuần hoàn lập lại, không biết qua bao lâu, trên mặt đất đã là một đống phế bản thảo. Mà lúc này triệu trường ca, cũng rốt cuộc đem đồ tầng thứ nhất câu tuyến hoàn thành. Câu tuyến này một cái phân đoạn là nhất phế thời gian, đồng dạng cũng là tổng thể diện mạo thiết kế, cho nên triệu trường ca mới có thể gắng đạt tới tiến tới làm được hoàn mỹ. Theo sau. chuẩn bị tốt mặt khác tài liệu triệu trường ca liền chuẩn bị bước tiếp theo lúc này xuân hoa ở ngoài cửa kia nhà mình tiểu thư đại khái lại là vẽ tranh họa quá mức ta vãn chút lại ăn triệu trường ca nghe được thanh âm nói một câu lúc sau liền đem sở hữu lực chú ý thả lại đến hòa thượng đối phía trước câu tuyến địa phương lại tiến hành tu chỉnh, chờ hoàn toàn định hình lúc sau triệu trường ca bắt đầu dùng đạm mặc tới câu họa dư lại một ít cảnh vật tại tuyến điều chỗ bắt đầu dùng đạm mặc điểm xuyết cái bóng mặt sau đó bắt đầu ở bất đồng địa phương dùng đạm mặc cùng nùng mặc nhuộm đẫm cuối cùng lựa chọn sử dụng bất đồng nhan sắc bắt đầu điểm suýt một chút triệu trường ca kiên nhẫn ở họa sở hữu lực chú ý đều đặt ở trước mắt này bức họa thượng lúc này ngoài cửa triệu trường hạnh ở chiêu đái hảo tự mình tiên sinh sau liền tới đây xem triệu trường ca bên này tình huống chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn đến triệu trường ca thư phòng nhắm chặt nha hoàn xuân hoa chính ngốc tại bên ngoài nàng ở vẽ tranh ninh tiên sinh cấp tiểu thư công đạo nhiệm vụ Tiểu thư một bắt được tay, liền ở trong thư phòng vẽ lên, đến bây giờ cơm trưa đều còn không có sử dụng đâu. Xuân Hoa thấp giọng nói, ngôn ngữ bên trong mang theo lo lắng. Tiểu thư nhà ngươi thường xuyên như vậy. Triệu trường hạnh nướng mẩy. Cũng liền vẽ tranh thời điểm như vậy. Xuân Hoa buông xuống đầu, đúng sự thật nói. Nghe vậy, triệu trường hạnh ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, gọi một câu trường ca, không ai trả lời lúc sau, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Vào cửa khi. nhìn đến chính là triệu trường ca cầm bút vẽ chuyên chú vẽ tranh một màn thật đúng là chuyên chú triệu trường hành nhìn có một loại nói không rõ cảm giác giống như là triệu trường ca trong một đêm trưởng thành giống nhau cầm bút vẽ triệu trường ca không thể nghi ngờ là cực có mị lực như vậy muội muội thật đúng là chính là làm hắn muốn giấu đi liếm thức triệu trường hạnh đứng ở triệu trường ca bên cạnh ánh mắt nhìn trên mặt bản hai bức họa như vậy vừa thấy triệu trường hạnh ánh mắt cũng mang lên một ít thận trọng Hắn cũng có thể cảm giác được này hỏa mang cho người ảnh hưởng. Khó trách chính mình nguội nguội ở bắt được ninh tiên sinh họa sau sẽ như đạt được trí bảo lập tức hành động. Triệu trường hạnh minh bạch một người thấy cái mình thích là thèm tâm thái đứng ở một bên liền lặng lặng đích chờ đợi triệu trường ca đem này một bức vẽ tranh xong, chờ trình bức họa đại khái hoàn thành lúc sau triệu trường ca mới chậm rãi gác xuống chính mình bút vẽ, vẽ lại rất giống. Một bên triệu trường hạnh ra tiếng nói nhị ca. Triệu trường ca nghe được thanh âm. Rất là kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Triệu Trương hành mặc, hắn liền như vậy không tồn tại cảm. Ta lại đây nhìn xem ngươi. Nga. Triệu Trương ca gật đầu, sau đó ánh mắt lại một lần tới rồi chính mình vẽ lại Sơn Thủy Hoa Thượng, sau đó nói, vẽ lại rất giống, nhưng không có ninh tiên sinh cái loại này ý cảnh. Triệu Trương ca có chút đáng tiếc nói. Lấy ngươi tuổi, có thể họa ra ý cảnh tới cũng đã thực không tồi Ngươi cấp cha kia phó mặt trời mọc phương đông đồ chúng ta còn không phải là nhìn ra bao la hùng vĩ cùng tân sinh sao. Triệu trường hạnh an ủi nói. Triệu trường ca vừa nghe đến triệu trường hạnh nói lên mặt trời mọc phương đông đồ, tức khắc liếc liếc mắt một cái, ngươi là đang an ủi ta còn là đảo ta vết sẹo. Nghe vậy, triệu trường hạnh sờ sờ cái mũi của mình, lẩm bẩm nói, không phải như vậy một lần. Triệu trường ca nhìn triệu trường hạnh phản ứng, cười khẽ một tiếng, theo sau bắt đầu cẩn thận thu hồi ninh tiên sinh hoạ. Thiểu dùng cơm chưa sao. Xuân Hoa ở cửa, đầu tiên là nghe được hai người đối thoại, lại nghe được phòng an tính lại, liền lại lần nữa thấp giọng hỏi nói. Triệu trường ca nghe vậy, tức khắc cảm giác bụng tựa hồ thầm thì kêu lên, vội vàng lên tiếng, sau đó đi ra ngoài, triệu trường hạnh tắc đi theo nàng phía sau, lại dặn dò vài câu liền rời đi. Dùng xong cơm chưa lúc sau, triệu trường ca tinh thần no đủ ngủ cái ngủ chưa. Vừa mới lên, liền nghe được Xuân Hoa ở bên ngoài bẩm báo nói, tiểu thư. chu thái thú ra chu phu nhân cùng chu tiểu thư tới phu nhân cho người đi gặp khách chu tiểu thư chu hinh nghe tên này triệu trường ca mày hơi hơi nhăn lại giãn ra khai sau khỏe miệng mang lên ý vị không rõ mỉm cười tiến vào cho ta trang điểm triệu trường ca nói Phần 10. đúng vậy đáp lời xuân hoa xốc lên rèm cửa đi đến một lát sau triệu trường ca mang theo xuân hoa hướng tới chính viện đi đến tới rồi ngoài cửa liền nghe được bên trong truyền đến é lệ ngượng ngùng nói chuyện thanh Khóe môi dơ lên hoàn mỹ vô khuyết tới cười triệu trường ca tiểu chạy bộ vào phòng nguyễn thanh mềm giọng nói nương nghe được thanh âm chu phu nhân cùng chu hình hướng tới cửa nhìn lại đây một bốn trường ca lại đây tư thị đối với triệu trường ca vây tay sau đó giới thiệu nói hai vị này là chu phu nhân cùng chu tiểu thư Tư tư thị nhàn nhạt trong thần sắc có thể thấy được nàng đối này hai người thái độ cũng không nóng bỏng nghe vậy triệu trường ca đi đến từ thị bên người Đối với hai người chào hỏi, Chu Hinh thấy thế, cũng vội vàng hành lễ, mắt to mang theo một tia tò mò, cho nàng thêm vài phần thiên chân. Nhưng triệu trường ca cũng hiểu được, nay cái gọi là thiên chân bất quá là giả thiên chân thôi. Đời trước Chu Hinh, là ở nàng cùng mẫu thân đi dâng hương thời điểm nhận thức, bởi vì đối phương thoạt nhìn thực thiên chân, nàng liền cùng đối phương phát triển trở thành vì khuê mật. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, cái này đời trước nhất coi trọng khuê mật lại là bò lên trên chính mình trượng phu dường. còn dám đến nàng trước mặt cầu thành toàn, nàng đương nhiên sẽ không nén giận, trực tiếp làm người giáp mặt đem nàng kéo ra phủ đệ ở vây xem trong đám người không hề cố kỵ vạch trần nàng gương mặt thật. tuy rằng làm nàng đại đại ném thể diện, nhưng đồng thời cũng làm vinh vương ném thể diện, hai người quan hệ đã từng bởi vậy ngã đến băng điểm, nhưng cho dù là như thế, nàng cũng không làm đối phương tiến vào vinh vương phủ. nàng khi đó có lẽ có thể đem hết chịu đựng vinh vương có mặt khác tiểu tiếp, nhưng là đối với chu hình, nàng là một khắc đều không thể nhẫn. đời trước mẫu thân cũng khuyên nàng ly chu hình xa một chút đáng tiếc nàng không nghe sự thật chứng minh gừng càng già càng cay đời này nàng sẽ không lại trở thành đối phương trong mắt có thể lợi dụng ngốc tử tỷ tỷ hảo chu hình khuôn mặt non nớt thượng mang theo một tia tiểu khiếp nghe vậy triệu trường ca nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái ngươi như thế nào biết ta nhất định so ngươi đại nghe triệu trường ca nói chu hình lập tức ý thức được đối phương tựa hồ cũng không thích chính mình xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng chu phu nhân Chu phu nhân thấy thế, vội vang nói, triệu tiểu thư, chúng ta Hinh nhi tính tình tiểu mềm, có cái gì không đúng ngươi nhiều đảm đương một chút. Ta chỉ là nói ta không nhất định so nàng đại, ta nơi nào có nói nàng không đúng. Triệu trường ca nhướng mày hỏi lại, thần sắc thịnh khí lang nhân, quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn, có lẽ, chu hình sẽ có như vậy tính cách, đều là có một cái như vậy mẫu thân. Chu phu nhân trong miệng nói lập tức bị ngăn chặn, thần sắc có chút xấu hổ, sau đó nhìn về phía Từ thị. Từ thị lúc này chính ưu nhã bưng một ly trà trầm giải phẩm, đám xương bên trong thần sắc nhìn không rõ lắm, nhưng kia thâm nhập cốt tủy ưu nhã lại tự nội mà ngoại phát ra. Chu phu nhân nhìn như vậy từ thị đột nhiên có chút nói không ra lời. Nữ nhân chi gian là tồn tại đua đòi tâm lý. Từ thị gia thế hảo, dung mạo hảo, tướng công hảo, nhi nữ lại tranh đua, nói như thế nào, sở hữu đều hảo, chính là toàn môn phu nhân cũng đều đem từ thị phùng ở trong tay, cho dù là từ thị ngày thường cao ngạo. chưa bao giờ tham gia bình thành các phu nhân yến hội, như cũng không ai dám phủ nhận Từ Thị ở Bình Thành đệ nhất phu nhân địa vị. Nàng nguyên bản nghe những cái đó đồn đãi, trong lòng thập phần không cam lòng. Chính là lúc này nhìn Từ Thị bộ dáng, tâm lý không thể không thừa nhận đối phương chỉ là dùng một động tác liền kinh sợ đến nàng. Triệu Trường Ca nhìn Từ Thị dùng một động tác nháy mắt hạ gục Chu Phu nhân hành vi, đáy mắt hiện lên một tia kính nể. Nhà mình mẫu thân quả thực lợi hại a, nàng cũng nên học tập một chút mẫu thân chiến thuật, coi rẻ. Ở Triệu Trường Ca nghĩ thời điểm, Từ thị uống một ngụm trà nóng sau nói, "Trường Ca cùng Chu tiểu thư cùng tuổi, nhà ta Trường Ca là 10 tháng sinh." Chu phu nhân nghe Từ thị nói, sắc mặt càng là xấu hổ. Lúc này, Chu huynh nhanh chóng sửa lời nói, "Muội muội, là tỷ tỷ ta kêu sai rồi." Triệu Trường Ca nghe, không có trả lời, trực tiếp nhìn về phía Từ thị, "Nương, ngươi không phải sinh ta một cái nữa như sao?" Từ thị nghe xong, nhìn về phía Chu phu nhân nói, "Chu phu nhân, Nhà của chúng ta trường ca tính tình nhân tính, làm người ngay thẳng, có cái gì nói không đúng, người nhiều thứ lỗi. Không quan hệ. Chu phu nhân trên mặt cương ý đã che lấp không được. Chu hình ở một bên nhìn, cũng nhìn không được cắn cắn chính mình cánh ngôi. Đại sảnh lập tức an tĩnh xuống dưới, triệu trường ca cũng không lại xem hai người, lo chính mình học từ thị uống khởi trà tới, thần sắc nói không nên lời tự tại. nay mẹ con thái độ tự tại, một bên chu phu nhân cùng chu hình cảm giác xấu hổ lên. Chu Phu Nhân nghĩ đến chuyến này mục đích, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng nói. Triệu Phu Nhân, nghe nói lần này có trong cung nữ quan tiến đến vì triệu tiểu thư giảng bài, nhà của chúng ta Hinh Nhi cùng triệu tiểu thư tuổi không sai biệt lắm, không biết có thể hay không đi theo cùng nhau học tập. Nghe xong Chu Phu Nhân nói, tư thị nhìn thoáng qua Chu Phu Nhân, ninh viện nữ quan chỉ dạy nhà của chúng ta trưởng ca một người, ngay cả trong cung công chúa tới cũng không có làm nàng lại dạy một người khả năng. Tư thị ý tứ thực minh bạch. liền công chúa đều không thể làm vị này nữ quan giảng bài ngươi chu phu nhân dựa vào cái gì đâu chẳng lẽ triệu tiểu thư so trong cung công chúa còn muốn cao quý không thành chu huynh nghe từ thị nói nhịn không được nói ánh mắt có chút khó thở chẳng lẽ chu tiểu thư không biết đương kim hoàng thượng danh nghĩa cũng không có cái gì công chúa mà nhà của chúng ta trường ca là triệu gia cùng từ gia hòn ngọc quý trên tay từ thị thần sắc nạo nghễ nói triệu gia kế tục quốc công tức vị nàng tướng công là đích trưởng tử Tương lai liền sẽ là quốc công gia, trường ca chính là quốc công nữ nhi, từ ra một môn hai nước công, tương lai kế thừa một cái là nàng ruột thịt ca ca, một cái khác là nàng ruột thịt đường ca, bọn họ đều là trường ca ruột thịt cứu cứu, trong kinh thành còn sẽ có mấy nhà quý nữ có thể so sánh nàng nữ nhi tôn quý. Tư thị ngạo nghễ làm chu phu nhân cùng chu hình lập tức nghẹn lời. Chu hình ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía nhàn nhã tự tại triệu trường ca, ánh mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn mang lên bất mãn còn có ghen ghét. Mà Chu Phu nhân sắc mặt lúc này có chút nan khăm lên. Cho dù nàng tướng công chức quan ở Bình Thành cũng là số một số hai, nhưng là ở Kinh Thành cái này địa giới, nhà bọn họ thật đúng là không tính là cái gì. Giờ khắc này, nàng rõ ràng mà đã nhận ra hai nhà chênh lệch. Phía trước tính toán, là như thế nào cũng không có khả năng. Cho dù không thể giao hảo, nàng cũng không thể đắc tội. Vội vàng mở miệng nói, thực xin lỗi, là ta phía trước lỗ mãng, chỉ là nhà ta hình nhi thật sự là yêu thích đọc sách. bình thành nổi danh tiên sinh có rất nhiều đúng vậy chu phu nhân phụ hòa nói theo sau nói chuyện phiếm Trung, hai người đem vấn đề cấp bóc qua đi bất quá cũng chỉ là một hồi chu phu nhân chủ động cáo lui đưa nàng ra cửa chính là từ thị bên người đại nha hoàn chu phu nhân mang theo chu hinh thượng nhà mình xe ngựa chu hinh vén rèm lên nhìn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ nha hoàn hốc mắt thường đỏ nương các nàng như thế nào có thể như vậy chu phu nhân nghe vậy nhìn lướt qua chu hinh nói Gặp gỡ so ngươi tôn quý người, lại nhiều khí, ngươi cũng chỉ có thể nghẹn. Chu Hy nghe, buông xuống mi mắt, trong miệng tuy rằng ứng một câu, nhưng là trong ánh mắt toàn là không cam lòng, nàng một chút cũng không thể so kia Triệu Trường Ca kém, nàng đôi mắt đều lớn lên trên đầu đi. Chính viện nội, Chu ra mẹ con đi rồi, Triệu Trường Ca liền thập phần sùng bái nhìn Từ thị nói, "Nương, ngươi quá lợi hại." Các nàng thủ đoạn ở kinh thành, đều xem như một ít thấp kém thủ đoạn." Từ thị khinh thường nói. Triệu Trường Ca nhìn hùng khởi Từ thị, Trong lòng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thật sự là quá khí phách, đây mới là thế gia quý nữ phong phạm, trước kia nàng ở từ thị trước mặt, đó chính là cạt bã. Đời trước, chính mình có thể như vậy phong cảnh, tự cho là khéo đưa đẩy, kỳ thật đều là các nàng xem ở chính mình phía sau triệu ra cùng từ ra mặt mũi thượng đi. Ngắm lại thật đúng là cảm thấy chính mình ngốc, cho rằng chính mình bằng vào chính mình từ hậu thế trộm cướp tới thủ đoạn liền có thể ở cổ đại hoành hành không cố kỵ. Sống thêm một đời, xem sự tình góc độ là càng thêm thành thủ. tư thị nhìn triệu trường ca sùng bái ánh mắt đáy mắt tức khắc mềm mại xuống dưới nho nhỏ ngươi cũng 10 tuổi về sau mỗi tháng cuối tháng mấy ngày qua nương nơi này cùng nương học tập quản ra thuận tiện giáo nàng một ít hậu trạch sinh tồn nghệ thuật hảo triệu trường ca không chút do dự ứng hạ. nàng không biết mấy thứ này tương lai có hay không dùng nhưng nàng minh bạch hiểu được càng nhiều liền càng không dễ dàng có hại đời này nàng sẽ hảo hảo học được làm một người cổ đại quý nữ không một năm ninh tiên sinh đi ngươi sân theo như ngươi nói một ít cái gì thấy triệu trường ca không có một tia nghi ngờ đồng ý tới từ thị trong lòng vừa lòng theo sau lại nghĩ đến ninh viễn nữ quan tiếp tục hỏi ninh tiên sinh làm ta mỗi ngày giờ thìn cùng giờ thân đi nàng nơi đó học tập cầm kỳ thư họa triệu trường ca đáp lời ngươi xác định là cầm kỳ thư họa từ thị không khỏi mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt ân triệu trường ca gật đầu minh bạch từ thị cao hứng nguyên nhân từ nhìn đến ninh viễn nữ quan người cùng hoa sau triệu trường ca sớm đã bị đối phương cấp chính phủ. Kia nho nhỏ ngươi phải hảo hảo học, đây là ngươi cơ hội. Từ thị vui mừng nói, nàng nguyên bản còn ở lo lắng triệu trường ca đổ vật nhiều mà không tin, lại không nghĩ rằng đột nhiên biến thành một cái đan thanh cao thủ, lại có một cái mới cao nghệ tuyệt sư phó, nàng trong lòng không biết cao hứng cỡ nào. Ta sẽ hảo hảo cùng ninh tiên sinh học. Triệu trường ca nghiêm túc đáp. Nhìn triệu trường ca tiểu bộ dáng, Từ thị lập tức cười, nương chờ xem ngươi học tập thành quả. Chỉ là về sau học tập lên, đều không có chơi thời gian. Triệu trường ca tiếp tục nói, không khỏi mà làm nũng nói. nghe vậy, từ thị nhịn không được điểm điểm triệu trường ca cái chán. Sùng lịch nói, ngươi trước kia chơi còn chưa đủ a Ta còn nhỏ đâu? Đương nhiên là mê chơi tuổi tác. Nói, triệu trường ca thuận thế nương tựa ở từ thị trên người làm nũng. Từ thị lập tức vui vẻ, phía trước như thế nào không phát giác nhà mình nho nhỏ như vậy có thể nói, hơn nữa. nữ nhi tiểu mềm lời nói nghe vào bên thai quả thực chính là làm chính mình mềm lòng rối tinh rối mù nghe từ thị trên người nhàn nhạt thanh hương trong lòng mang theo thỏa mãn cả buổi chiều triệu trường ca đều nị ở từ thị bên người đi theo nàng một đắp không một đáp trò chuyện thiên mai cho đến dùng bữa tối triệu trường ca mới trở về chính mình nhà ở chờ ngày thứ hai sáng sớm từ xuân hoa trong miệng biết hôm qua từ thị lại tiêu chạy sự không khỏi mà phun ra chính mình đầu lưỡi ngày hôm qua cấp nương châm trà thời điểm không gian thủy phóng nhiều chờ tới rồi giờ thịnh triệu trường ca thu chính mình vẽ lại họa liền hướng tới ninh tiên sinh sân đi đến gặp qua đại tiểu thư lui tới người hầu nha hoàn nhìn đến triệu trường ca đều được lễ nói triệu trường ca trực tiếp nhìn về phía từ từ thị chỉ định bên người chiếu cô ninh tiên sinh nha hoàn tiên sinh đâu tiên sinh đã ở thư phòng chờ tiểu thư nha hoàn hành lễ nói triệu trường ca gật đầu theo sau ở nha hoàn dẫn rất hạ hướng tới thư phòng đi đến tới rồi thư phòng thư phòng cửa chính đại mở ra triệu trường ca liếc mắt một cái liền nhìn đến ninh tiên sinh cầm một quyển sách chính thức gí nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi đó liền giống như từ họa đi ra giống nhau cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác triệu trường ca tức khắc có chút không nghĩ quấy dày đối phương cuối cùng vẫn là ninh tiên sinh dẫn đầu phản ứng lại đây hơi hơi ngước mắt nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái nói hòa đâu triệu trường ca hoàn hồn vội vàng đem chính mình trong tay họa cấp đẩy tới ninh tiên sinh tiếp nhận lúc sau chính mình quyển sách trên tay mở ra họa tác Sắc mặt bình tĩnh. Triệu trường ca chờ mong mà nhìn linh Tiên Sinh trên mặt có thể lộ ra một chút cảm xúc tới, nửa ngày vẫn là từ bỏ. Ninh Tiên Sinh đang xem trong chốc lát lúc sau, ngẩng đầu đối với triệu trường ca nói, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi đi trước viết cái tự cho ta xem. Đúng vậy. Triệu trường ca gật đầu, đi đến bàn trước, bắt đầu mài mực, ma mà hảo lúc sau, liền dòng bay phượng muối trên giấy viết một cái chữ to, tĩnh. Viết xong sau, triệu trường ca để bút xuống, nhìn về phía Ninh Tiên Sinh. Chờ đối phương đáp lại. linh tiên sinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói, chữ viết mơ hồ, hạ bút nối nghiệp vô lực, tự thể không gió cốt. Nghe đánh giá, triệu trường ca nhịn không được ngắm liếc mắt một cái chính mình tự, căn bản là nhìn không ra cái gì đa dạng tới, đây là hiểu công việc cùng không hiểu hành khác nhau sao. Phần 11. Liên ở triệu trường ca xứng sở thời điểm, linh tiên sinh tiếp tục nói, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là viết 500 chương đại tự, liền viết cái này tinh tự. Đúng vậy. Đúng rồi. Viết thời điểm ở trên cổ tay phóng một cái cục đá. Một lát sau, triệu trường ca trên tay liền thả một cái mang theo tràn đầy đá túi tiền, tay có chút run dẩy trên giấy viết chữ. Ban đầu tự viết còn hảo, nhưng đến mặt sau, triệu trường ca tay bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Lại viết xong một cái chữ to, nhìn hoành tuyến dựng tuyến thời điểm siêu siêu vẹo vẹo tự, triệu trường ca chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống viết. Đến cuối cùng thời điểm, chỉ có thể dựa vào một mạt nghị lực ở duy trì. Chờ viết xong 500 cái chữ to. Triệu trường ca nhanh chóng liền bắt lấy chính mình trên tay tối tiền Cảm giác chính mình trên cổ tay tê mỏi Triệu trường ca giật giật tay Sau đó nhìn về phía Ninh Tiên Sinh Viết hảo Nghe vậy, Ninh Tiên Sinh đi tới triệu trường ca bên cạnh Lấy quá viết tốt 500 chương đại tự Mấy chương mấy chương xem giả Sau khi xem xong, tiếp tục nói Buổi chiều muốn làm cái gì Buổi chiều lại nói, vẽ tranh nói Trừ bỏ ta công đạo ngươi hạ bút Còn lại thời điểm ngươi cũng đừng vẽ Ta trong tay còn có hai phút muốn đưa người họa Đưa xong lúc sau không vẽ được không? Triệu trường ca vội vàng nói. Ninh tiên sinh nhìn nhìn triệu trường ca, gật gật đầu, theo sau nhìn một chút bên ngoài ngày nói, đã đến đến giờ, ngươi có thể đi trở về. kia học sinh liền đi trước. Triệu trường ca hành lễ cáo tử. Ninh tiên sinh nhìn triệu trường ca rời đi bóng dáng, lại nhìn nhìn triệu trường ca vừa mới viết xong chữ to, thần sắc trồi lên một tia vừa lòng. Triệu trường ca từ Ninh tiên sinh thư phòng vừa ra tới, liền nhịn không được xoa tay mình. Thật sự là quá toan. Nàng không khỏi mà nhớ tới chính mình viết đến mặt sau thời điểm, những cái đó hôn độn tự có thể xem sao. Tiểu thư hôm nay tại tiên sinh nơi đó học cái gì? Nhìn triệu trường ca một bộ rất mệnh bộ dáng, Xuân Hoa quan tâm hỏi. Luyện tự, triệu trường ca đáp, không phải học vẽ tranh sao. Xuân Hoa ngoài ý muốn nói, nhà mình tiểu thư tự viết đã rất đẹp. Ninh tiên sinh nói cái gì, ta liền làm theo. Triệu trường ca loang thoáng đã nhận ra Ninh tiên sinh mục đích, nàng biết chính mình viết chữ thời điểm thủ đoạn vô lực. nhưng vẫn luôn cho rằng chính mình tự viết không tồi, liền không nghĩ tới muốn học cái gì tự thể. Nhưng hiện tại, Ninh Tiên Sinh nếu nguyện ý giáo, như vậy nàng đi học, lại khổ nàng cũng có thể chịu đựng. Nói nữa, lại như thế nào khổ, cũng so ra kém đời trước sở gặp tinh thần tra tấn. Nghĩ, triệu trường ca thần sắc mang lên một tia kiên nghị, đây là một loại tự nội hướng ra phía ngoài khát vọng cường đại kiên nghị. Một bên Xuân Hoa nhìn, chỉ cảm thấy như vậy tiểu thư thoạt nhìn quang thải chiếu nhân, so trước kia không biết mị không biết nhiều ít. này không phải chỉ bề ngoài thượng mà là trên người một cổ ý vị tiểu thư quả nhiên là trưởng thành xuân hoa ở trong lòng yên lặng nói nàng tựa hồ có thể nhìn đến vài năm sau tiểu thư sẽ là thế nào phong hoa tuyệt đại các nàng này đó làm nha hoàn chỉ cần chủ tự hảo các nàng mới có tương lai lại nói tiếp nàng đã đủ may mắn nàng phía trước nghe trong viện tiểu nha hoàn nói qua nàng một cái ở thái thú trong phủ làm việc đồng hương liền không minh bạch đã chết mà nàng đi theo tiểu thư bên người đương đại nha hoàn Nguyện bạc không ít, còn có các chủ tử thường thường ban thưởng, đi ra ngoài đều so bình thường nhân gia phú quý không ít. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể thường xuyên nhắc nhở chính mình muốn thấy đủ, không biết bao nhiêu người đều hủy ở một cái tham tự thượng. Hơn nữa, nàng cảm giác được tựa hồ cũng là nguyên nhân này, tiểu thư mới nguyện ý bên người lưu lại chính mình. Ở Xuân Hoa các loại suy nghĩ chi gian, hai người đã về tới chính mình sân. Vừa vào cửa, triệu trường ca khiến cho Xuân Hoa cho chính mình chuẩn bị nhiệt khăn lông đắp tay. Mãi cho đến nóng rực xúc cảm nơi tay gian lan tràn, triệu trường ca mới cảm giác được một trận thoải mái. Chờ thêm một đêm, ngày mai sẽ càng khó chịu đi. Theo sau, ở dùng bữa thời điểm, triệu trường ca liền chiếc đũa đều có chút lấy không đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể đổi chính mình tay trái ăn cơm. Chờ ăn xong cơm trưa, nghỉ trưa qua đi, triệu trường ca lại bỏ dậy đi trước Ninh Tiên Sinh Sân. Nhìn đến triệu trường ca tiến vào, Ninh Tiên Sinh liền mở miệng nói, buổi chiều nhiệm vụ của ngươi là họa trứng gà, một bút một cái, 500 trường. Hảo. Triệu trường ca gật đầu đáp, nghe lời cầm lấy bút bắt đầu họa nổi lên trứng gà. Chỉ là, tay đã xa xa không có buổi sáng linh hoạt. Một bên ninh tiên sinh hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua triệu trường ca thủ đoạn, cuối cùng lại hướng lên trên âng, thấy được triệu trường ca chuyên chú biểu tình, thần sắc đen tối không rõ. Có hay không thiên phú không phải quan trọng nhất, nỗ lực mới là quan trọng nhất, bất quá cụ thể thế nào, còn phải xem ngày sau. Nếu có cơ hội nói, cũng chưa chắc không thể. 016. Đêm khuya, triệu trường ca cảm giác được trên cổ tay kia tê mỏi cảm giác, nhịn không được xoa nhẹ lại xoa, đây là lâu dài không vận động hậu quả, không biết nhiều luyện tập mấy ngày, chính mình tình huống có thể hay không tốt một chút. Theo sau, triệu trường ca tâm niệm vừa động, liền vào chính mình không gian. Lấy ra một chút không gian thủy cho chính mình phao phao. Như vậy ngâm, tay đau nhức cảm nháy mắt liền biến mất. Quả thực chính là thần khí. Triệu trường ca nhìn trước mắt lưu nước, giống như là đang nhìn bảo bối giống nhau. Này nhưng còn không phải là bảo bối sao. Theo sau, lại nhìn sân trước những cái đó quả lớn trồng chất cây ăn quả, triệu trường ca cười cười, tiến lên hái được một ít trái cây, nhàn nhã tự tại ăn lên. Lúc này, lưỡng đạo màu đen thân ảnh bay nhanh mà từ triệu trường ca sân sẽ qua, chỉ là ở góc tường đặt chân thời điểm, hai người tầm mắt đều hướng triệu trường ca phòng nhìn lướt qua. Vừa mới có người hơi thở biến mất không thấy. Từ một ở bùi yến bên thai nói thầm nói. Đi. bùi yến nhìn thoáng qua kia rõ ràng là tốt nhất một gian nhà ở đáy mắt mang theo một mặt trầm tư kia tựa hồ chính là triệu gia tiểu thư khuê phòng đã có thể ở kia một cái trước mắt đối phương hơi thở lại biến mất ở trong viện thật là có chút kỳ quái nghĩ thời điểm bùi yến cùng tử một hai người đã xuất hiện ở ninh tiên sinh trong viện giáp vừa thấy quá chủ tử nhìn bùi yến ninh tiên sinh hành lễ nói ninh gì bùi yến nhìn ninh tiên sinh thấp giọng kêu, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới vẫn luôn che chở hắn Ninh gì thế, nhưng sẽ là mẫu hậu để lại cho chính mình ám vệ chi nhất, vẫn là giáp tên cửa hiệu trung đệ nhất. Nhiều năm không thấy, chủ tử trưởng thành. Ninh Tiên Sinh nhìn Bùi Yến, đáy mắt mang theo một mạt hoài niệm. Bùi Yến ánh mắt nhìn thẳng Ninh Tiên Sinh, đáy mắt có mạc danh cảm xúc kích động, Ninh gì là hậu cung bên trong, duy nhất làm hắn để ý người, hiện tại xuất hiện ở hắn bên người, hắn đã sớm không có nỗi lo về sau. Ninh gì phía trước tới Triệu phủ là vì cái gì? Bùi Yến ánh mắt thâm u nói, triệu phủ không có gì vấn đề, nguyên bản ta liền tính toán tới Bình Thành gặp ngươi, chỉ là vừa lúc nhìn đến triệu gia tiểu thư họa, thuận thế mà đến. Ninh Tiên sinh đáp, triệu trường ca. Bùi Yến niệm tên này, cả người nói không nên lời trời quang trăng sáng. Chủ tử cũng nhận thức. Ninh Tiên sinh kinh ngạc nhìn bùi Yến. Từng có vài lần chi duyên. Bùi Yến đáp, ở hắn trong ấn tượng, triệu trường ca chính là có kỳ quái bí mật tiểu cô nương. Nàng ở vẽ tranh thượng rất có thiên phú, nếu là có thể. ta muốn cho nàng kế thừa ta y tế bát ninh tiên sinh đáp thần sắc bên trong không chút nào che giấu chính mình đối triệu trường ca thưởng thức nghe ninh tiên sinh nói bùi yến ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn bùi yến ninh tiên sinh hơi hơi mỉm cười đi đến một bên mở ra chính mình trên bàn một bức họa đây là ta làm nàng vẽ lại một bức tác phẩm bùi yến nhìn lại ánh mắt ở họa thượng chăm chú nhìn có chút loại thần nửa ngày mới nói có thể họa ra này hoa người ở họa thượng tâm tư thực trong vát không chỉ có như thế nàng còn thực nỗ lực nơi nào giống ngươi ninh tiên sinh nói lại chỉ chỉ một bên hai điệp giấy bùi yến nhìn khoe miệng hơi hơi khẽ động một cái độ cùng ninh dị vẫn là giống nhau thủ đoạn bất quá cái này triệu ra tiểu thư nghị lực thật đúng là chính là không bình thường ninh dị thực thưởng thức triệu tiểu thư xem ra sau đó không lâu ta liền phải có cái tiểu sư muội bùi yến nói thẳng ninh dị đều đã nói như vậy xem ra đã là hạ quyết tâm còn phải nhìn nhìn lại ninh tiên sinh vẫn là không có thuận miệng đồng ý tới Nàng hiện tại tuy rằng thưởng thức triệu trường ca, nhưng còn có chút địa phương yêu cầu khảo nghiệm khảo nghiệm. Bùi Yến đạm đạm cười. Nhìn Bùi Yến trên mặt treo tươi cười, trong lòng lại là dùng mình, theo sau nói, nhiều năm không có xem qua người hỏa tác. Hiện tại còn ở hòa sao? Không hỏa thành kia phó hòa trước, ta sẽ vẫn luôn kiên trì. Bùi Yến nhìn Ninh Tiên Sinh, đáy mắt ý vị không rõ, theo sau nhẹ giọng đáp. nghe vậy, Ninh Tiên Sinh sắc mặt có chút khó coi, theo sau nói, hiện tại, hòa một bước đi. bùi yến không có cự tuyệt đi đến bàn trước ở từ một mài mực lúc sau bàn tay vung lên trên giấy lưu loát vẽ tranh một lát sau một bức tác phẩm liền xuất thế ninh tiên sinh đi đến họa trước nhìn trên bàn họa sắc mặt soát một chút trắng ánh mắt nhanh chóng từ họa thượng rời đi phức tạp nhìn bùi yến ngươi ninh gì, mẫu hậu chết thảm lanh cung ông ngoại một nhà diệt môn ở đại thù chưa đến báo phía trước ta liền thân ở địa ngục chỉ có đem hắn kéo xuống địa ngục ta mới có thể rời đi bùi yến thanh lãnh nói Mỗi nói một chữ, trên người hắn hơi thở liền lánh một phân. Ninh tiên sinh tức khắc trầm mặc. Ninh gì có thể yên tâm, ta trong thư phòng còn treo ngươi để lại cho ta họa, ta thường xuyên sẽ đi nhìn một cái. Bùi Yến tiếp tục nói. Chủ tử trong lòng hiểu rõ đó là. Ninh tiên sinh chậm rãi cúi đầu, nàng có thể nói cái gì, làm hắn từ bỏ thù hận sao? Không có khả năng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Bùi Yến ở vẽ tranh thời điểm có thể bảo trì thanh tỉnh, nếu không, ở hủy diệt người kia phía trước. Hắn một không cẩn thận liền sẽ bị chính mình hủy hoại. Bùi Yến chưa nói cái gì, ngay sau đó, tầm mắt lại dừng ở triệu trường ca họa kia trương họa thượng, Ninh gì? Này bức họa có thể cho ta sao?" Bùi Yến vừa nói, Ninh Tiên Sinh tầm mắt soát địa một chút dừng ở Bùi Yến trên người. Đối mặt Ninh Tiên Sinh ánh mắt, Bùi Yến có vẻ rất là tự tại, vừa mới nhìn đến này bức họa thời điểm, phát hiện tựa hồ đối ta có một ít hiệu quả. Thật vậy chăng? Ninh Tiên Sinh nhìn Bùi Yến, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ân Bùi Yến đáp lời, ánh mắt sâu sắc sâu thẳm, đêm nay tới, nhưng thật ra một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Ngươi đem đi đi. Ninh tiên sinh lập tức nói. Đối Bùi Yến có hiệu quả nói thật sự là khó được. Nàng đồng môn bên trong, cũng chỉ có nàng họa đối Bùi Yến có chút ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng, lại nhiều một cái. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt tư thái nhàn nhã Bùi Yến, thần xác nhiều một tia an ổn, có điều kiện nói, ta sẽ nhiều làm nàng họa mấy bước, nghiệm chứng một chút. Chỉ là... Này đối triệu trường ca tới nói là tốt là xấu đâu. Chính là Bùi Yến nếu nói, chỉ sợ trốn cũng trốn mất quá. ân Bùi Yến nhàn nhạt gật đầu. Theo sau lại hàn huyền vài câu lúc sau, Bùi Yến cùng tử một hai người liền rời đi ninh tiên sinh sân. Lại một lần trải qua triệu trường ca sân khi, Bùi Yến phát hiện kia trong phòng hơi thở lại về rồi. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, ngay sau đó, hai người thân ảnh biến mất ở triệu phủ. Lúc này, triệu trường ca phòng nội. Triệu trường ca thảnh thơi nằm ở trên giường Thủ đoạn đau nhức sớm đã biến mất vô tung. Không gian thật sự là quá dung tốt. Như vậy, Ninh Tiên Sinh làm nàng luyện lại nhiều, nàng cũng không cần sợ. Như vậy nghĩ, Triệu Trường Ca chậm rãi tiến vào mộng đẹp, lại không biết, vận mệnh của nàng lấy một loại kỳ quái phương thức cùng một người khác liền ở cùng nhau. 017. Ngày thứ hai, Triệu Trường Ca đi Ninh Tiên Sinh nơi đó học tập thời điểm, liền phát hiện Ninh Tiên Sinh luôn là ở đánh giá chính mình, nhịn không được sở sở chính mình mặt, nàng hôm nay có chỗ nào không thích hợp sao? Nhìn thấy Triệu Trường Ca động tác, Ninh Tiên Sinh thu hồi chính mình tầm mắt, nói: "Hôm nay không cần luyện tự, ngươi họa một chương họa ta nhìn xem." "Ninh Tiên Sinh, ta muốn hỏi một chút, phía trước ngươi làm ta vẽ lại kia kiện tác phẩm thế nào?" Triệu Trường Ca nhịn không được hỏi, "Hôm nay làm nàng lại họa một bức, lại không nói nàng họa như thế nào, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút sốt ruột." "Kỹ xảo không tồi, ý cảnh có chút không đủ, chi tiết chỗ xử lý không đủ cẩn thận." Ninh Tiên Sinh chậm rãi đối Triệu Trường Ca làm ra chính mình đánh giá. Triệu Trường ca nghe, tiếp tục nói, cho nên tiên sinh mới làm ta họa trứng gà sao? Ngày hôm qua kia một bút một bút, nàng họa thời điểm, là có thể đủ cảm giác được chính mình trước hết một nét bút ra tới trứng gà đường cong đều không đủ mà, đến mặt sau nhưng thật ra tìm được rồi một chút cảm giác, cũng liền đang nói minh, cái này thủ pháp là hữu hiệu. Ân, kia còn cần họa bao lâu? Triệu Trường ca hỏi, chờ ngươi có thể đem trứng gà 500 cái đều họa giống nhau như lúc thời điểm? Ninh tiên sinh quét triệu trường ca liếc mắt một cái nói. 500 cái trứng gà đều họa không sai biệt lắm. Triệu trường ca tức khắc cảm thấy đây là hạng nhất vĩ đại công trình, này muốn luyện tới khi nào? Chỉ có cơ sở đánh hảo, về sau mới có càng gần một bước khả năng, Ngươi hiện tại có thiên phú, nhưng nếu không tinh tiến, cả đời cũng liền nảy trình độ. Nghe, triệu trường ca tan thành gật gật đầu, đời trước, nàng vẽ đến mặt sau đích sắc không có gì tinh tiến. Bất quá, nàng cũng chỉ là trở thành là một cái yêu thích mà thôi. Không có nghĩ tới muốn nhiều lợi hại. Chỉ là cả đời này, nàng muốn nhiều một ít không giống nhau, mới có thể như vậy hao hết tâm tư đi học tập. Thiên sinh, ta sẽ nỗ lực. Ân, bắt đầu hòa đi. Ninh tiên sinh đáp lời, nói thẳng. Triệu trường ca vội vàng đi đến trên án thư bắt đầu vẽ, hoàn toàn đem chính mình vẽ lại kêu bức họa cấp vứt ở sau đầu. Ninh tiên sinh chưa nói cái gì, liền đứng ở triệu trường ca bên cạnh người thật sự nhìn nàng vẽ tranh nhất cử nhất động, mà triệu trường ca tựa hồ không hề sở giác. Cả người toàn tâm toàn ý lâm vào trong đó. Không biết qua bao lâu, một bức trong mưa hoa sen họa rốt cuộc ở triệu trường ca trong tay hoàn thành. Như thế nào? Triệu trường ca chờ mong mà nhìn bên cạnh Ninh Tiên Sinh. Ninh Tiên Sinh nhìn họa, ánh mắt dần dần mà trở nên thâm thúy lên. Tí tách tí tách rơi xuống vũ, thái dương bị che ở ưu ám lúc sau, mãn trì hoa sen cùng cái này giao tương hô ứng. Thoạt nhìn tựa hồ thử áp lực, nhưng là rồi lại ánh mặt trời ẩn ẩn xuyên thấu qua ưu ám. ở đầy trời khói mù bên trong lại cho người hy vọng nay hoa ở trình độ nhất định thượng đích xác cho người ta một loại muốn đi đột phá ma trướng cảm giác nàng phương diện này thiên phú thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu nếu không phải tối hôm qua bùi yến nói rõ triệu trường ca sở làm chi họa đối hắn ảnh hưởng nàng còn tạm thời vô pháp thâm nhập hiểu biết thiên sinh triệu trường ca nhìn linh tiên sinh nhìn chằm chằm chính mình nói ở suy tư chút cái gì nhỏ giọng ê ơ người vẽ tranh kỹ xảo là nơi nào học được ninh tiên sinh tiếp tục hỏi Nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên hiểu biết, triệu trường ca này hòa sĩ, ít nói cũng có đã nhiều năm, hơn nữa hẳn là có học thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Chỉ cần đem nàng sở khuyết thiếu bộ phận bổ tề, tương lai triệu trường ca tuyệt đối sẽ trở thành một người đan thanh đại sư. Mà họa tác sở sinh ra hiệu quả, hẳn là triệu trường ca ở bất chi bất giác chi gian sáng tạo ra tới, nếu là không có thâm nhập học tập, trình độ cũng cũng chỉ có thể vẫn luôn bảo trì trước mắt trước trình độ. Có như vậy mới bắt đầu thiên phú, trong tương lai. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ vượt qua nàng. Nghĩ, Ninh Tiên Sinh ánh mắt mang lên một tia nóng rực. Xem như tự học, phía trước giúp quá một cái lao ra ra, hắn cho ta một quyển sách. Triệu trường ca nửa thật nửa giả nói. ân Ninh Tiên Sinh gật đầu, trong đầu đang tìm phù hợp đối tượng, chính là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể tưởng được, cuối cùng vẫn là buông xuống. Trước kia như thế nào không quan trọng, nhất quan trọng vẫn là tương lai. Ta muốn nhận ngươi vì đồ đệ, ngươi hay không nguyện ý. Ninh tiên sinh cũng là một cái trực tiếp người, trong lòng vốn dĩ liền động ý niệm, chỉ là tưởng nhìn nhìn lại, hiện tại xác định triệu trường ca tại đây phía trên không gì sánh được thiên phú, nàng đương nhiên muốn nhận lấy nàng. Tuy rằng, nơi này cũng bao gồm nàng một chút tư tâm. Cái gì? Triệu trường ca nhìn Ninh tiên sinh áo đúng nói, có phải hay không nàng ảo giác? Như thế nào? Không muốn sao? Ninh tiên sinh bình tĩnh hỏi lại. Ta nguyện ý. Triệu trường ca phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng liền quỳ xuống. Không nói đến mặt khác, liền nói ninh tiên sinh ở vẽ tranh phía trên tạo nghệ, liền cũng đủ làm nàng ngàn cái bạch cái nguyện ý, nàng cũng tưởng chính mình vẽ tranh cũng có một ngày có ninh tiên sinh như vậy ý cảnh, cái loại này làm người nhịn không được muốn trầm luân ở họa trung ý cảnh. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ tử. Trương ca gặp qua sư phụ. Triệu Trương ca biết nghe lời phải nói. Ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi kia bức họa sao? Ninh tiên sinh tiếp tục hỏi. Ân, sư phó họa có thể thẳng vào người nội tâm. đó là ta nhập tâm họa đệ nhất bộ tác phẩm tâm họa triệu trường ca nhịn không được thuật lại một lần đem ngươi họa này họa khi tâm tình dung nhập đến họa trung họa liền có thể dựa theo tâm tình của ngươi bày biện ra tới đến lúc đó này họa chính là một cái thế giới chính mình nhìn thời điểm không cảm giác nhưng là người ngoài nhìn thời điểm khả năng sẽ lâm vào họa trung nếu ngươi họa sư tích cực hướng về phía trước tắc sẽ khởi đến phụ trợ tác dụng kia nếu là không tốt đâu triệu trường ca hỏi Ninh tiên sinh nhìn thoáng qua triệu trường ca nói, sẽ mê loạn người tâm trí, càng là cao cấp bậc, không chỉ có là người khác, ngay cả chính mình cũng sẽ lâm vào họa chung thế giới. Ta đây triệu trường ca muốn hỏi, nếu là chính mình một không cẩn thận vẽ không tốt tác phẩm nên làm cái gì bây giờ? Thế giới có thể cố ý họa sĩ không đủ 10 người, mà trong đó người sau chỉ có một người. Nói thời điểm, Ninh tiên sinh đôi mắt không khỏi tối xâm lại, có lẽ ở không lâu tương lai, còn sẽ nhiều thêm một cái. Đó là vì cái gì? Chúng ta mỗi người không phải đều có tâm tình không tốt thời điểm Không đơn giản như vậy Người chỉ cần biết Có thể học thành người sau người Này tâm trí chi kiên định tàn nhẫn Thường nhân không thể địch Này một loại người Tốt nhất không cần đắc tội Ninh tiên sinh nói thời điểm Nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái Xem như cho nàng một cái nhắc nhở Nàng cũng không biết triệu gia tương lai Ở ngôi vị hoàng đế thượng hay không có điều bất công Nhưng hiện tại Nàng là biết triệu gia không tính toán tham dự ngôi vị hoàng đế chi tranh Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là bùi yến đã theo dõi triệu gia triệu gia đáp ứng không đáp ứng đã không quan trọng chỉ cần hắn tưởng triệu gia cũng chỉ có thể trở thành trong tay hắn một phen vũ khí sắc bén hy vọng triệu trường ca đang nghe nàng nhắc nhở lúc sau có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng triệu gia quyết định đây là triệu gia một đường sinh cơ cho dù có kia một ngày nàng có thể giữ được triệu trường ca mệnh không đại biểu có thể giữ được triệu gia mà triệu trường ca sau khi nghe song ninh tiên sinh nói sau trong đầu lại là hiện lên bùi yến thân ảnh nàng nhớ rõ bùi yến cần chính điện sau trong điện tựa hồ treo một bức họa kia bức họa nàng xem qua một lần liền không thoải mái liền không đang xem chính là bùi yến tựa hồ mỗi đêm đều đến đứng ở họa trước mấy khắc chung kia họa là bùi yến trở nên như vậy tàn bạo nguyên nhân sao nhớ tới chính mình nhìn thấy bùi yến vài lần tức khắc một cái giật mình đem cái này ý niệm vứt ra đầu đối phương có phải hay không chịu họa ảnh hưởng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ như vậy sát tinh có thể ly rất xa nàng liền ly rất xa đời này nàng liền hy vọng bọn họ triệu gia có thể cùng đời trước giống nhau không tham dự ngôi vị hoàng đế chi tranh là đủ rồi hoàn hôn lúc sau triệu trường ca nhìn về phía ninh tiên sinh nói ta đây là có học tâm họa tiềm chất sao ân bất quá có thể học được cái gì trình độ còn phải xem tư chất của ngươi ninh tiên sinh nhàn nhạt nói nàng nhưng không hy vọng triệu trường ca bởi vì tư chất hảo liền kiêu ngạo lên đúng vậy triệu trường ca gật đầu nàng hiện tại đã hạ quyết tâm muốn ôm hảo ninh tiên sinh đuổi đã đến giờ Người đi về trước, buổi chiều lại đến. Đệ tử cáo lui. Triệu trường ca gật đầu, theo sau chuẩn bị cáo tử. Chỉ là vừa mới đi ra vài bước, Ninh Tiên Sinh đột nhiên tê trường ca, người bái ta làm thầy sự, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đúng vậy. Triệu trường ca trong lòng nghĩ hoặc, lại vẫn là gật đầu. Chờ triệu trường ca rời khỏi sau, Ninh Tiên Sinh nhìn trên bàn kia bức họa, thần sắc không rõ. Lần này, chủ tử hắn có thể là càng thêm sẽ không từ bỏ triệu ra. 018 bên kia từ một ở thu được ninh tiên sinh sở cấp hòa sau liền lập tức đem này hướng bùi yến trong phòng đưa nhập môn thời điểm bùi yến chính hạp con mắt nằm ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần mà hắn hai bên chính treo mấy bức họa trong đó thỉnh lính có triệu trưởng ca vẽ lại sơn thủy đồ nghe được khấu khấu tiếng đập cửa bùi yến đôi mắt khẽ nâng nhàn nhạt nói tiến vào nghe được thanh âm từ một lúc này mới đẩy cửa tiến vào nhìn bùi yến đem trong tay họa đệ thượng giáp một đưa về tới họa mở ra nhìn xem Bùi Yến vừa nói, một bên cầm lấy một bên chén trà, đặt ở trong miệng hơi hơi nhấp, chua suốt cảm giác ở trong miệng lan tràn, Bùi Yến lại là mày nhăn đều không nhăn. từ vừa được nôn, chậm rãi mở ra đan thanh họa Đương trong mưa hoa sen đồ ở Bùi Yến trước mặt triển khai, Bùi Yến ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi, thần xác hơi hơi nổi lên biến hóa. Công tử, cảm giác như thế nào? từ một nhịn không được hỏi. Hắn là biết nhà mình công tử luyện họa một chuyện, hơn nữa luyện thời gian càng dài. Có đôi khi hơi thở liền càng không chế không được, thượng một lần ở trên chiến trường cũng là rết đỏ cả mắt rồi. Ban đầu kia không biết nơi nào tới họa còn có thể khởi đến một chút tác dụng, chính là theo thời gian càng dài, có thể kiên trì thời gian càng ngày càng đoạn. Chính là lần này, nay triệu ra tiểu thư họa thế nhưng có thể tạo được không nhỏ tác dụng, thật sự quá ra ngoài người ngoài ý liệu. Từ một ở nghi hoặc, bùi yến đồng dạng cũng ở nghi hoặc. Mỗi ngày vẽ tranh lúc sau, hán đầu ngẫu nhiên có chút đau đớn, ngày thường cũng có thai họa ngầm tồn tại. Nhưng ngày ấy nhìn thấy triệu trưởng ca họa họa lúc sau nhưng thật ra có chút hỏa hoan tác dụng Tối hôm qua đem họa lấy về tới lúc sau, hắn lập tức liền làm một chương họa. Kết quả thực rõ ràng, người ninh gì cho hắn họa hiệu quả càng tốt, tuy rằng hắn có thể cảm giác được ninh gì họa nghệ so triệu trưởng ca cao không biết bao lâu. Cảm giác so với phía trước dễ chịu không ít. Bùi Yến nhàn nhạt nói. Được đến Bùi Yến khẳng định đáp án, từ một trong lòng vui vẻ, công tử, như thế rất tốt. Làm người đi điều tra một chút triệu trường ca từ nhỏ đến lớn sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bùi yến lại lần nữa cầm lấy chén trà nhưng ở trong tay chỉ là một lát lại có mông lung xương mù từ chén trà bên trong dâng lên đem bùi yến ngũ quan làm nổi bật càng thêm thanh tuấn đúng vậy tử vừa nhắc đầu nhìn thoáng qua bùi yến gật đầu xưng là theo sau chuẩn bị lui ra chính là vừa mới đi ra vài bước bùi yến thanh đạm thanh âm lại tiếp tục ở sau lưng vang lên triệu ra mặt khác mấy cái cùng nhau trà sẽ đi đúng vậy quay đầu lại lên tiếng tử một nhanh chóng lui xuống Hắn ở trong lòng yên lặng mà vì triệu gia tiểu thư ai điếu, bị nhà mình công tử theo dõi, chỉ biết có hai loại kết cục. Quá tốt cùng quá không tốt. Không biết này triệu gia tiểu thư sẽ thuộc về nào một loại. Mấy ngày kế tiếp, triệu trường ca họa trứng gà đã vẽ đến tưởng phun nông nỗi, bất quá may mà chính là, một nét bút ra tới trứng gà dần dần mà bắt đầu có chút tương tự. Lại giả lấy thời gian, nàng chỉ sợ cũng có thể đạt tới sư phó yêu cầu. Không tồi. ở triệu trường ca viết xong hôm nay muốn luyện cuối cùng một chương sau ninh tiên sinh đã muốn chạy tới triệu trường ca thân phận gật đầu bình luận quen thuộc triệu trường ca đối với ninh tiên sinh sán lạ cười phần 13. thói quen lúc sau này lặp lại động tác kỳ thật có khác một phen là thú luyện nữa ba ngày ngươi lại làm một lần hoa ninh tiên sinh tiếp tục nói ân triệu trường ca đáp lời đem trong tay bút gắt xuống theo sau tầm mắt ở thư phòng chi gian dạo qua một vòng nói đúng rồi sư phó Ta phía trước họa hai bức họa vì cái gì không ở trong thư phòng. Ta thu hồi tới, ngày sau hữu dụng. Ninh Tiên Sinh bình tĩnh tự nhiên nói. Triệu trường ca không lại truy vấn cái gì, gật gật đầu sau liền rời đi. Chờ đi ra sân lúc sau, triệu trường ca nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nếu nàng thật là 10 tuổi hải tử, rất có khả năng cứ như vậy bị mông đi qua, đáng tiếc nàng không phải. Nàng kêu biến mất hai bức họa rốt cuộc ở địa phương nào. Bị lấy đi nguyên nhân cùng kia tâm họa có quan hệ sao. Triệu trường ca vừa đi hồi chính Minh sân, một bên ở suy tư sư phó đến Bình Thành lúc sau phát sinh sở hữu sự. Nếu đều nói sư phó là cái kỳ nữ tử, nàng sẽ bởi vì chính mình một bức họa mà đến Bình Thành sao? Nếu mục đích không có như vậy đơn thuần, nàng tới Bình Thành là làm cái gì? Triệu trường ca trong đầu không khỏi mà nhớ tới ngày ấy Ninh Tiên sinh tới Bình Thành khi bùi hiến nơi ghế lô nội kia liên hệ ám vệ bóp còi người. Sư phó ngày đó cũng ở hiện trường. Như vậy, nàng có phải hay không chính là bùi hiến ám vệ đâu? Còn có mấy ngày trước đây sư phó nhắc nhở không cần đắc tội cái loại này họa sư nói, có phải hay không ở nhắc nhở nàng. Cái này ý niệm vừa ra, triệu trường ca đều muốn khen chính mình não động quá lớn. Chính là cái này hoài nghi lại lấy quỷ dị tình huống đem tất cả đồ vật đều thoán liên ở một hối, hơn nữa càng nghĩ càng phù hợp. Vì cái gì không nghĩ cùng nhàn vương bùi hiến nhất lên quan hệ, lại cố tình luôn là không ngừng mà có chuyện đem hai người gốt mắt ở bên nhau. Trước mắt xem ra, sư phó trừ bỏ lấy họa cũng không có mặt khác hành động. Nàng nhìn nhìn lại đi. Nhàn vương dù sao cũng là đời trước cuối cùng người thắng, cùng hắn có điểm quan hệ tổng so đắc tội cường. Binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, Bọn họ triệu ra nhưng chưa làm qua thực xin lỗi nhàn vương sự, đời trước nhàn vương cũng chưa bởi vì chính mình là vinh vương phi quan hệ đối phó triệu ra, đời này chính mình an phận thủ thường liền càng không có thể. Như vậy tưởng tượng, triệu trường ca trong lòng càng thêm thản nhiên. Nàng tuy rằng sợ hãi nhàn vương điên cuồng. nhưng không có khả năng bởi vì hắn cái gì cũng chưa làm chính mình liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày tiểu thư tới rồi ở triệu trường ca bên cạnh xuân hoa nhắc nhở nghe vậy triệu trường ca hơi hơi ngầm đầu mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác mà về tới sân bình phục một chút tâm tình của mình triệu trường ca cất bước đi vào vừa mới bước vào liền có nha hoàn đón đi lên nô tỷ gặp qua tiểu thư có việc triệu trường ca nhận ra trước mắt nha hoàn tựa hồ là mẫu thân trong viện Phu nhân vừa mới được một chậu hoa lan, biết tiểu thư gần nhất ái dưỡng chút hoa hoa thảo thảo, liền đưa đến tiểu thư trong viện tới. Nha hoàn lập tức giải thích nói. Mang ta đi nhìn xem. Triệu trường ca vội vàng nói, nương nơi đó đưa lại đây, nhất định không phải vật phàm. Tiểu thư, bên này thỉnh. Nói, nha hoàn lãnh triệu trường ca trong viện kia sáng lập ra tới cánh đồng, kia một bên chính phóng một chậu hoa lan. Xuân lan. Triệu trường ca nhìn màu sắc và hoa văn xinh đẹp hoa lan, nhịn không được khiếp sợ nói. Xuân Lan có hồng, hoảng, bạch, lục, tím, hắc cùng với phúc sắc, càng đến mặt sau càng khó được. Lúc này nàng trước mặt này một chậu đúng là tử sắc Xuân Lan, diễm lệ trói mắt, cao quý phong nhã, thật sự thực mỹ. Nói cho mẫu thân, ta thực thích. Triệu Trường Ca quay đầu đối với nha hoàn nói, đúng vậy nha hoàn gật đầu. Mà một bên Xuân Hoa theo sau liền đưa lên thường bạc, nha hoàn vô cùng cao hứng đi rồi. Triệu Trường Ca theo sau khiến cho người đem này Xuân Lan cấp nâng vào phòng, đặt ở cửa sổ thượng. Đóng cửa lại sau, triệu trường ca liền ngồi ở giường nệm thượng thưởng thức này hoa lan. Trong sinh hoạt hết thể Mỹ lệ sự vật đều có khả năng sẽ trở thành tương lai hội họa tư liệu sống. Ly hoa lan rửa gần, đều có thể ngửi được nó kia nhàn nhạt thanh hương. Ngay sau đó, triệu trường ca bay thẳng đến hoa lan vươn tay. Chỉ là tay mới vừa chạm vào thương hoa lan, bất chợt phát hiện, hoa lan trực tiếp biến mất ở chính mình trước mặt. Nhìn rông tuyết chậu hoa, triệu trường ca sợ ngây người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 019. Ở khiếp sợ qua đi, triệu trường ca có thể nghĩ đến, cũng cũng chỉ có chính mình cái kia không gian. Ngay sau đó, thu thập hảo tâm tình, phân phó xuân hoa bảo vệ tốt môn lúc sau, triệu trường ca tranh trở lại trên giường, sau đó lắc mình vào không gian. Tiến đến không gian, triệu trường ca lập tức liền phát hiện không gian biến hóa. Trung quanh những cái đó sương mù dày đặc tựa hồ phai nhạt một ít, loáng thoáng có thể nhìn đến liên miên núi non hình dáng. Không gian thu phong lan cho nên biến thành như vậy sao? Này quả thực chính là quá thần kỳ. Có phải hay không ý nghĩa, về sau nhiều chuẩn bị một ít không gian sở yêu cầu đồ vật, không gian liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Ánh mắt tức khắc nhìn về phía kia đóng lại tiểu lâu, cái này tiểu lâu muôn có hay không cơ hội khai đâu. Nghĩ, triệu trường ca đều gấp không chờ nổi mà muốn tìm được càng nhiều xuân lan tới làm không gian trở nên càng tốt. Quyết định chú ý lúc sau, bởi vì là ban ngày, triệu trường ca không dám ở bên trong lưu lại lâu lắm, thực mau liền ra không gian. Vừa ra không gian, triệu trường ca liền cao hứng ở trên giường đánh lan lộn. Không gian có thể trở nên lớn hơn nữa, có lẽ về sau, có thể cho nàng càng nhiều đồ vật, làm nàng nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá! Thức mau, triệu trường ca tầm mắt lập tức dừng ở cửa sổ dư lại cái kia chậu hoa thượng. Tuy rằng nàng phải tốn không sai, nhưng là hiện tại, hoa mới vừa tới tay liền không có làm sao bây giờ. Màu tím xuân lan, chỉ sợ không như vậy hảo đến. Triệu trường ca lập tức đau đầu. Vẫn là đến đêm này một gốc cây xuân lan cấp bổ thượng trước. Ngay sau đó, từ trên giường xoay người dựng lên, vội vàng từ trong ngăn tủ cho chính mình thay nam trang, sau đó đem chậu hoa cấp nhét vào giường phía dưới. Lại ra cửa khi, xuân hoa liền thấy được triệu trường ca ăn mặc, tiểu thư ngươi. Ta có chuyện muốn ra cửa một chuyến, ta hiện tại đi nhị ca sân, nếu lợi lát nữa đi tiên sinh nơi đó thời gian chậm, ngươi giúp ta trước hết mời tội. Ném xuống những lời này, triệu trường ca liền đi rồi. Xuân Hoa đứng ở tại chỗ mặc, tiểu thư hành sự càng ngày càng sấm rền gió cuốn. Lúc này, triệu trường hạnh sân nội. Triệu trường hạnh đang ở tiếp thu mới tới sách luận tiên sinh giảng bài. Đột nhiên có một gã sai vật đứng ở ngoài cửa nhắc nhở. Triệu trường hạnh ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía đứng ở thượng đầu tiên sinh, vội vang nói, Tiên sinh, học sinh có việc đi ra ngoài một lát, có không? Có thể. Tiên sinh nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Triệu trường hạnh nhanh chóng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Vừa mới đi ra, liền thấy được ăn mặc một thân nam trang đối với chính mình vây tay muội muội, mỹ mắt không khỏi mà nhảy nhảy, đây là cái gì giả dạng. Nhị ca, ta có việc gấp muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có thể mang ta đi sao? Nói thời điểm, triệu trường ca làm già khẩn cầu bộ dáng, Tiên sinh còn ở bên trong chờ ta, ta nơi nào có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài? Triệu trường hạnh không chút nghĩ ngợi trả lời. Triệu trường ca vừa nghe, thần sắc càng là sáng ngời, nhị ca không đi theo chẳng phải là càng tốt, tiếp tục nói. Tiêu ca ca phái người hộ tống ta ra cửa. Nghe này hoa, triệu trường hạnh mí mắt nhảy lợi hại hơn, ngươi một người ra cửa, nếu là ra chuyện gì. Ta lại không đi chỗ nào, liền đi hoa điểu thị trường bên kia nhìn xem. Triệu trường ca chặn lại nói, theo sau thượng tiền loạn choạng triệu trường hạnh cánh tay nói, nhị ca nếu là lo lắng, nhiều phái mấy cái thị vệ đi theo không phải được rồi. Chờ ta nghỉ ngơi thời điểm. Hôm nay phải đi ra ngoài. Triệu trường ca khẳng định nói, hôm nay không mua hảo. Đã có thể giấu không nổi nữa. Nàng không dám xem thường này đó chi tiết nhỏ. Hào đi. Không cần ly bọn thị vệ quá xa. Triệu trường hạnh dặn dò nói. Nhị ca, ta trở về sẽ cho ngươi mang lễ vật. Triệu trường ca cao hứng nói. Triệu trường hạnh bất đắc dĩ, theo sau mang đến chính mình tùy thân thị vệ, công đạo bọn họ xử lý triệu trường ca ra cửa công việc. Chờ sự tình đều công đạo rõ ràng lúc sau, triệu trường hạnh mới về tới lớp học. Mà triệu trường ca còn ở vào nàng một người ra cửa hưng phân giữa. thức mau, xe lão đảo lắc lư mà đi tới ngoại thành. Đi vào ly hoa điểu thị trường rất gần địa phương, triệu trường ca liền xuống xe, mấy cái thị vệ gắt gao mà đi theo triệu trường ca phía sau. Mà triệu trường ca tắc như là một cái giải hoan miêu giống nhau, có nhiều hơn tâm tư tới nhìn chung quanh một ít hoa cỏ cây cối. Chính mình không gian quá mức với trong vắng, vẫn là yêu cầu nhiều điểm đồ vật. Phía trước sợ mua quá nhiều không cẩn thận sẽ bị nhị ca nhận thấy được đồ vật nhiều ít, hôm nay dùng sức mua. Dù sao này đó thị vệ sẽ không đi nhớ chính mình mua cái gì, dùng ở địa phương nào. Cho nên, hôm nay có thể mua nhiều ít đồ vật, triệu trường ca liền chuẩn bị mua nhiều ít đồ vật. Rốt cuộc giống như bây giờ cơ hội không nhiều lắm. Vì thế đi theo triệu trường ca phía sau thị vệ mỗi người trên tay đều đề ra tràn đầy các màu hoa cỏ. Mà bên này dạo không sai biệt lắm, triệu trường ca rốt cuộc đi tới chính mình cuối cùng mục đích địa, Bán các loại hoa lan địa phương. Hoa lan chủng loại phồn đa, phẩm cấp cũng các có bất đồng. Nói như vậy, cao cấp hoa lan là sẽ không ở như vậy địa phương xuất hiện, nhưng cũng không phải không có khả năng. Hôm nay triệu trường ca mục đích cũng chỉ là muốn đến xem, có hay không cơ hội đụng tới chân quý hoang dại hoa lan, lại tìm cái cùng chính mình kia tử sát xuân lan có điểm giống hoa lan tạm thời trước lửa dối quá quan lại nói. Tới, xem hoa lan, hoang dại hoa lan. Liên ở triệu trường ca khắp nơi tìm kiếm thời điểm, đột nhiên mà lâu nghe được một tiếng hò hét, mà lại không ít người đã trực tiếp vây quanh đi lên. này có tam buồn đi, thoạt nhìn thật không sai, này hoang dại, lúc này đây chỉ sợ có thể mua không ít tiền. Bất quá cũng là kiều quý đồ vật, không phải nhà có tiền chỉ sợ nuôi không nổi. Ở chung quanh ba tánh vây xem chung, triệu trường ca đã ở thị vệ dưới sự trợ giúp chui vào đám người bên trong, vừa thấy đến trên mặt đất tam buồn hoa lan, triệu trường ca ánh mắt liền sáng. Này trong đó đang có một chậu là màu tím hoang dại xuân lan, tuy rằng cùng nàng kia một chậu có điều bất đồng, nhưng là cực kỳ tương tự. Này đó hoa lan bao nhiêu tiền? Liên ở triệu trường ca chuẩn bị dò hỏi thời điểm, một bên một cái giỏ hỏi giá cả thanh âm liền văng lên. Nghe được thanh âm khi, triệu trường ca nhìn lại, tức khắc liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Triệu trường ca tức khắc như tao sẽ đánh, lập tức ngốc tại tại chỗ, như thế nào là bọn họ. Mà nàng này vừa thấy, kia lưỡng đạo tầm mắt soát soát địa hướng tới nàng nhìn lại đây. thấy thế, triệu trường ca thân thể càng thêm cứng đờ, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với hai người hơi hơi gật đầu sau đó liền bình tĩnh mà rời đi tầm mắt triệu trường ca động tác bị bùi yến cùng tử vừa thấy ở trong mắt bùi yến mặt mày mang cười phảng phất cái gì đều không thèm để ý nhưng thật ra một bên tử liếc mắt một cái đế mang theo nhàn nhạt cân nhắc nay triệu tiểu thư mỗi lần nhìn đến chủ tử ánh mắt đầu tiên liền cùng thấy quỷ dường như sau đó lại ra vẻ bình tĩnh này tư thái thật đúng là có chút hào chơi cũng là nhà mình chủ tử nhàm chán biết triệu ra tiểu thư ra cửa lúc sau cố tình muốn lại đây nhìn xem Đặc biệt là nhìn thấy triệu gia tiểu thư muốn mua hoa lan lúc sau, đi trước ý bảo chính mình xuất khẩu. Hiện tại lại nhìn triệu gia tiểu thư kia dối dám bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy rất nhạc ca Như từ một khu nhà tưởng, triệu trường ca lúc này đích sắc đang ở dối dám muốn hay không cùng đùi hiến đoạn. Rốt cuộc, nàng thật đúng là chính là có như vậy một chút lo lắng cho mình cùng đối phương đoạt đồ vật có thể hay không đắc tội đối phương. Chính là không đoạt lại không được. Nàng nương hôm nay vừa mới cho nàng một chậu tốt như vậy hoa lan. Không có nàng không hảo giao đại A. Phần 14. Lúc này, quan chủ cũng đã nói ra giá cả. Một chậu 50 lượng. Quan chủ nhìn Bùi Yến cùng tử một quý nhân giả dạng, vội vàng nói. kia tử một đã làm bộ muốn mua. Ta ra 162 mua sở hữu. Triệu trường ca đã nhịn không được ra tiếng. Chỉ là một chậu hoa mà thôi, nàng tưởng, Bùi Yến hẳn là sẽ không bởi vậy trách tội đi. Hơn nữa, nàng còn không biết thân phận của hắn. Mặt khác, nếu là nàng ngày hôm qua tưởng đối nói. bùi yến khả năng còn cần nàng hoạ như vậy tưởng tượng lúc sau triệu trường ca mới có thể thản nhiên ra giá triệu trường ca ra giá tức khác hấp dẫn chung quanh người tầm mắt trong đó cũng bao gồm bùi yến cùng tử một bùi yến môi mỏng ngậm cười trong ánh mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc đảo không hắn trong tưởng tượng như vậy nhát gan cảm giác bùi yến tầm mắt rơi xuống chính mình trên người triệu trường ca căng ra đầu nói vị công tử này này tam bùn hoa làn ta có trọng dụng không biết hay không bỏ những thứ yêu thích bùi yến nhìn, nhìn triệu trường ca Chưa nói cái gì, xoay người liền đi rồi, tử một đương nhiên là theo sát sau đó. Nhìn hai người bóng dáng, triệu trường ca đối với hai người bóng dáng lớn tiếng hô một câu cảm ơn. Theo sau nhanh chóng làm thị vệ trả tiền, cầm tam bùn hoa lan liền lóe người. Mà triệu trường ca làm người cầm hôm nay sở mua đồ vật toàn bộ lên xe ngựa, xe ngựa hướng trong phủ vội vàng thời điểm, triệu trường ca sẽ nghĩ chính mình mua được hoa lan quá trình, nhịn không được xoa xoa chính mình ngực. Thật sự mặt đối mặt lúc sau, giống như cũng không như vậy đáng sợ. Không hay không. Xe ngựa lảo đảo lắc lư về tới triệu phủ, triệu trường ca phân phó xong thị vệ sau, liền nhanh chóng trở về chính mình sân. Tiểu thư. Xuân Hoa nhìn đến triệu trường ca trở về, vội vàng đón đi lên. Tiên sinh bên kia nói như thế nào? Triệu trường ca một bên kéo chính mình nam trang, một bên hỏi. Cùng tiên sinh nói qua. Xuân Hoa lập tức trả lời. Ta hiện tại đổi xong quần áo liền qua đi, ngươi hôm nay liền lưu lại, đợi lát nữa có người sẽ tặng đồ lại đây. Ngươi giúp ta toàn bộ thu được trong phòng, chờ ta trở lại lại tính toán. Triệu trường ca phân phó nói. Đúng vậy. Xuân Hoa đáp lời, thuận đường giúp đỡ triệu trường ca đem trên người quần áo cấp thay đổi. Trong chốc lát sau, triệu trường ca tới rồi Ninh Tiên sinh sân. Sư phó. Triệu trường ca đứng ở cửa thư phòng khẩu, cung kính hô. Vào đi. Ninh Tiên sinh ngước mắt nhìn thoáng qua triệu trường ca, gật gật đầu. Chờ triệu trường ca tiến vào sau, Ninh Tiên sinh tiếp tục hỏi, ngươi hôm nay ra cửa. Có chút việc gấp muốn xử lý. Triệu trường ca đáp, nhìn ninh tiên sinh phong khinh vân đạm bộ giáng trong đầu không khỏi mà hiện lên Bùi hiến thân ảnh, nhà mình sư phó cùng kia nhàn vương rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Xem tính cách, hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất hai người. Cùng buổi sáng giống nhau nhiệm vụ, đồ vật đã cho người bị hảo. Ninh tiên sinh tiếp tục nói. Triệu trường ca gật gật đầu, liền lo chính mình đi tới bàn trước, bắt đầu mải mực vẽ tranh. Đúng lúc này, đột nhiên có một con màu trắng bồ câu từ bên ngoài bay tiến vào dừng ở cửa sổ thượng ninh tiên sinh nhìn bồ câu trắng sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hết sức chăm chú ở họa trứng gà triệu trường ca đi đến cửa sổ chỗ bắt được bồ câu trắng tay chân thực lưu loát từ bồ câu trắng dưới chân bắt lấy một cái ống trúc nhỏ nhét vào chính mình trong lòng ngực sau đó thả chạy bồ câu trắng làm xong này hết thể lúc sau ninh tiên sinh lại về tới chính mình ban đầu vị trí ngồi xuống sau đó cầm một quyển sách chậm rãi nhìn lên Thực mau một canh giờ lại đi qua. Triệu trường ca gắt xuống chính mình mút nhìn chính mình họa một chồng trứng gà, lần đầu tiên cảm thấy này trứng gà là như vậy đẹp, nàng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ là nắm giữ ở này trong đó kỹ xảo. Sư phó, hảo. Triệu trường ca chủ động tê không biết vì cái gì, chiều nay họa bắt đầu thời điểm, liền cảm thấy chính mình lập tức thông suốt, tay họa cũng thuận không biết nhiều ít. Nghe vậy, Ninh Tiên Sinh đứng dậy, đi đến triệu trường ca bên người, cầm lấy kia một chồng lại một trồng giấy. Một chương một chương tinh tế nhìn lên. Càng xem đến mặt sau, trong mắt vừa lòng chi sắc càng dày đặc. Nàng đối cái này đồ đệ thật là càng ngày càng vừa lòng. Thiên phú cao, cũng cần lao. Mấy ngày nay mỗi ngày như vậy họa, cho dù đã thực không tồi, nhưng lại như cũ có thể từ giữa soi mói, lần thứ hai liền họa càng tốt, hôm nay này trình độ so với sớm tới tìm có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Xem ra, phía trước nói ba ngày là không cần phải. Nghĩ, Ninh Tiên Sinh chủ động mở miệng nói. Buổi sáng nói qua làm ngươi ba ngày sau lại họa, tiết như cũng là ba ngày sau, này ba ngày, ta dạy cho ngươi mặt khác đồ vật, cầm cơ thư, ngươi muốn học cái nào. Thư, triệu trường ca lập tức nói, nàng còn chưa quên chính mình tự bị sư phó nói qua không có khí khái. Vừa nghe triệu trường ca lựa chọn, Ninh Tiên Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra dự tính của nàng, nhàn nhặt nói, thư, không chỉ là chỉ tự, vẫn là nắm giữ đủ loại tri thức, mấy ngày nay ngươi viết viết vẽ vẽ cũng đủ mệt mỏi, này ba ngày. Ngươi chỉ cần đọc sách là được. Đúng vậy. Triệu Trường ca gật đầu, trong lòng không khỏi mà nhiều một tia chờ đợi, ngày mai sư phó sẽ làm nàng đọc cái gì thư đâu. Hôm nay liền đến đây là dừng lại, ngươi liền trở về đi. Theo sau, Ninh Tiên Sinh liền đuổi đi Triệu Trường ca. Triệu Trường ca ngày thường nghe nhiều nói như vậy, không có gì cảm giác, hành lễ liền rời đi. Nhìn Triệu Trường ca rời đi bóng dáng, Ninh Tiên Sinh từ chính mình trong lòng ngực lấy ra phía trước ống trúc, đem giấy từ giữa rút ra, cũng chậm rãi triển khai. Một hàng mang theo kiên quyết tự ánh vào Ninh Tiên Sinh mi mắt. Xem xong sau, Ninh Tiên Sinh trên mặt hiện lên một mặt lo lắng, hơi túng nước qua. Theo sau, đi đến bàn trước, để bút trên giấy cũng viết một hàng tự, sau đó cuốn lên tới nhét vào ống trúc, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái còi, nhẹ nhàng một tuổi, kia chỉ bồ câu trắng lại một lần xuất hiện ở Ninh Tiên Sinh thư phòng. Triệu trường ca vào lúc này cũng trở về chính Minh sân. Sân trước một chỗ đất trống, hôm nay mua đồ vật đều đã đặt ở nàng trong phòng. triệu trường ca nhìn nhìn trong đó một cái xót tre đối với xuân hoa nói ngươi làm người giúp ta muốn mười cái chậu hoa tới đúng vậy xuân hoa hành lễ theo sau đi ra nội thất tới rồi cửa liền phân phó tiểu nha hoàn nhóm đi làm việc một lát sau chậu hoa đã đưa đến triệu trường ca phòng trong triệu trường ca tiếp tục nói các ngươi đi xuống đi tiểu thư nhìn đầy đất hoa cỏ cùng chậu hoa xuân hoa nhịn không được kêu tiểu thư nên sẽ không muốn tự mình động thủ đi ta liền chính mình lộng mười buồn, đợi lát nữa lại kêu các ngươi Triệu trường ca cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy. Xuân hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đầu lui xuống. Nàng là phát hiện, nhà mình tiểu thư là càng ngày càng thích rất nhiều sự chính mình động thủ. Không chỉ có như thế, chính mình đãi ở trong phòng thời gian tựa hồ cũng so trước kia dài quá. Nghe được môn đóng lại thanh âm sau, triệu trường ca trước tiên liền đem chính mình giường phía dưới không trầu hoa cấp đem ra. Sau đó lại từ trong đó một cái sọt tre lấy ra chính mình vừa mới mua tam buồn Xuân Lan, nhìn kia buồn tử sắc Xuân Lan. tay tức khắc cũng không dám hướng lên trên một chạm vào, nàng liền sợ tái xuất hiện cùng giữa chưa giống nhau sự. Nhớ tới giữa chưa thời điểm, chính mình là ở đụng tới hoa sau súp lơ mới biến mất, nghĩ nghĩ, vội vàng từ một bên trong ngăn tủ lấy ra hai cái khăn tay, phân biệt tàng vòng ở chính mình hai tay thượng, cuối cùng rồi hướng về phía mặt khác một chậu màu xanh lục xuân lan, thành công mà đụng tới lại sẽ không không rất lúc sau, triệu trường ca mới khẩn trương chuyển hướng về phía tử sắc xuân lan. Nếu là lại không có, nàng muốn đi đâu lại tìm một gốc cây tử sắc xuân lan. Đúng phải, không có việc gì. Thức mau, triệu trường ca liền mừng rỡ như điên đích xác định rồi, sau đó động tác đem chính mình mua tới tử sắc xuân lan thành công nổ trồng ở ban đầu chậu hoa. Làm xong này một cái lúc sau, mặt khác liền càng thêm phương tiện Triệu trường ca liền ở một đống hoa hoa thảo thảo bên trong tuyển chính mình cảm thấy đẹp, từng cây loại ở chậu hoa. Sở hữu đều đã trồng cho xong, hơn nữa sau lại 10 cái chậu hoa, tổng cộng có 14 bùn hoa. Bày biện ở bên nhau, cũng làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Triệu trường ca nhìn, trong lòng cảm giác thành tựu đó là tràn đầy, theo sau dối dối người, bắt đầu từ dư lại một ít chúng tới chọn lựa một ít loại ở trong không gian hoa cỏ. Tuyền hào lúc sau, triệu trường ca liền đem này một bộ phận hoa cỏ phóng tới chính mình giường phía dưới, chờ buổi tối thời điểm lại loại đến trong không gian đi. Theo sau, triệu trường ca cầm trầu hoa liền bắt đầu bày biện khởi vị trí tới. Màu tím xuân lan bị bày biện ở nhất thấy được vị trí. Nhìn màu tím xuân lan, triệu trường ca thở nhẹ một hơi, cuối cùng là hôn đi qua. Ánh mắt bắt đầu ở mặt khác mấy cái chậu hoa thượng quét quét, lại một lần như ngừng lại kia buồn màu xanh lục xuân lan thượng. Vừa mới vây quanh khăn tay, hiện tại không có, muốn hay không thử lại. Nghĩ, triệu trường ca lấy rớt trên tay khăn tay, sau đó dôi tay đụng phải màu xanh lục xuân lan. Nửa ngày, này màu xanh lục xuân lan còn ở. Lập tức, triệu trường ca đem trừ bỏ tử sắc xuân lan ở ngoài chậu hoa thực vật đều dùng tay cấp sờ soạn một lần Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đóa hoa nhóm, triệu trường ca bất đắc dĩ, không gian, rốt cuộc muốn cái gì dạng hoa A. Ánh mắt vèo một chút rừng ở tử sắc xuân lan thượng, nếu không lại tìm một ít tử sắc xuân lan thử xem xem. Dù sao này một trầu, tạm thời không thể động Tiểu thư, nên đi phu nhân sân dùng bữa tối. Lúc này, ngoài cửa xuân hoa nhắc nhở nói, nhà mình tiểu thư ở phòng đơn độc một người ngốc lại mau một canh giờ. nghe vậy, triệu trường ca kiềm chế ở chính mình ngao ngoe dục dịch tâm. Nghĩ về sau có cơ hội thử lại nghiệm thực nghiệm. Chỉ là chính mình về sau bên ngoài phải chú ý điểm. Nếu là khi nào không gian đột nhiên nuốt cái gì không nên nuốt đồ vật, nàng liền phiền thoái. Người mang không gian loại này nghịch thiên đồ vật, nàng chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Đặc biệt là, nàng hiện tại xác nhận sư phó cùng kia nhàn vương quan hệ sau. 021 Ngày hôm sau, triệu trường ca sáng sớm tỉnh lại, ở Xuân Hoa hầu hạ nàng dùng đồ ăn sáng thời điểm, nghe được Xuân Hoa ở chính mình bên thai để ra một câu. Tiểu thư hôm nay người gác cổng nơi đó cấp ninh tiên sinh đưa tới rất nhiều thư đâu xuân hoa biết nhà mình tiểu thư ngày thường cũng ai xem đủ loại tạp thư cho nên mới sẽ ở triệu trường ca bên thai nhắc tới rất nhiều suốt một con ngựa xe nói là ninh tiên sinh thư phòng kệ sách đều cấp nhét đầy xuân hoa đáp làm triệu trường ca đại nha hoàn có rất nhiều nha hoàn cho nàng truyền lại tin tức nghe vậy triệu trường ca liền nghĩ tới hôm qua sư phó làm chính mình làm ra lựa chọn nên sẽ không Này đó Thư đều là cho chính mình chuẩn bị đi. Bất quá, hôm qua mới nói, vì sao hôm nay liền có nhiều như vậy Thư đưa tới cửa. Nơi nào tới? Bùi hiến. Triệu trường ca trong tay chiếc đũa lập tức gắt xuống. tiểu thư, làm sao vậy? Xuân Hoa nhìn triệu trường ca động tác, vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Triệu trường ca nói, sau đó lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa, bình tĩnh ăn lên. Ăn xong đồ ăn sáng sau. Triệu trường ca liền một tay chống đỡ cầm ở trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đời trước ở trong Hoàng Cung về điểm này ký ức. Nếu thật là Bùi Yến như vậy mất công cấp sư phó đưa thư, như vậy sư phó đối Bùi Yến tới nói hẳn là không bình thường đi. Mang theo như vậy ý niệm, ở một lát sau, triệu trường ca ở Ninh Tiên Sinh trong thư phòng, nhìn tràn đầy thư, làm như không chút để ý nói, nhiều như vậy thư, sư phó ngươi là nơi nào được đến. Nghe triệu trường ca vấn đề, Ninh Tiên Sinh nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái, nói Ta trước kia một học sinh vừa vặn ở Bình Thành, là phía trước thác án tìm, hôm nay, vừa vặn tới rồi. Học sinh, chẳng lẽ, sư phó trước kia đã dạy Bùi Yến, nếu là cái dạng này lời nói, hết thể đảo cũng nói được thông. Sư phó trước kia học sinh là kinh thành sao? Triệu trường ca tiếp tục hỏi. Lời này vừa hỏi ra, Ninh Tiên Sinh lập tức nhìn triệu trường ca liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo như có như không cân nhắc. Trường ca, ngươi, ta cái gì? Không có gì, về sau lại nói. Nghĩ nghĩ, Ninh Tiên Sinh vẫn là không hỏi ra tới, cuối cùng sửa lời nói, bắt đầu đi học đi. Ta hiện tại tới nói nói nghiêu quốc lịch đại lịch sử. Ân. Triệu trường ca gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hứng thú, nàng không nghĩ tới là Ninh Tiên Sinh nói nàng nghe. Mà thức mau, triệu trường ca đã bị Ninh Tiên Sinh trong miệng nói cấp hấp dẫn, cũng dần dần mà đầu nhập vào này đoạn lịch sử giữa. Phần 15. Chỉ là thức mau, ở nghe được lúc trước có bốn đem một xoáy bồi tiên đế tranh đấu giành thiên hạ khi. triệu trường ca nhịn không được hỏi ra chính mình nghĩ hoặc chính là hiện tại quốc công phủ không phải chỉ có bốn tòa sao nghe triệu trường ca nói ninh tiên sinh đấy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm ngươi có biết 10 năm trước một hồi đại án nói xong nhìn nhìn triệu trường ca ninh tiên sinh lắc đầu năm ấy ngươi vừa mới sinh ra nơi nào sẽ biết đã xảy ra cái gì triệu trường ca nghe chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ linh quang trận lóe lập tức hỏi chẳng lẽ cái kia nguyên soái họ vương ngươi thế nhưng biết Ninh tiên sinh kinh ngạc nhìn triệu trường ca, vương gia đã thật lâu không ai dám nhắc tới. triệu trường ca mặc này vương gia đúng là nhàn vương bùi yến mẫu tộc, ở nhiều năm sau nhàn vương thượng vị trừ bỏ báo thù ở ngoài chính là vì vương gia sửa lại án xử sai, tựa hồ lúc trước vương gia người cũng không có bị giết quang, chẳng qua che giấu lên thôi, sau lại vương gia có thể nói là nhảy trở thành tân triều quyền quý, có như vậy một chút ấn tượng, không biết nghe ai nói quá. triệu trường ca lời nói hàm hồ đáp. Ninh tiên sinh nhìn mắt triệu trường ca, tưởng triệu ra người khi nào để qua. Lại nói tiếp, ở tứ đại quốc công phủ chung, lúc trước vì vương ra người nói chuyện cũng chỉ có triệu ra, đến nỗi từ ra, lúc trước bởi vì cùng triệu ra là quan hệ thông ra, cũng coi như là đứng ra nói chuyện. Triệu trường ca xem như cùng này hai nhà nhấc lên quan hệ, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể minh bạch chủ tử đối nàng vượt mức bình thường chú ý. Ninh tiên sinh chỉ có thể như vậy nói cho chính mình, ngay sau đó, tiếp tục nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau bên ngoài, không cần để vương gia. ân Triệu trương ca gật đầu, vương gia hiện tại đối với hoàng gia tới nói chính là một cái cấm kỵ. Bùi hiến còn không phải là bởi vì có vương gia cái này mẫu tộc cho nên mới sẽ bị lưu đày đến Tây Thủy Biên cảnh sao. Chỉ là cũng không ai biết, chính là dựa vào Tây Thủy Biên cảnh trải qua, mới lớn mạnh bùi hiến thế lực. người cho rằng, vương gia trung thành và tận tâm, vì sao sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục Ninh tiên sinh tiếp tục hỏi. Công cao cái chủ, còn có cái này chủ hay không có thể cộng phú quý? Triệu trường ca châm trước sau khi trả lời nói. Nghe cái này đáp án, Ninh Tiên Sinh thở nhẹ một hơi, đúng vậy, công cao cái chủ A. Lúc trước Nguyên Soái là cỡ nào phong hoa, lại như cũ ngăn cản không được quỷ dị nhân tâm. Nhìn Ninh Tiên Sinh kia vẻ mặt bi thương, Triệu trường ca ánh mắt hơi liễm, sư phó có phải hay không chính là này phủ Nguyên Soái người xưa? Bất quá mặc kệ thế nào, hiện tại sư phó là nàng sư phó. Đều nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nàng cùng sư phó quan hệ sớm đã cột vào một hối, mặt khác sự tưởng lại quá cũng vô dụng. Hơn nữa, thông qua sư phó, có lẽ, nhà bọn họ cùng Bùi Yến cũng có thể nhấc lên như vậy một chút quan hệ, trong tương lai còn có thể cấp triệu ra một tầng bảo đảm. Đến nỗi đắc tội Bùi Yến gì đó, có nàng ở, nàng là sẽ không làm triệu ra đi đắc tội đối phương. Nghĩ, biết Bùi Yến ở bình thành tâm cũng dần dần mà vững vàng không ít. Có lẽ nhân ra là có việc muốn làm. Hôm nay chạm mặt thời điểm, hắn cũng không đem chính mình xem ở đáy mắt. Lúc này, hoàn hồn ninh tiên sinh nhìn triệu trường ca mặt mang tươi cười bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu, thiếu niên không biết sầu tư vị. Hôm nay đi học một canh giờ đối với triệu trường ca tới nói so ngày thường càng nhanh, đi rồi, nàng đều không tha từ ninh tiên sinh nơi đó thuận trở về mấy quyển thư. Sau khi trở về, triệu trường ca liền cầm thư ở chính mình trong phòng nhìn lên. ngôi ở trường kỷ phía trên, bên trái là xinh đẹp tử sắc Xuân Lan. Tay phải là tươi mới nhiều nước trái cây cùng đồ ăn vặt. Triệu trường ca một bên nhìn thư, một bên cầm trái cây hoặc là đồ ăn vặt không ngừng mà hướng trong miệng tắc, này tiểu bộ dáng, cũng quá đến thập phần thích ý. Triệu trường hạnh lại đây thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Tiến lên, trực tiếp chịu rất triệu trường ca quyển sách trên tay, tùy ý lật vài tờ, tấm tắc nói, quả nhiên cùng Linh viện nữ quan ở bên nhau lâu rồi, thoạt nhìn có tải khí nhiều. Nói xong, triệu trường hạnh ngồi ở một bên. Không chút khách khí mà cầm triệu trường ca một bên trái cây đồ ăn vặt liền ăn lên, đặc biệt là trái cây, cơ hồ ba lượng hạ đều tiến hắn bụng. Nơi nào so được với ca ca có như vậy nhiều tiên sinh, học tập học liền đi ra ngoài thời gian đều không có, trước kia cũng không gặp nhị ca ngươi là như vậy nghiêm túc người nột. Triệu trường ca không chút khách khí cãi lại nói, thật đúng là một chút đều không cho ca ca điểm. Triệu trường hạnh nhịn không được nhẹ gõ một chút triệu trường ca đầu, tư thế làm được đủ, nhưng là lực đạo lại là thực nhẹ. Không đều là ca ca nhường muội muội sao. Triệu trường ca hỏi lại. Tính. Triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca kia động miệng. sung nịch cười. Nghe nói ngươi ngày hôm qua mua rất nhiều đồ vật. Ngươi đằng trước kia sân đất trống. Lung tung rối loạn loại nhiều ít trồng hoa. Ta xem mới nhất chính là hoa lan đi. Nước ngày hôm qua cho ta tặng một đoá hoa lan. Ta cảm thấy rất không tồi. Sau đó ngày hôm qua nhiều mua một ít. Nhị ca nếu là thích. Ngươi lấy mấy bùn trở về. Triệu trường ca tự tại nói. Là này một chậu. Triệu trường hạnh chỉ vào triệu trường ca bên cạnh người tử sát xuân lan hỏi. "Ân, Ra đây tùy tiện lấy hai buồn trở về đi. Triệu trường hạnh tùy ý nói. Đợi lát nữa làm người đưa qua đi, ngươi lại đây có việc. Triệu trường ca hỏi ra chính đề. Nghĩ ra đi sao? Triệu trường hạnh nhướng mày nói. Đi ra ngoài làm cái gì? Triệu trường ca hỏi ngược lại. Nàng hiện tại nhưng không có gì yêu cầu đồ vật muốn mua, không nghĩ đi ra ngoài. Ăn cơm. Gần nhất luôn là ăn trong nhà. Cũng chưa cái gì hương vị. Ngươi không dùng tới khóa. Các tiên sinh làm ta nghỉ ngơi nửa ngày. Ta buổi chiều còn muốn đi học. Triệu trường ca cấp ra chối từ lấy cớ. Có đi hay không? Triệu trường hạnh ánh mắt nguy hiểm nhau lại. Không đạo lý đều là hắn bồi nàng. Đi, bất quá đi học trước đến đưa ta trở về. Hảo. Một lát sau. Triệu trường hạnh cùng triệu trường ca hai người liền xuất hiện ở náo nhiệt phồn hoa quảng trường. Triệu trường ca nếu ra tới, cũng liền buông tâm hảo hảo du ngoạn. Tuy rằng ven đường một ít tiểu ngoạn ý đều không phải thực tinh xảo, nhưng là có một chút, thắng ở mới lạ. Nếu thật đối này đó cảm thấy hứng thú, không bằng mang ngươi đi chân bảo các, nơi đó mới lạ tinh xảo ngoạn ý không ít. Không có việc gì, ta liền nhìn xem, lại không mang. Triệu trường ca lắc đầu cự tuyệt nói. Theo sau, triệu trường ca vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tiểu bán hàng rong kia quỷ dị ánh mắt. Triệu trường ca tức khắc ho nhẹ một tiếng nói, ta là cho muội muội mua tới mang. Vị này tiểu công tử nói chính là... cho các ngươi muội muội mang mấy cái trở về, ta nơi này đồ vật tuyệt đối là mới lạ nhất. Quan chủ vội vàng chào hỏi nói. Một bên triệu trường hạnh nhìn triệu trường ca xấu hổ bộ dáng, cười cười, ngay sau đó ôm qua triệu trường ca bả vai, đúng vậy, tam đệ, cho chúng ta muội muội mua mấy cái trở về. Sau đó lại nhìn về phía bán hàng rong, ném một cái bạc vụn, cái này, cái này, cho ta bao lên, là, là, bán hàng rong cầm tiền, ở trên bàn một chảo chính là một đống, Sau đó thu thập hảo một cái liền đưa tới triệu trường ca trong tay, tiểu công tử, lần sau lại đến A. Triệu trường ca cầm đồ vật liền đi rồi. Triệu trường hạnh ở một bên cười đi tới triệu trường ca bên người, nha, ta đều thiếu chút nữa đã quên, ngươi hiện tại là một cái tiểu công tử A. Triệu trường ca nhìn lướt qua triệu trường hạnh, trực tiếp coi như làm không thấy được. Triệu trường hạnh thấy thế, cũng không trêu đùa triệu trường ca, theo sau ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương nói, vừa trưa, chúng ta đi dùng nữa ân Triệu trường ca gật đầu, lại nói tiếp, nàng cũng đã lâu không có ăn bên ngoài đồ vật. Đặt thành nhất trí sau, hai huynh muội liền hướng tới nhà mình tiểu lầu đi đến. Chỉ là mới đi tới cửa, triệu trường ca cùng triệu trường hạnh hai người hoàn toàn cấp lây dại. Trước mắt cái kia từ bọn họ đối diện đi tới người là ai. Các người hai cái triệu trúc vài bước tiến lên, nhìn chính mình một đôi nhi nữ, ánh mắt không khỏi mà nheo lại. Cha, hôm nay tiên sinh phóng ta giả, ta một người nhàm chán, liền mang lên trường ca. Triệu Trương Hạnh dẫn đầu giải thích nói, theo sau ánh mắt lại không khỏi mà rơi xuống Triệu Trúc bên cạnh hai cái nam nhân trên người. Hai người kia là ai? Thoạt nhìn rõ ràng là một đôi chủ tớ. Hơn nữa không giống như là Bình Thành, nếu là Bình Thành, hắn sao có thể không quen biết? Đây là từ Tây Nam Biên Thành lại đây khách quý Yến Công Tử. Trương Hạnh gặp qua Yến Công Tử. Triệu Trương Hạnh đối với trước mắt nam nhân ôm quyền nói, nhà mình phụ thân đều nói là khách quý, hắn đương nhiên không thể khinh thường. nay bình thành còn có thể có mấy người sẽ bị nhà mình cha nói là khách quý, còn có, từ Tây Nam tới. Triệu trường hạnh trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ là... là vị kia. Triệu trường ca lúc này cũng là thập phần khiếp sợ, trước mắt người này không phải mặt khác người nào, chính là Nhàn Vương Bùi Hiến. Hắn cùng nhà mình cha có quan hệ. nay thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy kinh tủng. Không cần đa lễ. Bùi Hiến nhìn triệu trường hạnh, hoa khí nói, theo sau ánh mắt dừng ở một bên triệu trường ca trên người. vị này chính là. Đây là ta kia tiểu nữ nhi, ham chơi, đi theo hắn ca ca ra tới hạt hốn. Nguyên lai là triệu tiểu thư. Bùi Yến cười ngâm ngâm đối với triệu trường ca nói. Yến công tử. Triệu trường ca đối với bùi Yến ôm ôm quyền, trong lòng lại là âm thầm phát khổ. Bọn họ cả nhà đây đều là muốn tại đây vị diện trước soát tồn tại cảm sao. Nhìn triệu trường ca cùng chính mình đánh xong tiếp đón sau, ra vẻ bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào ở trên người mình. Đấy mắt hiện lên một tia thú vị Tuy rằng nói, triệu trường hạnh cũng là ở vừa mới triệu trúc giới thiệu chung nhận ra chính mình, nhưng này lại cho thấy trước đó hắn là không quen biết hắn. Nếu là này triệu tiểu thư thật sự nhận thức hắn, như vậy vị này triệu tiểu thư lại là từ nơi nào biết đến. Nếu là không quen biết nói, vì sao từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu liền thập phần sợ hãi chính mình, cũng chính là thượng một lần vì mấy buồn hoa lan cùng chính mình mặt đối mặt nói một lần lời nói. Đừng đứng ở cửa, chúng ta vào đi thôi. Triệu Trúc thấy Bùi Yến tầm mắt dừng ở Triệu Trường ca trên người, không giấu vết nói. Đi thôi. Bùi Yến nhàn nhạt nói, theo sau dẫn đầu mại chân đi vào. Triệu Trường ca ở Bùi Yến tầm mắt rời đi sau, ở trong lòng lặng yên mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng trong lòng đối Bùi Yến sợ hai thiếu không ít, nhưng là đối mặt Bùi Yến thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy có điểm áp lực. Nhìn mấy người đã đi vào tự lầu, Triệu Trường ca nhanh chóng theo đi lên. Tới rồi ghế lô, trưởng quay trước cấp 4 người thượng trà. triệu trường ca cũng nâng chung trà lên đặt ở trong miệng nhấp nhấp hơi nhiệt nước trà xuống bụng tức khắc cảm giác phía trước khẩn trương cảm tiêu tán không ít theo sau Dương mắt nhìn ngồi ở nàng đối diện bùi hiến nhìn hắn ngón tay thon dài bưng chén trà tự tại nhàn nhã bộ dáng thật đúng là nói không nên lời tiêu sái thoạt nhìn so triệu ra cái này làm chủ mời khách người còn không biết muốn tiêu dao tự tại nhiều ít theo sau ở phát hiện bùi hiến đem chính mình ánh mắt chuyển qua tới thời điểm vội vàng liền rời đi mà bùi hiến nhìn triệu trường ca chân bóng cái chán Ánh mắt hơi lóe, một đạo liễm diễm quang mang lưu chuyển, môi mỏng hơi hơi dơ lên. Nghe nói triệu tiểu thư hiện tại giảng bài tiên sinh là ninh viễn nữ quan, trầm thấp thuần hậu thanh âm ở triệu trường ca bên thai vang lên, vẫn là bùi yến, tức khắc làm triệu trường ca kinh ngạc một chút. Đây là ở cùng nàng nói chuyện. Không Thấy triệu trường ca ngơ ngác mà nhìn chính mình, tựa hồ không thể tin tưởng bộ dáng, bùi yến ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn hỏi nàng vấn đề liền như vậy kinh ngạc. Triệu trường ca thật là kinh ngạc cực kỳ. bưng chén trà tay đều thiếu chút nữa chảo không xong, bất quá vẫn là thực mo phản ứng lại đây nói là là ninh viện nữ quan, ninh viện nữ quan đã từng cũng đã dạy ta, lại nói tiếp triệu tiểu thư cũng coi như là ta tiểu sư muội, bùi yến nói trong mắt mang theo dị quang, mà kia tiểu sư muội ba chữ càng là làm triệu trưởng ca trong lòng kinh một chút.